Dù sao lần này cơ hồ chỗ có thần minh đều tới. Thế nhưng cũng sẽ không bọn hắn đều chạy tới chúng ta đằng trước. Chúng ta thân là cao dai thần linh, đã là đi ở trước nhất, đi tại nhanh nhất. Có thể hay không? Trần Phong theo nguyên bản thần vị bên trong kế thừa tín đồ. Tuyệt không có khả năng. Một vị thần linh quả quyết bắt bỏ. Người suy nghĩ một chút. Nếu như Trần Phong có thể theo thần vị bên trong kế thừa tín đồ, như vậy, cái thế giới này vừa mở ra thời điểm, những cái kêu cường đại nhất cộng minh người. Những cái kia đến gần vô hạn xứ đồ ra hỏa, có thể để lại cho chúng ta. Cũng thế, chúng thần minh giật mình. Suýt nữa quên mất cái này. Bọn hắn đến cái thế giới này thời điểm, những cái kia cường đại nhất tín đồ, thế nhưng là bị bọn hắn chưa cắt, bởi vì số lượng có hạn, cơ hội là bọn hắn cao dai thần linh phân chia. Trần Phong này chút cấp thấp thần linh, liền canh đều uống không đến. Cho nên, Trần Phong hiển nhiên không có kế thừa đến bất kỳ thần vị Vậy hắn đột phá giai đoạn thứ nhất. Xem ra chỉ là nguyên bản thần vị tích lũy. Ừm. Nay thần vị còn mang theo mang một người loại thế giới, có lẽ không có đơn giản như vậy. Lưu lại một chút thần lực, Trần Phong có thể đột phá, cũng là nguyên bản thần vị tích lũy. Phải là, nếu thật là tín đồ tín ngưỡng thoại, Trần Phong sớm liền đột phá chung dài thần vị. Những cái kia thần linh rất là rõ ràng. Trần Phong theo tiểu thần minh đột phá đến sơ cấp thần vị, dùng 7 ngày, nếu như này chút thật sự là tín đồ mang tới tích lũy thoại. Như vậy hắn theo sơ giai thần vị đến trung gia thần vị nhiều nhất 10 ngày mà bây giờ trọn vẹn 2 thời gian 10 ngày vẫn như cũ không có bất cứ động tính gì điều này nói rõ Trần Phong trong khoảng cách gia thần vị còn rất dài một khoảng cách vậy liên mặc mặcệ hắn Ừm, chúng ta thu nạp tín đồ làm chủ bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn vẫn là không nên để cho Trần Phong tới gần có khả năng nhất định này chút thần linh có chung nhận thức nếu như lúc này hạn chế mặt khác thần linhnh Sẽ khiến lớn phiền tài lớn, nhất là phản kháng, mặc dù cao dài thần linh thực lực đủ mạnh, thế nhưng lúc này cũng không muốn chậm trễ thời gian. Bất quá. Hạn chế Trần Phong. Haha. Ha. Đoán chừng chỗ có thần minh đều sẽ đạt thành nhất trí. Cho dù là tiểu thần minh có thể tới thu nạp tín đồ, Trần Phong đều không được. Đến mức đến cùng ai thu nạp tín đồ nhiều nhất hoặc là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cho thế giới loài người tín đồ đều sẽ thu nạp hoàn tất liền biết. Không sai. Tựa hồ đã không xa. Ừm. Dựa theo tốc độ bây giờ, nhiều nhất 30 ngày, cả nhân loại thế giới liền sẽ bị chia cắt. Đến lúc đó xem đi. Này chút thần linh lần nữa bắt đầu hấp thu. Bọn hắn suy đoán khả năng thần linh bên trong, có người dùng phương pháp đặc thủ quy mô lớn thu nạp tín đồ, thế nhưng là không có cách, hiện tại đại gia không có thời gian, cũng không có tinh lực đi thống kê. Đảng nhân loại triệt để bị thu nạp kết thúc. Đến lúc đó, chắc chắn còn có một trận liên quan tới tín đồ tranh đoạn chiến. Thế là... Thần linh nhóm lại điên cuồng đi thu nạp tín đồ. Ngoại trừ Trần Phong, bọn hắn rất có an ý hạn chế Trần Phong tới, vị kia tiểu thần minh mặc dù rất muốn giúp trợ Trần Phong, thế nhưng không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lặng lẽ hấp thu. Cùng lắm thì quay đầu cho Trần Phong chuyển một điểm tín đồ. Tiểu thần minh nghĩ như thế đến. Dù sao, hắn nhưng là Trần Phong người dẫn đường. Thời gian lặng yên mà qua. Ba thời gian 10 ngày, cuối cùng tại quá khứ. Cả nhân loại thế giới bị chia cắt hoàn toàn. Lúc này, những cái kia cao dai thần linh, từng cái vẻ mặt khó coi, bởi vì bọn hắn rốt cục phát hiện vấn đề. tiến đồ số lượng, không khớp, kém nhiều lắm. Bọn hắn từng thần linh tín đồ, đều ít nhất thiếu một nửa. Dùng nhân loại số lượng, bọn hắn thu nạp tín đồ, làm sao có thể chỉ có ngân ấy. Không đúng. Khẳng định không đúng. Một vị thần linh vẻ mặt nghiêm nghị. Có phải hay không là Trần Phong? Một số người vô ý thức nghĩ đến Trần Phong. Dù sao cái thế giới này là trần phong cái này thần vị buông xuống thời điểm phụ mang ra, thế nhưng bọn hắn nhìn kỹ một chút. Có thụ chú mục trần phong, đến cuối cùng, ý nguyên vẫn là sơ dài thần vị. Hắn còn không có đột phá. Ừm, xem ra tín ngưỡng không ở trên người hắn. Cái kia là được rồi. Một chút thần linh tầm mắt loay lên, này sẽ là ai? Mỗi một vị thần linh tín đồ số lượng, đều kém rất nhiều, nếu là toàn cộng lại, tất nhiên là một con số kinh khủng, đến cùng là ai trong bóng tối dở trò quỷ. Trần Phong trước hết nhất liền bị loại bỏ Bởi vì vừa đến Trần Phong quá yếu Không giống như là tiếp nhận tín ngưỡng thần linh Thứ hai Bọn hắn thu nạp tín đồ thời điểm Vốn là bài xích Trần Phong Đương nhiên sẽ không nghĩ đến Trần Phong thân bên trên Bọn hắn đành phải theo ở đây chỗ có thần minh bên trong hoài nghi Thế nhưng Không thu hoạch được gì Đáng chết Nếu như không phải Diệp Đại Nhân không cho phép giết chóc thần linh Một chút thần linh lệ khí tuôn ra Đặt ở thời đại hoang cổ Nhất sẽ quan tâm này chút gà yếu Bọn hắn này chút cao dai thần linh, liền là vô thượng tồn tại. Làm sao lại bị này chút trung dai, đê dai, thậm chí là liền dai vị đều không có tiểu thần minh lừa dối. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết. Bọn hắn làm kiêng kỵ tội ác chi thần, đã bị mất thần vị, mà bọn hắn hiện tại cướp tín đồ, cơ hồ đều là tội ác chi thần bảo bối. Tất nhiên có người nắm giữ mấy trăm triệu tín đồ, thậm chí mấy chục ước tín ngưỡng. Một vị cao dai thần linh phẫn nộ, nhiều một ít tín đồ có khả năng tiếp nhận, nhưng là một người cộng lại cơ hội so sánh bọn hắn chỗ coi thần minh, cái này rất quá đáng. Đây là bất luận cái gì thần linh không thể chịu được. Hiện tại, liền là tìm ra cái kia thần linh. Sau đó, khiến cho hắn giao ra hơn 9 thành tín đồ, chúng ta mặt khắc thần linh chia đều, bằng không thì, liền là cùng chỗ có thần minh là địch Cao dai thần linh lạnh lùng nói ra, 9 thành, đã là hết sức nghệ tình. Cái kia chắc chắn, chỗ có thần minh lòng đầy cam phẫn, nhưng mà... Bọn hắn không biết đến cùng ai mới là cái kia kẻ cầm đầu. Cái kia. Trần Phong lặng lẽ lại gần, ta cũng có thể chia đều sao. Cút. Mấy cái cao dai thần linh không chút khách khí. Thế nhưng là. Trần Phong không cam tâm, rõ ràng chỗ có thần mình đều có tình nghi, đều phải để lại dưới, đều có thể chia đều còn lại tiến đồ, vì cái gì ta không thể. Người mặt lớn, được rồi. Cái kia thần linh cười lạnh. Trần Phong, ta kỳ thật. Cút. Còn lại thần linh cũng là đồng ý. Trần Phong thân phận quá mức đặc thủ, nếu như tiếp xúc quá nhiều nhân loại tín đồ, không biết là tốt là xấu, cho nên, nếu tình nghi đã bài trừ, bọn hắn tự nhiên cái thứ nhất đã Trần Phong. Thế là, Trần Phong đồng học cứ như vậy đạp. 14. chương 782, Tạ Đại Nhân khen ngợi. Ta cảm thấy hai thần khả năng lớn nhất, ta mặc kệ lúc nào đi hấp thu tín đồ, ngươi cũng đi ở phía trước. Làm sao có thể là ta? Vậy ngươi công bố tín đồ thử một chút. Dựa vào cái gì? Đừng nói nhảm. Bọn hắn bắt đầu nhằm vào một chút tình nghi tương đối lớn thần linh điều tra. Mà Trân Phong, chỉ có thể một mặt yêu thương rời đi. Thế giới loài người buông xuống mang tới hoanh động, vậy mà tạm thời bình thản xuống. Bọn hắn giống như tại từng cái công bố tín đồ điều tra. Tân Hải giống như cười mà không phải cười. Đúng vậy a Trần Phong bùi ngùi mai thôi, đau lòng như góc, ta bị chê, tham dự không đi vào. Phải biết, về sau điểm tín đồ thời điểm, nói ít cũng có hơn mấy trăm vạn. Ha ha. Chòe nụ ạ toài. Tân Hải cười lạnh. Hắn không cần nghĩ liền biết, nhất hố to khẳng định tại đây hàng nơi này. Giả trang cái gì chứ? Hai tháng đi. Tân Hải bỗng nhiên nói ra. Ừm. Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Tội ác chi thần cùng bóng mở chiến đấu, cũng nên có kết quả đi. Nếu như không có bọn hắn đúng tay, tội ác chi thần lần này có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Quang ảnh kêu đăng lâm thần vị, tội ác chi thần tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng, bởi vì Trần Phong xuất thủ của bọn hắn, Nhường bóng mở thực lực mức độ lớn suy yếu. Cho nên, kết quả như thế nào, không có người biết rõ. Tội ác chi thần sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bóng mở cũng không phải đơn giản tồn tại, nếu như hai người đều không ở vào thực lực đỉnh phong nhất, có lẽ sẽ lưỡng bại cầu thương. Đây là kết cục tốt nhất. Lưỡng bại câu thương. Trân Phong đống nhiên động tâm. Vô luận có phải hay không, chính mình để nó là, hắn liền nhất định phải là. Xoạn. Trân Phong thần tâm trở về. Cái kia nguyên bản cùng hưởng ân huệ tín ngưỡng, trong nháy mắt chuốt xuống cho nữ thần may mắn, nữ thần may mắn nguyên bản liền tích lũy hơn một tháng tín ngưỡng trong nháy mắt sông phá lá chắn, chính thức trở về cao dài thần linh. Rất tốt. Trần Phong hai mắt lưu quang lấp lánh. Linh, phía dưới, giao cho ngươi. Trần Phong truyền lại ý niệm. Ngươi là muốn? Linh nhãn con ngươi đột nhiên trợ to. Bất quá cuối cùng theo Trần Phong thật lâu, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nàng như cũng không chút do dự chấp đi xuống giọng. Cơ hồ tất cả may mắn thần lực, tại lúc này toàn diện vận hành. Vâng, vâng, lượng lớn may mắn thần lực điên cuồng tiêu hào. Xoạn, xoạn, trần phong trong cơ thể thần lực, cơ hồ nháy mắt thấy đáy. Nhưng mà, coi như như thế, tiêu hao cũng không có đình chỉ. Cái kia sụp sôi tín ngưỡng dung nhập, vừa mới chuyển hóa thần lực, cũng bị nữ thần may mắn toàn bộ lấy đi. Đây là một cái cao dai thần linh toàn diện bùng nổ thần lực. Ngàn tỷ sinh linh nhân loại tín đồ, toàn diện bùng nổ liên tục không ngừng cung cấp thần lực, nhường nữ thần may mắn phát huy ra nguyên vốn không thuộc về giai đoạn này huy năng. Vâng! Vâng! Vâng! Lượng lớn may mắn thần lực lấp lánh. Mà tất cả may mắn thần lực, đều lạng yên không tiếng động, bị vận dụng đến nào đó một trận bọn hắn căn bản là không có cách quan tâm, cũng không cách nào thấy trong chiến đấu. Nơi đó, có lẽ tội ác chi thần tại cùng bóng mở chiến đấu. Thế nhưng, dù như thế nào, đều chỉ có một kết quả, cũng chỉ cho phép có một kết quả. Tuyệt đối không thể chết. Diệp như thế chết rồi, quang ảnh kia kế hoạch tất nhiên sẽ thành công. Trần Phong mặc dù không biết tên kia là ai, thế nhưng hắn từng bước tính toán, thiết kế tất cả những thứ này, bố cục thiên hạ, mỗi một bước đều có kế hoạch của mình. Diệp đi Diệp, tự nhiên cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Đến lúc đó, chỉ sợ trên cái thế giới này, không ai có thể ngăn cản hắn. Cho nên, bóng mở tuyệt đối không thể thắng. Thế nhưng, hắn cũng không thể chết. Diệp thực lực quá mức kinh khủng. Cái này bóng mở là bởi vì siêu thoát thế giới của hắn, cho nên mới có tất cả những thứ này, mới cho Trần Phong cơ hội, nếu như bóng mở chết rồi. Diệp biết được bóng mở hết thảy, chỉ sợ còn sẽ có chuyện càng đáng sợ phát sinh. Cho nên, bóng mở cũng tuyệt đối không thể chết. Hai người bọn hắn, nhất định phải, cũng chỉ có thể có một kết quả. Và anh, vô cùng tận may mắn thần lực xuyên qua chân trời. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên liên Trần Phong cũng không biết qua bao lâu. Ngày nào đó, một cái khổng lồ hư ảnh, tại trong hư không xuất hiện, cứ việc không có phun trào thần lực, thế nhưng lực lượng kinh khủng kia y nguyên nhường toàn bộ sinh linh run dậy. Trần Phong thần tâm run lên. Diệp, hồi trở lại đến rồi. May mắn thần lực tiêu hao cuối cùng cũng có dừng lại. Hết thảy. Tựa hồ có kết quả. Trần Phong hít sâu một hơi, hắn căn bản không biết lần này lại là kết quả gì, cũng không biết may mắn thần lực phát huy đến cùng có hiệu quả hay không, bởi vì làm đối thủ, quả thực quá mức mạnh mẽ ba. Bọn hắn duy nhất ưu thế là, đối phương tạm thời không có thần vị. Cùng với, đối phương căn bản không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ngâm lại cũng là kinh người, đường đường nữ thần may mắn, bật hết hỏa lực, ngàn tỷ tín đồ phụ tá, còn nhất định phải nuốt trong bóng tối, đi mưu hại không có thần vị Diệp. Đối phương đang sợ, có thể thấy được chút ít. Cũng may. Cuối cùng kết thúc. Diệp đại nhân rốt cục trở về. Ta chờ đại nhân trở về rất lâu. Cái kia đang chết tôm kép ngại nhép. Nhiều ngày như vậy cũng không có xuất hiện, lần này nhất định phải nhường Diệp Đại Nhân đem hắn cầm ra tới. Đúng. Một chúng thần minh phẫn nộ. Bọn hắn này chút trời một mực tại tìm kiếm manh mối. Từng cái nhường bị hoài nghi thần linh, công khai chính mình hết thể tín đồ, nhưng mà, trọn vẹn công khai hơn phân nửa thần linh, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì chố khả nghi. Mặc dù liên tục như vậy, hiểu gì cũng sẽ công khai, thế nhưng nếu như Diệp Đại Nhân ra tay, chắc chắn có thể đem bọn hắn bắt tới. Và anh... Trong hư không? Cái kia to lớn thân ảnh buông xuống. Diệp trước sau như một lạnh lùng, đáng sợ. Cứ việc không có chút nào thần lực phun trào, thế nhưng nhất cử nhất động của hắn, đều để người sợ hãi. Ai? Trên người người lớn vì sao không có cảm giác được thần vị? Thần lực cũng không thấy. Có lẽ là ẩn giấu đi đi. Cũng thế, đại nhân dù sao cũng là đại nhân. Những cái kia thần linh không còn dám thảo luận. Diệp là xa xa vượt qua cao dai thần linh tồn tại, không phải bọn hắn có khả năng thảo luận. Diệp mở ra thời đại này, mới để bọn hắn này chút thần linh có tân sinh. Đại nhân! Bọn hắn cung kính hành lễ. Ừm! Diệp ánh mắt lạnh lùng trên người bọn hắn quét qua, thỉnh thoảng sát y phung trào. Cái này khiến thần linh nhóm thần tâm kinh hoàng, không biết nơi nào trêu trọc vị đại nhân này. Sau cùng, Diệp tâm mắt rơi vào cách đó không xa thế giới loài người. Giờ phút này, cơ hộ cả nhân loại thế giới đều tan nhập thần sáng thời đại. Nhưng cái kia nguyên bản không có bất luận cái gì nhãn hiệu nhân loại. Giờ phút này cũng dán lên thần linh nhãn hiệu, thành làm tín đồ. Cơ hồ mỗi nhân loại chung quanh đều có thần lực phun trào. Nhân loại, bị này chút thần linh triệt để chưa cắt. Diệp hai quả đấm nắm chặt. Một cỗ tà hỏa ở trong lòng bùng cháy, đây chính là hắn 12 năm tâm huyết ta. Nhất là, khi hắn thấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng mấy vạn cộng minh người định phong, cái kia cường lực nhất hẳn giống, giờ phút này toàn bộ biến thành sứ đồ thời điểm, càng là tâm tính nổ tung. Sứ đồ khế ước. Là không thể nghịch chuyển đó a Các người, rất tốt. Diệp lạnh lùng nói. Tạ đại nhân khen ngợi. Chúng thần minh mừng rỡ. Đến mức thái độ. Không quan hệ, Diệp đại nhân vẫn luôn là như thế thái độ lạnh lùng. Đại gia đều quen thuộc. 14. chương 783, khóa này thủ hạ không được a Diệp trở về. Cứ việc trên người khí tức không bằng dĩ vãng mạnh mẽ. hắn mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ là như vậy bình thản. Thế nhưng nhưng trong lòng hình như có muôn vàn sát ý phun trào. 12 năm tâm huyết, tại ngắn ngủi này 2 tháng hủy không còn một mảnh. Đám này đồ đần đột. Diệp trong mắt lue lên một vệnh ánh sáng lạnh lẽo Rất nhanh. Hắn sẽ để cho đám người kia biết, bọn hắn muốn trả ra đại giới là cái gì, thế nhưng, không phải hiện tại. Nghĩ tới đây, Diệp trên mặt biểu lộ càng phát ra bình tĩnh. Hắn thế mà không có sinh khí. Trần Phong cùng Tần Hải rất là ngoài ý muốn. Dùng nhân loại bây giờ tình huống đến xem, Diệp hẳn là nổi giận mới đúng. Hắn thế mà như vậy chẳng ổn. Thần đô như thế thói xấu. Tân hải gai gai đầu, hiển nhiên cũng nhìn không hiểu. Tội ác chi thần tính tình, chẳng lẽ đã tốt đến loại tình trạng này? Không. Trần Phong lắp đầu. Chuyện này cùng thần linh không có bất cứ quan hệ nào, cái gọi là thần linh bất quá là sinh linh càng mạnh mẽ hơn mà thôi, trừ phi năng lực có quan hệ, nếu không cảm xúc cũng giống như nhau. Diệp. Càng là điển hình sát phạt quả đoán. Nếu như thế, hắn hiện đang vì cái gì như thế bình dị gần vui. Trần Phong nhìn xem cái kia tựa hồ so di vang yếu hơn tin tức, cùng với may mắn của sáng phát huy vi năng, đồng nhiên có chút hiểu rõ, Diệp, là thật thụ thương. Trọng thương. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể tạm thời nhẫn lại. Cũng chỉ có như thế, hắn mới có thể giả bội như bình thản. Hiện tại mất đi thần vị Diệp, lại thụ thương Diệp, căn bản không muốn cùng những người này tranh đấu, hắn chỉ phải thật tốt khôi phục, ưu tiên khôi phục chính mình lớn nhất sức chiến đấu. Thì ra là thế. Trần phong triệt để minh ngộ Hắn nhìn thoáng qua Tân Hải, Tân Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này. Ngươi nói hắn hội làm thế nào? Trần Phong hỏi. Hắn hẳn là sẽ rất bình tĩnh rời đi. Tân Hải cười cười, sau đó âm thầm, lại khiêu chiến một cái tiểu thần minh thần vị, khôi phục thần linh giai vị, sau đó cấp tốc trồng chất tín ngưỡng, khôi phục sức chiến đấu, từng cái đem bọn giá hỏa này diệt trừ. Những cái kia cướp đoạt diệp tín đồ thần linh, đoán chừng sẽ chết mất hơn phân nửa. Dù sao, chỉ có như thế mới có thể giấu giếm thân phận Chỉ có như thế mới có thể thu hồi tín đồ. Tân Hải Đạm Mạc nói xong. Mà giờ khắc này, những cái kia thần linh hướng Diệp phô bày tính ngưỡng của chính mình, dồn dập giao cho Diệp, dù sao, trong lòng bọn họ, Diệp thế nhưng là vô thượng tồn tại, sẽ không vì bọn hắn điểm ấy tín ngưỡng tranh đoạn. Không sai. Diệp rất là hài lòng nhìn xem số liệu, ta nhìn một chút. Ừm. Thì ra là thế. Diệp xem xong số liệu, thở dài một tiếng, sau cùng lại lấp đầu. Chuyện này, Ta không tham dự. Ta nói qua, này là của các ngươi chiến đấu. Ta như tham dự, đối với các ngươi không công bằng. Nói xong. Diệp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chúng thần minh cũng chỉ có thể thất vọng. a Trần Phong kinh ngạc tàn thán, tốt một cái tội ác chi thần. Đã nhìn hết thẻ tín đồ số liệu, lại đem chính mình không đếm xỉa đến. Sau đó, hắn chỉ cần âm thầm che giấu tung tích. Đem này chút tín đồ chậm dai thu hồi lại là được rồi. Đủ lâm hiểm. Chỉ là... Nếu chính mình thấy được, làm sao lại cho hắn cơ hội này? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Có một số việc, cần may mắn quần sáng điều khiển, nhưng là có một số việc, kỳ thật tự mình ra tay càng tốt hơn một chút, nhất là, một chút vốn là chuyện rõ rành rành. Cho nên, ngay tại Diệp chuẩn bị rời đi thời điểm. Liên tại những cái kia thần linh chuẩn bị cung tiễn Diệp rời đi thời điểm. Xoạn! Một đạo lưu quang lóe lên. Bọn hắn trô vùng trời, đống nhiên dần hiện ra một chút tin tức. Thế giới loài người muôn vàng tín đồ, vốn là tội ác chi thần Diệp độc chiếm, cũng là hắn tín đồ duy nhất nơi phát ra. Thế giới loài người, theo tội ác chi thần Diệp mất đi thần vị, từ đó buông xuống thời đại này, thế nhưng Diệp trọng thương trở về thời điểm, phát hiện tín đồ của chính mình đã bị chia cắt hoàn tất Hắn hội làm thế nào? Mất đi thần vị Diệp. Hội một lần nữa đoạt lại thần vị, giết chết những cái kia thần linh đoạt lại tín đồ của chính mình sao? Xoạn! Không khí bông nhiên trở nên yên tĩnh. Nguyên bản tất cung tất kính chuẩn bị đưa tiễn Diệp thần linh đều là thân thể cứng đờ. Đây là dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên một mắt ngàn đi, dây lát gián tiếp chịu những tin tức này. Thế nhưng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể toàn thân cứng ác, trong lúc này cho. Diệp mất đi thần vị. Diệp mất đi tín ngưỡng. Những cái kia tín đổ vốn là Diệp. Làm sao có thể? Bọn hắn theo bản năng liền muốn phủ định, bởi vì Diệp đại nhân đây chính là vô thượng tồn tại, có được toàn bộ thế giới. Nhưng mà Bọn hắn thấy chính là Diệp một tấm xanh mét sắc mặt. Cùng với. Thoáng có chút hốt hoảng khí tức. Chờ một chút. Diệp đại nhân vì sao lại có chút bối rối. Không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chính mình làm sao lại xem thấu Diệp đại nhân khí tức đâu. Lão nhân ra ông ta thế nhưng là thần bí nhất khó lường một vị thần linh A. Này chút thần linh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chờ bọn hắn lần nữa nhìn lại thời điểm, rốt cục bừng tỉnh. Diệp. Thật không phải là thần minh rồi. Cứ việc khí tức không thay đổi Thế nhưng theo thần vị biến mất, cái kia Di Vãng huyền bí khó lường khí tức đã biến mất, Diệp tất cả lực lượng, cơ hồ trong mắt bọn hắn nhìn rõ ràng. Đây là chúng thần minh con người co vào. Di Vãng Diệp là bọn hắn căn bản không dám nhìn chăm chú không dám thăm dò tồn tại. Mà bây giờ, theo Diệp thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn từng cái dùng thần nghiệm quan sát, sau đó đều thấy được chính mình muốn nhìn đến kết quả. Diệp, mặc dù rất mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng không phải thần minh rồi. Hắn thần vị thật bị mất. Đương nhiên, nếu như là như thế còn chưa tính, dù sao Diệp chúng quy là Diệp, mặc dù đã mất đi thần vị, nhưng là trở thành chân thần thật lâu Diệp, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Chỉ là, cầu kia trọng thương trở về, một chút mạnh mẽ thần linh tầm mắt quét qua, quả nhiên phát hiện Diệp khí tức ngoại trừ huyền bí biến mất bên ngoài, còn có một số không ổn định, không sai, Diệp là thật thụ thương ba. Đương nhiên, nếu như chỉ có như thế cũng không có gì, thế nhưng thế giới loài người Là Diệp duy nhất tín đồ nơi phát ra, những lời này là thật hù dọa chỗ có thần minh. Cái thế giới này, những cái kia tín đồ, những bọn họ đó hấp thu tín đồ, lại là Diệp. Cho nên, những ngày gần đây, bọn hắn là chưa cắt Diệp hết thể tín đồ sao. Bọn hắn tưởng tượng liền đáy lòng phát lệnh. Nếu thật là như vậy, t. Chỗ có thần minh hít vào một ngụm khí lạnh Bọn hắn liếm nhau, đều cảm giác được đối phương khẩn trường, cùng với không hiểu hoàng sợ, dù như thế nào. Đây chính là tội ác chi thần Diệp A, bọn hắn vậy mà làm loại chuyện này. Mà mấu chốt nhất là, Diệp giả bộ như không thèm để ý chút nào muốn rời khỏi. Chơi ạ! Đây quả thật là Diệp sao? Vâng! Dựa theo phong cách của hắn, chỗ có thần mình cảm giác được đáy lòng có chút phát lệnh, một khi Diệp khôi phục sức chiến đấu, bọn hắn này chút thần linh, rất có thể sẽ bị Diệp treo ở trong hư không ngược sát. Loại chuyện này hắn không phải không làm qua. Chỗ có thần minh sợ. Đại nhân! Có thần minh thậm chí chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng, một thanh âm bỗng nhiên trong đám người văng lên. Nếu như, không cho hắn khôi phục đâu. Xoạn, cơ hồ hết thể tầm mắt đều nhìn về Diệp. Những cái kia ở vào hoảng sợ bên trong thần linh bỗng nhiên tỉnh ngộ Đúng vậy à, nếu như không cho hắn khôi phục đâu. Diệp hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, cũng rất khủng bố. Thế nhưng hiện tại Diệp, không chỉ có đã mất đi thần vị, còn bị thương nặng. Hắn thực lực đại giảm, không có tín ngưỡng bổ sung. Có lẽ là cơ hội tốt nhất. Nghĩ tới đây. Chỗ có thần minh nuốt nước miếng, đồng nhiên kích động lên. Là. Nếu Diệp khôi phục về sau khẳng định phải xử lý bọn hắn, không bằng hiện tại, thừa dịp Diệp, Diệp trọng thương thời điểm, đưa nó Diệp đi. Dù sao, bọn hắn nhưng không có đối kháng chân chính Diệp dũng khí. Bất quá. Có một chút bọn hắn cần xác nhận. Những tin tức này có thể là thật. Bọn hắn hỏi ý kiến hỏi mình sứ đồ. Những cái kia theo thế giới loài người chúng chiêu thu mấy vạn sứ đồ. Theo những nhân khẩu này bên trong, bọn hắn dễ như trở bàn tay biết, này thế giới loài người, quả nhiên là Diệp thống trị thế giới. a nguyên lai, like, đây quả thật là Diệp thế giới. Khó trách. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp tín đồ. Thế là, những cái kia tràn ngập nghi ngờ địa phương, đều giải quyết. Diệp thân bên trên cái kia thần bí còn sáng, cũng thời gian dần trôi qua một chút biến mất. Soạn. Chúng thần minh đứng dậy. Thân ảnh của bọn hắn chậm rãi di động, tâm mắt tập trung đến Diệp thân bên trên. Bọn hắn. Lại thật dự định ra tay rồi. 14. chương 784. Chấn nhiếp toàn trường. Các ngươi. Dám ra tay với ta. Diệp giận quá mà cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Ngắn ngủi 2 tháng. Tại tín đồ hội chưa cắt hoàn tất về sau. Chính mình còn không có nổi giận. Đối mặt. Lại có thể là này chút thần linh nhất trí phản bội. Hài hước. Thật đáng buồn. Hắn nhưng là Diệp. Hắn nhưng là mạnh nhất thần linh. Thế nhưng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một lần thần vị khiêu chiến, chính mình sẽ bị trần phong khiêu chiến. Sau đó lại sẽ bị cái kia đáng chết bóng mở tính toán. Sau đó trở về thời điểm, lại gặp được loại chuyện này. Hắn đường đường tội ác chi thần, lại lưu lạc đến tận đây. Các ngươi, đây là tại muốn chết. Diệp khí tức kinh khủng chạy xuôi. Mặc dù không có có thần lực, lực lượng của hắn, vẫn như cũng là kinh người kinh khủng. Nhưng mà, những cái kia thần linh không chỉ có không có lui ra phía sau, ngược lại càng thêm tới gần. Bởi vì bọn hắn theo dịp trong sự phản ứng, chỉ cảm nhận được một sự kiện, hắn trộn dạng. Vị này đã từng cao cao tại thượng thần linh, đã giả. Phải biết, đã từng lực lượng của hắn là cỡ nào kinh người. Cho dù là một phần vạn khí tức tiết lộ, đều đủ để làm cho tất cả mọi người kính sợ, mà bây giờ, hắn toàn lực ra tay. Lực lượng của hắn cũng mới có chỉ có như vậy từng tia uy nghiêm. Hắn yếu nhiều, là bởi vì thụ thương nguyên nhân sao. Những cái kia thần linh tầm mắt trở nên hung ác. Thế giới loài người và Đức sinh linh, cơ hội khiến chỗ có thần mình thực lực mức độ lớn tăng lên. nay chút đã tới tay tín đồ, bọn hắn căn bản không có khả năng lại nhường lại. Cứ việc, bọn hắn đã biết này thuộc về tội ác tri thần. Thế nhưng là, nay cũng là bọn hắn hai tháng này, nhọc nhằn khổ sở hấp thu tín đồ được chứ. Nhường lại. Nhường cho tội ác tri thần. Bọn hắn không cam tâm. huống chi, các ngươi coi là nhượng lại liền không sao rồi. Trong này... Thế nhưng là còn có một số gần như không có khả năng chuyển nhượng sứ đồ. Những cái kia tựa hồn là tội ác chi thần tỉ mị bồi dưỡng cộng minh người, là 12 năm tâm huyết. Nếu như là các ngươi, các ngươi sẽ để cho sao? Mấy vạn cộng minh người đỉnh phong, sắp trở thành sứ đồ tồn tại, bị bọn hắn cướp đi. Nghĩ tới đây, những cái kia cao dai thần linh liền sẽ đáy lòng phát lệnh. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là bọn hắn sứ đồ bị cướp. Cho dù là hai ba cái, chỉ sợ đều muốn báo nổi, mà đến hàng vạn mà tính đoán chừng đã sớm hỏng mất. Mà Diệp đại nhân đâu? Hắn không có tức giận, cũng không có nổi điên, mà là rất bình tĩnh rời đi. Điều này nói rõ cái gì? Vì cái gì? Bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì, những cái kia đã trở thành sứ đồ tồn tại, chỉ muốn xử lý thần linh, sứ đồ khế ước tự nhiên là hội mất đi hiệu lực. Cho nên Diệp, căn bản là không có dự định cùng bọn hắn sinh khí. Đây mới là đáng sợ nhất. Nguyên lai, like, Diệp đã làm tốt âm thầm diệt trừ bọn hắn chuẩn bị Cũng đúng. Chỉ có như thế, Diệp Đại Nhân Tài có thể trở về thần vị, mới có thể thu hồi tín đồ. Soạn! Những người kia đem Diệp vây quanh càng kín. Bởi vì sợ. Bọn hắn quá sợ hãi. Cho nên, chính vì vậy, càng không khả năng nhường Diệp rời đi. A a a, -a ha ha! Diệp cười. Cười có chút điên cuồng. Hiển nhiên. Hắn nghĩ không ra, những người này vây công chính mình, không để cho mình rời đi, lại có thể là bởi vì sợ bởi vì sợ chính mình hội trả thủ, bởi vì sợ chính mình giết trở lại tới. Cho nên, bọn hắn dự định chính mình trước diệt trừ chính mình. Là bởi vì chính mình không có thần vị sao? A a a. Thật đáng buồn đám gia hỏa a. Các người có hay không đã quên đi, ta đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Quang ảnh kia sau lưng lưu tính, đánh với hắn một trận, hắn nhận, bởi vì đây là hắn xem nhẹ ngoài không gian, không để ý đến nơi đó thần linh, mặc dù hắn hiện tại không biết tên kia là ai. Thế nhưng là bọn gia hỏa này này chút chính mình dưới chân rắc rưởi. Vậy mà cũng cố gắng khiêu chiến chính mình. Diệp cười, cười rất vui vẻ, coi như không có thần vị. Diệp tâm mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Mà giờ khắc này, một chút sớm nhất kỳ đi theo Diệp trở về người, bao quát vị kia số không, giờ phút này tràn ngập lo lắng, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng một màn này, đây quả thực là tội ác chi thần lúc trước truyện phiên bản 3. Năm đó, Sang thế thần vì để cho thế giới phát triển càng nhanh, cũng là hy vọng thần linh quật khởi. Hy vọng chỗ có thần mình mau sớm tăng lên, thế là, liền bồi dưỡng được Diệp như thế một cái thực lực mạnh mẽ thần linh. Nhưng mà, mạnh mẽ Diệp lại hướng về sáng thế thần phát khởi khiêu chiến, sau cùng nhắc lên đại chiến. Hiện tại, cùng năm đó, lại có gì khác biệt? Diệp năm đó đôi sáng thế thần làm sự tỉnh vậy mà rơi xuống trên người mình. Đồng dạng, bị chính mình bồi dưỡng đám này thần linh khiêu chiến. Chỉ là, năm đó sáng thế thần là bị Diệp một cái thần linh khiêu chiến. Cho nên dịp lần này không cho phép một cái thần linh biến quá mức mạnh mẽ, hy vọng đám này thần linh chung nhau phát triển. Hắn coi là như thế là có thể ngăn chặn chuyện năm đó, nhưng là chưa từng nghĩ tới, đám này thủ hạ, đám này thần linh, vậy mà lại đồng thời phản bội. Đại nhân, số không có chút lá gan run dậy. Không sao. Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Với vạn, bản tôn những cái kia sứ đổ, cũng nên trở về. Hắn mấy vạn sứ đổ, là bị những cái kia cao dai thần linh chưa cắt. Nguyên bản hắn còn muốn lấy, đến cùng muốn hay không giữ lại này chút thần linh, đến cùng muốn hay không tìm về những cái kia sứ đổ. Hiện tại, hắn không cần suy tính, này chút thần linh đã cho hắn đáp án. Tới đi, chúng ta đã thật lâu không có chiến đấu. Tội ác chi thần tầm mắt sông nhiên. Không cần sợ hắn. Một vị cao dai thần linh cười lạnh, hắn rõ ràng bị thương. Đúng thế, không chỉ có như thế, hắn còn đã mất đi thần vị. Hắn bây giờ căn bản không có tín đồ bổ sung, chỉ muốn thừa cơ xử lý hắn, không cho hắn cơ hội khôi phục, hắn thực lực căn bản mạnh cùng lắm thì. Có đạo lý. Những cái kia thần linh nhìn chằm chằm. Nếu như thế, vậy Liên chỉ có chiến. Trận chiến đấu này, chung quy là dùng cao dai thần linh làm chủ. Tới đi. Vâng. Kinh khủng thần lực phun trào. Mạnh mẽ thần lực bùng nổ, những cái kia thần linh đã ra tay. Hắn không được. Thừa dịp hắn trọng thương, nhất định phải giết hắn. Tương đạo mạnh mẽ công kích đánh phía Diệp. Ra tay rồi. Trần phong thần tâm nghiêm nghị. Cứ việc chỉ là trợ rút, thế nhưng hắn kỳ thật cũng rất chờ mong. Này chút thần linh nếu như có thể đem Diệp xử lý, vậy liền không thể tốt hơn. Thế nhưng... Đây chính là Diệp A. Vâng anh. Diệp nhẹ nhàng ngâng lên tay. Ta đích xác đã mất đi thần vị. Thế nhưng, các ngươi tựa hồ không rõ ràng một sự kiện. Ở thời đại này mở ra trước đó, ta đã sớm cùng cái thế giới này hòa làm một thể. Ta... Chính là cái này thế giới chua tể. Và anh, một cỗ làm người kinh sợ lực lượng đống nhiên bùng nổ, cái kia hoàn toàn khác với thần lực đặc thù lực lượng, cái kia cố cường đại làm người hít thở không thông lực lượng, từ phía chân trời bông xuống. Đây là thế giới lực lượng, đáng chết. Ngươi vậy mà dung hợp thế giới. Nhanh lên, những cái kia cao dai thần linh sắc mặt đại biến. Toàn bộ thế giới, bắt đầu dùng diệp ý chí chuyển gì lực lượng khổng lồ như một tòa tòa xoay tròn dãy núi tuân hướng những cái kia thần linh, đem bọn hắn sinh sinh trấn áp Bọn hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng mà, đến muộn. Vâng! Vâng! Mênh ngông thế giới lực lượng hạ xuống. Những cái kia mạnh mẽ thần linh, cứ như vậy biến thành cho bụi. T. Trung quanh chỗ có thần minh hít vào một ngụm khí lạnh. Chết! Hết thể cao dai thần linh chết hết. Diệp! Cái này không có thần vị tồn tại, vẹn vẹn chỉ là nhất ích. Chuyện này, chỗ có thần minh cảm giác được miệng đắng kể cả da đầu. Quá kinh khủng. Cái này là diệp thực lực sao? Dung hợp thế giới. Trần Phong trong lòng mặc nghiệm. Nguyên lai dung hợp thế giới về sau là có thể sử dụng thế giới lực lượng. Cũng thế, một khi dung hợp toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới đều tương đương với vũ khí của mình, gần như có thể khống chế thế giới tất cả lực lượng, cơ hội là vô địch tồn tại. Cái kia lúc trước sáng thế thần vì cái gì thất bại? Tiêu Hao, cứ việc cơ hội vô địch, cứ việc có khả năng sử dụng hết thể lực lượng. Thế nhưng cái kia tiêu hao cũng là kinh người, cho nên chúng ta đáng yêu Diệp đại nhân." Trần Phong theo bản năng nhìn về phía hắn. "Ân." Nguyên bản liền trọng thương Diệp, khí tức càng thêm mờ ảo. Còn lại cấp thấp thần linh căn bản không dám nhìn thẳng hắn, thế nhưng Trần Phong lại thấy rõ, Diệp khí tức đã cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trần Phong bỗng nhiên minh ngộ. Vì giết gà dọa khỉ, vì chấn nhiếp này chút cấp thấp thần linh, vừa rồi Diệp đã đã dùng hết cơ hội tất cả lực lượng. Như vậy, 14 Trương 785, ta không phục Gặp qua đại nhân. Những cái kia cấp thấp thần linh kính sợ. Đi qua một trận chiến này, bọn hắn là hoàn toàn thần phục Đối mặt Diệp, bọn hắn không bao giờ còn có thể có thể sinh ra lòng phản kháng. Cứ việc, bọn hắn suy đoán Diệp khả năng tiêu hao quá lớn. Cứ việc, bọn hắn suy đoán Diệp có lẽ không có nhiều ít lực lượng. Thế nhưng, không ai dám cược. Hoặc là nói, chỉ dám ngâm lại. Bởi vì đó là Diệp. Bởi vì, coi như Diệp chết cũng có thể đem chỗ có thần minh mang đi. Bọn hắn rõ ràng, Diệp cấp bậc này, nếu như xảy ra chuyện, chắc chắn cũng có sinh tử ác chủ bài, cho nên, coi như hết thể thuận lợi, bọn hắn đem hết toàn lực, tối đa cũng liền là đồng quy vụ thận. Cần gì chứ? Bọn hắn cũng không phải cao dai thần linh, bọn hắn không có dũng khí, cũng không có loại thực lực đó. Rất tốt. Diệp chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Rất lâu, hắn mới mở miệng. Các ngươi hấp thu tín đồ, Hắn lạnh lùng nói. Hắn xem như đã nhìn ra. Nếu như hắn giả bộ như quá tốt, những người này chỉ sợ càng biết hoài nghi hắn, cho nên, căn bản không cần chứa, hắn vẫn như cũng là khôi phục chính mình bằng lánh bản sát. Vâng. Những cái kêu cấp thấp thần linh nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải toàn bộ thu hồi đến liền tốt. Đến tận đây. Chiến đấu kết thúc. Cao dai thần linh hấp thu sứ đổ, tín đổ, cơ hội toàn bộ trở về diệp trong tay, mà còn lại thần linh hấp thu tín đổ, cũng đều muốn giao ra một nữa. Chuyện này, mới xem như hiểu rõ. Soạn. Diệp đi đến một cái hắn tiêu diệt đi cao dai thần linh trước mặt. Ông. Huỳnh Quang lấp lánh. Cái kia chết đi thần linh, mi tâm phủ văn bắt đầu lấp lánh. Đây là. Chúng mắt người đột nhiên trận to. Bất quá bọn hắn rất nhanh tỉnh ngộ. a đúng, Diệp đại nhân muốn trở về thần vị. Đối với vị đại nhân này mà nói, trở về thần vị, chỉ là một cái hết sức phổ thông kỹ thuật. Chỉ nếu không có ai quấy dày hắn, đoán chừng vài phút là có thể trở thành thần linh. Đến lúc đó, Diệp thực lực hội toàn diện trở về. Có tín đồ bổ sung, hắn cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục Hết thảy. Lập tức sẽ trở về chính đồ. Chỉ là... Ngay lúc này, một cái đột một tiếng cười khẽ truyền đến, vang vọng toàn thành. Người nào? Đám người cơ hồ theo bản năng quay đầu. Nơi đó, một góc nào đó, đông nhiên xuất hiện một hình bóng. Diệp dừng tay. Có kẻ địch xuất hiện, hắn không có khả năng lại đi trở về thần vị. Dù sao... Mấy phút, đủ để bị người sống giết chết, cho nên hắn ngừng, hắn lạnh lùng nhìn về phía bóng người kia, biểu lộ không mang theo một kia màu sắc. Thú vị! Bây giờ còn có thằng Hề muốn đưa chết. Diệp lạnh lùng mà hỏi. Haha! Ha. Thân ảnh kia chỉ là cười cười. Thằng Hề! Chỉ sợ là chính người A, Diệp. Cái bóng đạm mặc nói. Làm sao không đi ra nói chuyện? Diệp khinh thường. Ta đã ra tới A. Cái bóng nghiền ngẫm hồi phục, này liền là bản thể của ta. Cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bản thể. Cái bóng. Chờ chút. Bọn hắn tăng mắt to, nhìn về phía góc kia rơi chỗ, nơi đó, vốn chỉ là nửa cái cái bóng, tựa hồ là trâu ngoặc bên trong người nào đó chiếu bắn ra. Thế nhưng hiện tại nhìn kỹ. Theo ánh mắt của bọn hắn, cái bóng kia thế mà thật chạy ra. Không có có thân thể. Thật chỉ có một hình bóng. Còn có loại sinh vật này. Chúng thần minh đều ngạc nhiên không thôi. Cái bóng. Diệp có một loại hết sức dự cảm bất tường. "Sư đệ ta, ngươi thấy qua đi." Cái bóng đông nhiên mở miệng. "Ngươi sư đệ?" Diệp trong óc đông nhiên lóe lên một thân ảnh, vẻ mặt rốt cục có hơi hơi biến hóa, mặc dù hắn rất nhanh ổn định, thế nhưng y nguyên nhường một chút thần linh chú ý tới. "Cảm giác kia là hoàng hốt." "Đúng thế." Diệp vậy mà có chút sợ hãi. "Không sai. Liền là ngươi đoán như thế." Cái bóng cười híp mắt nhìn xem Diệp, liền là ngươi trước đó vài ngày đối chiến bóng mờ. "Ân." Hắn liền là sư đệ của ta, ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ đem ngươi giết. Ừm. Xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng mạnh. Vâng anh. Chỗ có thần minh thần tâm chấn động mãnh liệt. Cái kia bóng mở. Cái kia đem diệp trọng thương ra hỏa, lại có thể là này cái bóng sư đệ. Sư minh, sư đệ. Trời ạ. Hai vị này đến cùng lại như thế nào tồn tại a Chỗ có thần minh tìm đập nhanh. Thật là đáng sợ. Quá kinh người. Diệp sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức s Hắn có khả năng bỏ qua này chút phổ thông thần linh, thế nhưng hắn không thể bỏ qua cái bóng này, bởi vì hắn nếu như là bóng mở lời của sư minh, cái kia thực lực của hắn. Các người đến cùng là ai? Diệp thanh em hơi có chút khẳng khàn. Hắn không hiểu. Thật không hiểu. Coi như thỉnh thoảng lọt bóng mở như vậy một vị, trước mắt vị này là ai? Cái thế giới này, chính mình trô dung hợp thế giới, làm sao lại xuất hiện làm sao nhiều tồn tại cường đại? Đó căn bản không thể nào a Nếu như là ngoại giới tồn tại Bước vào cái thế giới này dùng thế giới mẫn cảm mà nói nhất định phải hội sớm nhất phát giác căn bản không có khả năng lạng yên không tiếng động tới cái tư bóng mở còn có thể nói là tại ngoài không gian tránh khỏi bị thế giới gặt bỏ thế nhưng này cái bóng diệp thật xem không hiểu cho nên hắn hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề chúng ta cái bóng bên trong chuyển đến như có như không thanh âm người thật không biết sao năm đó sư phụ trước khi đi sáng tạo ra hai chúng ta một cái ánh sáng Đại biểu thế giới Quan minh, một cái tối, đại biểu thế giới bóng mở, chúng ta không tham dự thế gian sự tình, rời rạc ở thế tục bên ngoài. Chúng ta chỉ là âm thầm duy trì thế giới trật tự. Có phải là kỳ quái hay không, chúng ta tại sao không có bị cái thế giới này gạt bỏ? Rất đơn giản à? Bởi vì, đây là thế giới của chúng ta a Tại trước ngươi, thuộc tại chúng ta thế giới chân chính. Cái bóng nhàn nhạt, nhạt nói xong. Vâng! Diệp trong óc nổ vang! Sư phụ rời đi! Sáng tạo ra hai chúng ta. Duy chỉ thế giới trật tự. Thuộc về chúng ta thế giới. Chẳng lẽ nói. Người. Nhóm. Diệp từng chữ nói ra. Vâng. Sáng tạo. Thần. Lưu. Hạ. Và anh. Toàn trường xôn xao. Chỗ có thần minh đều đột nhiên mở tòa hải mắt. Sáng thế thần. Sao lại thế? Chuyện này. Ha ha. Người rốt cục nghĩ đến. Cái bóng cười. Người biết không? Giờ khắc này. Ta chờ rất lâu, sư phụ dùng thân thể của mình, thành tựu cái thế giới này, lại bị ngươi cái này lòng lang dạ thú ra hỏa chiếm hữu, ngươi cảm thấy hắn thật không có để lại chuẩn bị ở sau. Ngươi sai, sư phụ chỉ là nhân tử, hy vọng cho ngươi một cái cơ hội. Hiển nhiên, ngươi không có chân quý. Cái bóng rất thất vọng. Diệp thần tâm run rảy, đỏ ngầu cả mắt. Sáng thế thần. Lại là sáng thế thần. Tên khốn kiếp này hóa thân thiên địa đều đã bao nhiêu năm. Cái thế giới này... Thế mà còn có dấu vết của hắn, hắn thế mà còn muốn trọng tài chính mình. Đơn giản hài hước. Nếu không phải sáng thế thần nhân tử, ngươi đã sớm chết. Bất quá, ngươi cuối cùng qua tuyến. Cái bóng đạm mạc nói nói, nếu như ngươi thật có khả năng hoàn thiện cùng quản lý cái thế giới này, nhường cho ngươi lại như thế nào? Sáng thế thần nhân tử là đủ để tiếp nhận ngươi. Thế nhưng, ngươi khiến người ta thất vọng. Cái bóng nhìn về phía cái kia chết đi vô số cao dài thần linh. Khí tức của bọn hắn Tựa hồ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Chết quá nhiều thần. Cái bóng thở dài, nhiều đến cái thế giới này thần linh chống đỡ hệ thống hội sụp đổ. Cho nên, thật có lỗi, ta đem chấp hành sáng thế thần mệnh lệnh, đưa ngươi theo cái thế giới này xóa đi. A á á á. Diệp khuôn mặt vặn mẹo. Sáng thế thần. Lại là sáng thế thần. Hắn tính là thứ gì, một con chó chết mà thôi. Chỉ bằng hắn tiện tay lưu lại hai thứ, hai cái cái bóng, liền muốn thẳng mình. Hài hước. Ta không phục Hắn một tiếng gầm nhẹ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp trong nháy mắt nổ tung. Tại cái bóng còn tại nói chuyện thời điểm, tại tất cả mọi người còn đang trầm tư thời điểm, Diệp công kích trong nháy mắt nổ tung, một cố làm người kinh sợ lực lượng lần nữa bùng nổ. Nhanh không cách nào bắt. Tốc độ này. Chỗ có thần mình trong lòng phát lệnh, Diệp, hắn lại còn thật có giữ lại lực lượng. Nếu như vừa rồi có thần mình phản kháng thoại, chỉ sợ thật lạnh mà bây giờ... Lực lượng kia xinh xinh đánh vào cái bóng trong cơ thể. 14. chương 786, này tiết tấu không đúng vậy. Ám ảnh. Cho ta ngủ say đi. Diệp tâm mắt sông nhiên. Hán lực lượng cường đại, toàn diện vận chuyển. Xinh xinh đánh vào cái bóng trong cơ thể. Cái bóng, cái kia mạnh mẽ thân thể. Vậy mà tại cỗ lực lượng này dưới, xinh xinh sụp đổ. Ta. Tội ác chi thần, Diệp, mới là thế giới này chúa tể. Diệp tràn ngập bạo ngược. Một chúng thần minh run dậy. Tại Diệp thần uy dưới, run lấy bẫy. Lúc này, không ai dám khiêu chiến Diệp huy nghiêm. Chỉ là, làm Diệp dốc hết tất cả lực lượng, phá hủy này đáng chết cái bóng thời điểm. Sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ quái, cảm giác này, tựa hồ có chút không đúng. Này cái bóng, Diệp cho mày, quá cường đại. Không, dĩ nhiên không phải, là quá yếu ba. Cái kia vốn nên mạnh mẽ cái bóng, tại chính mình lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt liền sụp đổ. Cái này khiến Diệp có hết sức dự cảm không tốt. Cái này căn bản là đạn hạt nhân oanh con mùi Quá lãng phí lực lượng của hắn. Cái bóng này, chẳng lẽ lại là một cái phân thân. Bọn hắn hiện tại đã bành trướng đến dùng phân thân đối phó chính mình. Nếu như vậy, quả nhiên, cái kia góc rẽ, vậy mà lại xuất hiện một đạo bóng mở. Đến rồi. Diệp thân tâm run lên. Lần này, đoán chừng là chân chính ra hỏa. Bất quá Diệp trung quy là Diệp, An thiệt thòi một lần về sau, hắn sẽ không lại mắc lửa, trong đầu hắn, tốc độ cao hồi tưởng lại chính mình gặp phải bóng mở, gặp phải quang ảnh phân thân cùng hắn bản tôn. Nếu là sư huynh đệ, cái kia phân thân cùng chân thân, khác nhau cũng hẳn là sẽ không chênh lệch quá lớn. Cho nên, soạn, Cái bóng kia dần dần xuất hiện. Diệp trong lòng sớm đã có một cái tiêu chuẩn, hắn lặng lặng chờ lấy cái bóng kia xuất hiện, thấy được cái kia quen thuộc tiêu chí, quả nhiên, lần này tới là chân thân. Mạnh mẽ như thế, vậy mà dùng phân thân xung phong sao? Diệp chế dễ giễu. Thứ nên như vậy. Ám ảnh cười cười. Bằng không thì làm sao lại tiêu hao lực lượng của ngươi? Vừa rồi vì diệt đi phân thân của ta, ngươi cũng đã dùng lực lượng cực kỳ cường đại đi. a nay đã lực lượng hao hết ngươi, lại phong thích này loại quy mô lực lượng. Chậc chậc, ngươi còn có thể tiêu hao lực lượng còn có bao nhiêu? Hay hoặc là, ngươi bây giờ đã đến rịa? Ám ảnh cười nói, có điều, không quan trọng, nếu tên kia có thể cùng ngươi lưỡng bại câu thường, nói rõ ngươi còn không tính mạnh mẽ, húng chi ngươi bây giờ? Liên để ta kết thúc trận chiến đấu này đi. Vâng. Ám ảnh bước ra một bước, lại xuất thủ trước. Mà giờ khắc này. Trung quanh thần linh run lấy bậy. Trận chiến đấu này, bọn hắn căn bản là không có cách tham dự vào. Bởi vì địch nhân quá mạnh, mạnh đến bọn hắn chỉ có thể ngước mắt. Mạnh đến cố khí tức kia cũng có thể làm cho bọn hắn run rẩy Diệp đại nhân, sợ là muốn phiền thoái. Sáng thế thần lưu hạ thủ bước sao Ai? Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại là một lần thần chiến cho nên Diệp Đại Nhân Tài tức giận đi. Một chút thần linh bùi ngủi mãi thôi. Diệp năm đó chiến bại, cứ thế mà chờ vô số năm, chờ sáng thế thần tan ở thiên địa, lại đợi rất lâu, xác nhận sáng thế thần thật hiến tế cho phiến thiên địa này, xác nhận sáng thế thần thật biến mất về sau, ngồi đợi vô số năm, lúc này mới dám ra tay, chưa từng nghĩ, mới ra đến, phát hiện sáng thế thần vật lưu lại đang chờ ngươi. Hắn như thế nào giận? Sáng thế thần đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? lúc trước Thân linh cuộc chiến ngươi mặc kệ, toàn bộ thời đại hoang cổ đều bởi vì trận đại chiến kia, thương vong vô số, ngươi cũng mặc kệ, hết lần này tới lần khác thời gian qua đi vào năm, hắn xuất hiện thời điểm. Những cái bóng này lại tới, quá khi dễ người. Nếu là không biết rõ chân tướng còn chưa tính, trước mắt nếu biết chân tướng, Diệp tâm tính làm sao có thể còn ổn định. Mà đáng sợ nhất là hai cái này cái bóng thực lực, quá mạnh, Diệp đại nhân có thể đánh thắng sao, đoán chừng quá sức. Một cái bóng mở con đều để hắn bị thương nặng, bây giờ ám ảnh xuất hiện, còn đầu tiên là lửa một đợt đại nhân lực lượng. Bọn hắn tưởng tượng có chút kinh người. nay ám ảnh thực lực mạnh như thế, vậy mà đi lên liền là xáo lộ. Diệp đại nhân đem chính mình một cái át trù bài, cứ như vậy không có chút hồi hộp nào tặng cho. Bây giờ ám ảnh chân chính ra tay, Diệp còn có thể ngăn cản ra sao? Bọn hắn cũng không biết. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể an tĩnh nhìn xem. Quả nhiên, nay mới là chân thân sao. Diệp trong lòng hiểu rõ. Không giống phân thân như thế nói nhảm quá nhiều. Chân thân xuất hiện, quả nhiên là ưu xuất thủ trước. Đây mới là ám ảnh vốn nên có được thực lực. Đây mới là bọn hắn thực lực. Ám ảnh. Diệp tầm mắt băng lãnh. Hắn hai quả đấm nắm chặt, cảm thụ trong cơ thể cơ hồ hư vô lực lượng. Chính mình. Đã đến một bước này sao? Không quan hệ. Còn có một cái cơ hội. Còn có. Vậy lưu không biết bao lâu ác chủ bài. Và anh. Mắt thấy ám ảnh mang theo người uy thế kinh khủng buông xuống, Diệp Rốt cục ra tay rồi, hắn trầm ổn chờ đợi, chờ đợi ám ảnh giết tới trước mặt trong tích tắc, rốt cục ra tay. Tay phải hắn nhẹ nhàng một đài. long trời lở đất. Vâng. Hơn phân nửa hư không tựa hồ tại thời khắc này nổ tung. Đây là chỗ có thần minh mở to hai mắt. Thật mạnh. Đây là bọn hắn ý niệm đầu tiên. Diệp lại còn có ác chủ bài. Đây là bọn hắn năm thứ hai. Chơi ạ. Rõ ràng đã hư nhược không được, rõ ràng mỗi lần đều nhìn qua muốn chết dáng vẻ, Diệp hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có áp chủ bài, mỗi lần đều là kinh người nổ tung. Thật là đáng sợ. Bọn hắn bỗng nhiên đối nhóm đầu tiên đối Diệp ra tay cao dài thần linh có chút mặc nghiệm. Các người a, khả năng biết Diệp đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Soạt. Hào quang dần dần biến mất. Kết thúc rồi à? Bọn hắn nhìn về phía giữa sân, quả nhiên, cái kia ám ảnh biến mất, tại Diệp siêu cường át chủ bài dưới, sinh sinh bị xé nứt. Chỉ là, để bọn hắn nghi ngờ là, Diệp biểu lộ. Tựa hồ trở nên rất khó coi. Cảm giác, không đúng. Diệp hai mắt khép hở. Phân thân. Không. Hắn xác nhận qua, này là chân thân. Thế nhưng là, cái này xúc cảm. Hoàn toàn không đúng. Hắn cùng bóng mở chiến đấu qua, hắn biết cái tên này mạnh bao nhiêu. Thế nhưng cái này ám ảnh, mặc dù bạo phát đi ra thực lực biết tròn biết méo. Thế nhưng vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác. Yếu. Quá yếu. Này căn bản không phải ám ảnh nên có được thực lực. Có thể đây rõ ràng là chân thân. Diệp có chút mờ mịt Chính mình, khẩn trương thái quá, cho nên đa tâm sao. Hay hoặc là, kẻ địch không vẹn vẹn chỉ có này một cái. Một cái bóng mờ, một cái ám ảnh, chẳng lẽ còn có cái gì mặt khác màu sắc cái bóng. Không, hẳn là sẽ không. Diệp theo bản năng nhìn về phía góc rẽ, đầu góc hiện hiện một chút rối loạn ý nghĩ. Sau đó, hắn liền ngạc nhìn thấy, cái kia góc rẽ. Xuất hiện lần nữa một hình bóng, một cái màu đỏ kỳ dị cái bóng ba. Diệp con mắt đột nhiên trận to, thế mà thật còn có. Chẳng lẽ nói, có loại đi ra tới. Diệp có hết sức dự cảm bất tưởng, quắt to một tiếng. Xoạn, xoạn, cái kêu âm ú góc rẽ, vậy mà trong nháy mắt đi ra bảy đạo bóng mở. Mỗi một cái đều là chân thân, mỗi một cái đều là cái bóng. Chỉ là, nay bảy đạo cái bóng màu sắc không giống nhau, phân biệt là đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Tại đây mở tối, bảy đạo lóng lánh hào quang cái bóng, lóe mù chỗ có thần mình con mắt. Chuyện này. Này tính là gì? Chỗ có thần mình bồi rối Đây đều là sáng thế thần lưu hạ thủ đoạn. Hắn lưu lại cái bóng đều có cá tính như vậy sao? Chạy. Đèn lét nhấp nháy Những cái kia thần linh bồi rối Diệp cũng triệt để bồi rối Này tích đấu, hoàn toàn không đúng vậy. 14. chương 787, ý tưởng sâu xa lạ thường. Âm u dưới bầu trời. Tại vô số thần linh vây xem trong chiến đấu, tại cái kia xa xôi góc rẽ, tại cái kia không ngừng có bóng dáng xuất hiện góc rẽ, hai bóng người đang ngồi xổm ở nơi đó, rất là đau đầu. nay nội dung có chuyện, không đúng lắm a Trần Phong hết sức yêu thương. Kế hoạch, xuất hiện vấn đề. Đúng vậy a Trước mặt hắn thiếu nam một mặt phiền muộn, thình linh đúng là đồ đệ của hắn, Nô Huy. Nguy nan buông xuống, thần linh thời đại mở ra, ngoại trừ Trần Phong đám người bên ngoài, cũng có một chút tồn tại đặc thủ. Dựa vào thuộc tại cơ duyên của mình, rời đi mối nguy. Ngô huy, thình linh chính là một cái trong số đó. Hắn thành vĩ để cho đồ. Hắn lần trước thiết kế phục kích cái kia khoái nam. Trần Phong cũng tại cái kia lần về sau, cùng hắn lấy được liên hệ. Lần này, bọn hắn dự định cùng một chỗ đem tội ác chi thần làm cho đi, cho nên thiết kế một chút kế hoạch. ân Nguyên kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Thứ nhất, nhường trọng thương trở về Diệp, cùng cao dai thần linh chiến đấu, tiêu hao hắn tất cả lực lượng. thứ hai Nhường lực lượng hao hết Diệp, cùng cái gọi là ám ảnh chân thân cùng phân thân theo thứ tự chiến đấu, tiêu hao lá bải tẩy của hắn. Như thế, chờ Trần Phong bọn hắn xuất hiện thời điểm, là có thể diệt đi Diệp. ân Rất đơn giản kế hoạch. Dù sao, cái gọi là ám ảnh, đều là ngô huy năng lực cùng thần lực hỗn hợp kết quả. Hắn chỗ thả ra, đều là Diệp huyết tưởng, mà lại, là dùng ngô huy loại kia rất yếu thần lực ngưng tụ ra, ám ảnh thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh mẽ. Này loại kế hoạch cũng không thể một mực sử dụng, Diệp cũng không phải người ngu, hội một mực mắc lửa. Tại bọn hắn trong kế hoạch chỉ có thể dùng phân thân cùng chân thân, lừa gạt Diệp một lần. Bọn hắn yêu cầu cũng không cao, không thể đem người ta đường đường tội ác chi thần xem như hai đồ đần không phải sao. Đằng trước cũng rất thuận lợi. Cái bóng ra tay, tiêu hao Diệp hát chủ bài một lần. Đạt thành. Chân thân ra tay, tiêu hao Diệp hát chủ bài một lần. Đạt thành. Lúc này, vốn nên Trần Phong ra tay. Một chiêu định cản khôn thời điểm, thế nhưng, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn còn không có ra tay, kế hoạch liền thay đổi. Nô Huy cái kia vừa mới chuẩn bị dừng lại năng lực, vậy mà lại tạo ra một hình bóng. Trần Phong bối rối. Nô Huy cũng bối rối. Cái bóng. Thế mà còn có. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút trọt dạng. Ngoa tạo, sẽ không lại là làm giả hóa thật a ba Lần trước, vì lừa giết thần linh, hắn biên tạo một cái tội ác chi thần chuyện xưa. Kết quả nắm tất cả mọi người cái hố chết rồi, quả thực là trong cuộc đời điểm đen, mà lần này, cái gọi là bóng mở cùng ám ảnh. Hẳn là sẽ không a Trần Phong trong lòng có chút run dậy. Nếu như lần này lại làm giả thành thần, hắn coi như triệt để lệnh. Ách, không phải. Ngô Huy cười khổ, là lực lượng của ta. Vậy thì tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là Ngô Huy chế tạo ra, vậy thì tốt. Chờ chút. Trần Phong lấy lại tinh thần. Ta không phải nhớ ngươi đình chỉ sao. Trần Phong không hiểu ra sao. Vừa mới chuẩn bị dừng lại, kết quả Diệp trong đầu liền nhảy ra như thế cái đồ chơi. Nô Huy cũng hết sức đau đầu. Người nói là, cái bóng này, là Diệp trong đầu xuất hiện. Trần Phong ngạc nhiên. hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp chỉ cần thấy được phân thân cùng chân thân, liền xem thâu chân tướng, chưa từng muốn. Phải nốt đi không? Nô Huy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không, không cần. Trần Phong khoát khoát tay, ta cũng muốn nhìn một chút, trong đầu hắn đến cùng đều là cái gì? mà hắn vừa rứt lời. Xoạn! Xoạn! Từng cái thất thải sặc sỡ cái bóng xuất hiện. Trần Phong cùng Nô Huy, chính thức chứng kiến một cái, cầu vồng cái bóng đoàn sinh ra, hoặc là, càng chuẩn xác mà nói, có thể xưng hô bỏ họ là, đèn lét nhấp nháy cái bóng đoàn. Trần Phong! Nô Huy! Bọn hắn có thể nói cái gì? Không hổ là thần linh sao? Liên liên sáng tạo cái bóng đều so Trần Phong có cá tính. Ta nhiều nhất chế tạo quang ám cái bóng, ngươi xem một chút người ta. Trần Phong thổn thức không thôi. Nô Huy. Vậy làm sao bây giờ? Nô Huy có chút bận tâm. Xem một chút đi. Trần Phong nhìn chăm chú nơi xa. Hắn hiện tại, cũng không biết Diệp đến cùng nghĩ như thế nào. Mà giờ khác này. Là mấy cái kia cái bóng xuất hiện thời điểm. Diệp rốt cục điên cuồng. Ha ha. Ta liền biết. Ngươi tuyệt đối sẽ không yếu như vậy. Sáng thế thần tên vương bắt đảng kia. Nếu lưu lại ác chủ bài nhằm vào ta. Làm sao lại yếu như vậy? Cái kia bóng mở mạnh như vậy Ám ảnh làm sao lại yếu? Ha ha ha. Đây mới là lá bài tẩy của người sao? Diệp Phẫn Nộ hắn rất tức giận. Hắn cảm thấy mình lại bị ám ảnh buộc nghịch. Chân thân. Đúng vậy, đều là chân thân. Thế nhưng, liền xem như chân thân cũng có thể là vô số cái. Phân thân là có thể tùy thời chế tạo, có thể tùy thời hủy diệt, nhưng là chân thân, thế nhưng là vĩnh cựu tồn tại, thế nhưng nếu như này loại chân thân cũng có vô số cái đâu. Cái tên này nếu tìm đến mình Cái kia liền không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên, hắn liền làm xong hy sinh mấy cái phân thân chuẩn bị. Cái kia bóng mở, cường đại nhất năng lực, là chính mình, mà cái này ám ảnh, cường đại nhất năng lực, có lẽ là có vô số phân thân, mà này chút phân thân đều là thật. Thì ra là thế. Diệp rốt cục triệt để hiểu rõ. Nếu như này ám ảnh trước tìm chính mình, sẽ bị chính mình vài phút diệt đi, bởi vì hắn cái bóng mặc dù nhiều, thế nhưng thực lực, căn bản không phải đối thủ mình. thế nhưng Nếu để cho bóng mở đầu tiên là hao tổn tận lực lượng của mình, ám ảnh lại đến. Ha ha! Diệp rốt cuộc hiểu rõ. Từng đợt từng đợt tới tiêu hao lá bài tẩy của mình. Cái này ám ảnh, giỏi tính toán. Chỉ là... thật có lỗi. Nếu ta nhìn ra, liền sẽ không cho ngươi cơ hội này. Diệp trong mắt ánh sáng lạnh leo lóe lên. Ra đi! Diệp hít sâu một hơi, quyết định không còn bảo lưu thực lực. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Tiếp tục giữ lại thực lực. Ngược lại sẽ bị này đáng chết tám ảnh, từng đợt từng đợt tiêu hao hết, sau cùng tươi sống đùa chơi chết, nếu như thế, còn không bằng triệt để diệt đi hắn. Vâng anh! Bóng mở nổ tung. Diệp trong cơ thể chỗ sâu nhất lực lượng như ẩn như hiện. Ông! nhan nhạt hào quang ngưng tụ. Ra đi! Hắn một tiếng gầm nhẹ. Một đạo kỳ dị tia sáng trong tay lấp lánh. Này là nhân quả đường, đủ để đem những cái bóng đó kết nối, sau đó đem bọn hắn toàn bộ lôi ra đến. Không sai Hắn định dùng lực lượng của mình, đem địch nhân sinh sinh bước đi ra. Đây là thuộc về hắn cuối cùng át chủ bài. Đây cũng là Diệp chưa bao giờ dám sử dụng lực lượng. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái. Sau cùng, vậy mà trọn vẹn hơn 200 cái cái bóng xuất hiện, mà lại đều là khác biệt màu sắc. Trung quanh những cái kia thần linh sợ ngây người. Những cái bóng này, rất tốt. Diệp ngược lại cười, các người rốt cục đi ra. Có thể bước ta đi đến một bước này. Ngươi rất đáng gầm rồi. Phải biết, liền xem như bóng mở, cũng bất quá là để cho ta trọng thương mà thôi. Hơn nữa còn chỉ là đơn thuần trên nụ thể thương thế, mà ngươi... Ha ha. Không hổ là sáng thế thần chế tạo ra. Bất quá. Dừng ở đây rồi. Là thời điểm, để cho các ngươi, mở mang kiến thức một chút, ta có thể đối kháng sáng thế thần lực lượng. Diệp tự lầm bầm. Và anh. Lực lượng đáng sợ bao phủ. Cái kia vừa rồi kết nối cái bóng tia sáng, lạng yên không tiếng động chấn động Ông, ông, là người kinh sợ sự tình phát sinh, những cái kia kết nối tại cùng một chỗ cái bóng, vậy mà tại nháy mắt biến thành cho bụi, là chân chính hóa thành cho bụi, phiêu tán trong không khí, hình ảnh kia nhìn qua cực kỳ kinh sợ. Kết thúc đi. Diệp thở dài một tiếng. Nhân quả. a dưới con mắt mọi người, hơn 200 cái bóng mở, tại trong bụi mù hóa thành hư không. Rốt cụ. Kết thúc rồi à. Diệp đứng dậy, quay người rời đi. Mà liền tại cái này nháy mắt, một đạo kinh người quang thiểm qua, Diệp đột nhiên xoay người, thậm chí không kịp làm ra động tác khác, cũng cảm giác được một cố cự lực đâm thủng lực mà qua. Phúc! Cố lực lượng kia trong nháy mắt xuyên thấu ngực, chấn vỡ toàn thân. Người! Diệp không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Trước mắt! Xuất hiện, lại là hắn quen thuộc một bóng người trần phong. 14. chương 788, cuối cùng át chủ bài. Thời gian trở lại những cái bóng đó bị tiêu diệt trước đó. Trần Phong nhìn xem xuất hiện 256 cái cái bóng cũng là im lặng, trời ạ, tội ác của chúng ta chi thần, trong đầu đến cùng đều là cái gì ba? Về phần tại sao ngừng? Rất đơn giản. Nô Huy đồng học bây giờ không có lực lượng. Thần lực tiêu hao hết. Nô Huy cười khổ. Từ khi trở thành xứ đồ về sau, hắn còn là lần đầu tiên thần lực tiêu hao hết. Bởi vì thủ đoạn của hắn, đều là địch nhân tưởng tượng ra được, hắn chỉ cần dẫn dắt như vậy đủ rồi. Thần lực tiêu hao vô cùng ít hỏi. Thế nhưng lần này, trọn vẹn hơn 200 cái cái bóng, đủ để đem hắn lấy hết. Tội ác chi thần ý tưởng sâu xa to lớn, cũng để bọn hắn nhìn mà than thở. Cho nên, những cái bóng đó lúc này mới dừng lại xuất hiện. Đương nhiên, ở trong mắt tội ác chi thần, khả năng chính là mình mạnh mẽ nhân quả năng lực phát huy tác dụng, đem cho có bóng dáng toàn bộ lấy ra đi. Khả năng hắn không biết. Ân. Hai cái này không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, làm diệp gia tay trong trước mắt Trần Phong cùng Ngô Huy là thật kinh đến. Nhất là hơn 200 cái cái bóng biến thành cho bụi. Cái kêu kinh người hình ảnh cũng làm cho Trần Phong Hù dọa. Nguyên lai, like, Diệp lại còn lưu lại dạng này một cái át chủ bài. Không hổ là Diệp. Như vậy, hắn còn có át chủ bài sao? May mắn thần lực tại thời khắc này phát huy tác dụng. Lúc nhận được kết quả mình mong muốn về sau, Trần Phong không chút do dự ra tay. Từ trước tới nay cường đại nhất một lần công kết ba. Thần lực 3 lần Vương Một cái làm người sợ hãi con số. Có lẽ, công kích như vậy, đối mặt đỉnh phong thời kỳ Diệp, căn bản không đã thương được lông tơ. Thế nhưng, đối mặt bây giờ hư nhược Diệp, đối mặt át chủ bài hao hết Diệp, Trần Phong công kích, phát huy ra hiệu quả kinh người, xinh xinh đem Diệp xuyên thủng. Phúc, cố lực lượng kia thấu huynh mà qua. người cùng bọn hắn liên hợp, Diệp có chút không dám tin. Trần Phong, nhân loại kia thảm thương ra hỏa. Trong mắt hắn, ra hỏa này, vẫn luôn là quân cờ mà thôi. Một cái tại hắn cùng bóng mở trong tranh đấu kéo dài hơi tản quân cờ, chỉ bất quá có chút vật khí, may mắn sống đến nay mà thôi. Trần Phong thành thần, cũng là chính mình tạo. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bị chính mình tự tay đưa lên thần vị Trần Phong, dùng thần lực tới giết chính mình. Ngươi! Diệp cảm thụ trong cơ thể thống khổ. Cảm thụ được hoàn toàn không thuộc về Trần Phong cái này sơ dai thần linh nên phát huy ra lực lượng. Trần Phong hiện tại phát huy được lực lượng, đủ để so sánh cao dai thần linh tâm Hắn coi là tốt hết thảy Cho dù là này chút sơ dai, trung dai thần sáng phản loạn, hắn đều không để ý. Bởi vì hắn diệp thân thể đủ mạnh, bình thường sơ dai, trung dai lực lượng, căn bản là không có cách tổn thương hắn. Làm đã từng cường đại nhất thần linh, hắn đã sớm đem thân thể của mình tôi luyện đủ rất khủng bố. Thế nhưng, Trần Phong công kích này, cao dai thần linh. Haha! Ha. Diệp một tiếng cười thảm. Tiểu gia hỏa này, chính mình tự tay đi lên thần linh vị trí gia hỏa Vậy mà đến loại tình trạng này sao? Hắn thua. Thua thất bại thảm hại. sáng thế thần. Bóng mở. Ám ảnh. Diệp trong mắt tràn ngập hận ý. Hắn hận. Hắn không cam tâm. Hắn nhưng là đường đường tội ác chi thần. Hắn làm sao lại thua thảm như vậy? Hắn thật không cam tâm. Thế nhưng là... Hắn duy chỉ có không hận Trần Phong. Không khác. Trong mắt hắn, Trần Phong vẫn như cũng là cái kia đáng thương con cờ. Ha ha. Người cũng đã biết. Ngươi giết ta, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp cười khẽ. Tích. Tích. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mình bắt đầu suy giảm, trong cơ thể khí quan dần dần trở nên cứng ngắc đã mất đi thần lực bổ sung, hắn vô địch thân thể đang ở sụp đổ. Có lẽ, sáng thế thần là thiện ý. Thế nhưng, thời gian quá lâu, cái kia bóng mở. Ta có thể cảm giác được, cái kia Minh ngông dạ tâm. Diệp cười, ngươi sẽ chết. Sau cùng, bóng mở hội thống trị thế giới, mục tiêu của hắn. Tuyệt đối là thống trị toàn bộ thế giới, bao quát nhân loại các ngươi. Ngươi cao dai thần linh lực lượng, còn thiếu rất nhiều. Diệp trong mắt tràn ngập thương hại. Trần Phong. Diệp nói hắn dĩ nhiên biết. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hai người này, từng cái xử lý. Giết ngươi, ta tự nhiên sẽ đi tiêu diệt hắn. Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha. Khả năng sao? Diệp cười lớn, thực lực của hắn, không giới ta, có lẽ... Cũng có được giống như ta mạnh mẽ át chủ bài, ngươi lấy cái gì đi tiêu diệt hắn. Ngươi có cơ hội không? Nếu như... Nếu như không phải lần này ám ảnh ra tay, bị ta diệt đi, ngươi như thế nào thương ta? Diệp niệm ai? Cao dai thần linh. Lúc trước hắn thế nhưng là chu diệt không biết bao nhiêu. Nếu không phải bởi vì cùng ám ảnh chém giết, tiêu hao lá bài tẩy của mình, Trần Phong tại sao có thể có cơ hội? Át chủ bài sao? Trần Phong cũng không phản bác. Là... Diệp loại tồn tại này, đều có đáng sợ như vậy át chủ bài, bóng mở đâu? Có lẽ, hắn cũng có được đồng dạng át chủ bài. Tổng sẽ biết. Trần Phong hít sâu một hơi. Mặc dù hắn cho bóng mở thiết lập thân phận là sáng thế thần sáng tạo, thế nhưng chỉ có hắn rõ ràng, bóng mở thân phận, hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Cái tên này đến cùng là ai? Hắn hoàn toàn không biết. Có lẽ, có lẽ có một ngày, biết thân phận của hắn thời điểm, liền có thể biết lá bài tẩy của hắn. Về phần hiện tại sao? Trần Phong nhìn trước mắt Diệp, đồng nhiên có một cái ý nghĩ. Tạch! Tạch! Diệp thân thể đã dần dần lạnh bớt. Diệp ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng coi như như thế, ánh mắt của hắn như cũ như thế kiên nghị, không hổ là đã từng cường đại nhất thần linh, như thế nghịch cảnh, lại còn không có triệt để chết đi. Ta sẽ chờ ngươi. Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phong, tại cái kia vực sâu vô tận. Hắn thua! Giống như này, vậy liền nhận. Bất quả hắn tuyệt đối không cho phép Trần Phong một con cờ tới đùa cả hắn. Ngươi sẽ không. Trần Phong đông nhiên cười, có chuyện, một mực quên nói cho ngươi. Ừm. Diệp tâm mắt nhìn chăm chú. Chưa từng có cái gì bóng mờ cùng ám ảnh, cũng không có cái gì sáng thế thần. Trần Phong tiến đến bên thai của hắn nhẹ dọng nói, hết thẻ tất cả, cũng là vì tiêu diệt ngươi mà chế định kế hoạch, ngươi dùng át chủ bài tiêu diệt, bất quá là chính mình huyên muốn. Làm sao có thể? Diệp xã hội dễ dàng như thế tin tưởng Trần Phong Ngươi xem bên kia. Hiện tại, ngươi huyện tưởng sáng thế thần, nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Trần Phong nói khẽ. Sáng thế thần. Diệp theo bản năng dựa theo Trần Phong nói đi làm, sau đó đã nhìn thấy, cái kia gốc rẽ, vậy mà thật xuất hiện một hình bóng. Sáng thế thần cái bóng ba. Diệp ban đầu mơ hồ ý thức trong nháy mắt tỉnh táo. Là ngươi. Hắn hai mắt tràn ngập tiêu máu. Trần Phong. Lại là hắn. Tất cả những thứ này, lại là kế hoạch của hắn. Làm sao có thể? Ta nói qua, ta sẽ trở lại. Trần Phong tự nhiên nói ra, theo ngươi năm đó cướp đi thế giới loài người một khắc này, ta cũng đã nói, ta nhất định sẽ trở lại. Nhưng ngươi nhìn tận mắt, ta như thế nào đoạt hồi trở lại thế giới nhân loại. Vâng. Diệp trong ốc nổ vàng trong lòng tràn ngập không cam lòng. Thua vơi sang thế thần. Hán nhận. Thế nhưng là Trần Phong, một con kiến hôi, một cái năm đó chính mình cũng không nhìn một cái tồn tại. Vậy mà, ngươi không nên nói cho ta biết. Diệp đống nhiên tỉnh táo lại. Cái gì? Chân Phong sửng sốt một chút. Bัง vào ta tội ác chi thần danh nghĩa, nguyền rủa ngươi. Vĩnh Sinh trầm luân. Diệp Thanh em bỗng nhiên trở nên như có như không mà hư ảo. Thần linh nguyền rủa. Trung quanh thần linh bị hủ kinh sợ lưu lại. Thần linh nguyền rủa. Dùng cơ hồ tất cả lực lượng, thậm chí Vĩnh Sinh khả năng dùng chính mình hết thảy tất cả tới nguyền rủa địch nhân của mình, đây là phi thường đáng sợ chú thuật. Thực lực càng mạnh, càng là đáng sợ. Mà Diệp, dù cho ta đã mất đi hết thảy Dù cho ta không có thần vị, ta mấy năm nay tới hết hảy, đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục Diệp cười lớn, nếu như là bóng mở cùng ám ảnh, nếu thật là sáng thế thần cái bóng, ta còn thực sự không có cách, bởi vì sáng thế thần so ta cấp bậc càng cao, ta không cách nào người lệnh rùa. Thế nhưng ngươi, ha ha, Diệp tiến vào cuối cùng điên cuồng, ngươi không nên nói cho ta biết trần tướng. Và anh, một đạo hắc quang xuyên phá chân trời, tràn vào trần phong trong cơ thể. Kết thúc đi. Diệp tầm mắt trở nên bình hẳn Rốt cục. Hết thảy đều xem như kết thúc. Dù cho. Không có vĩnh sinh. Hắn rốt cục đem hết thẻ hết thảy Đều vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chỉ là. Ngay tại ý thức hắn mơ hồ thời khắc. Bên hai bông nhiên chuyển đến Trần Phong khẽ nói. Tạ ơn. Cảm ơn cái gì. Diệp còn không có kịp phản ứng. Ý thức đã triệt để ngủ say. Sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. 14. chương 789. Người là ai? Hưu Hắc Quang phun trào. Tội ác chi thần sắp chết nguyên rủa, là hắn cuối cùng ác chủ bài. Cái kia kinh người hắc quang xuyên qua chân trời, tại chỗ có thần mình ánh mắt kinh hãi bên trong, rơi xuống Trần Phong thân bên trên, tràn vào hắn trong cơ thể, biến mất vô tung vô ảnh. Đúng thế, biến mất. Cái kia nhìn như kinh khủng nguyên rủa, lại không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Những cái kia thần linh tất kinh. Hôm nay thấy sự tình, quả thực hù dọa bọn hắn. Nhất là Làm Trần Phong cuối cùng dùng thực lực khủng bố bùng nổ Xử lý Diệp thời điểm Chơi ạ Đây chính là Diệp A Mà nhất làm cho người hoảng sợ là Đến cuối cùng, Diệp trước khi chết Lấy mạng sống ra đánh đổi Hóa thành đoán độc nguyên lên Bùng nổ kinh khủng nhất át chủ bài ân cầu dùng không có Cái kia kỳ dị hát quang Lại không đối Trần Phong sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì Hát Tờ tờ tờ, không Cũng không phải là không có ảnh hưởng Chỗ có thần mình con mắt chừng lớn Gắt gao nhìn chằm chằm, sau đó liền thấy, cái kia kỳ dị hát quang, tiến vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong đống nhiên lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ. Sau đó, và anh, một cố khí tức kinh người phóng lên tận trời. Đây là, cao dai thần linh. Một chút thần linh là thất thanh. Cao dai, đây là đột phá cao dai thần linh dấu hiệu. Cho nên nói, Trần Phong vậy mà nhân cơ hội này, đột phá cao dai thần minh rồi sao? Chỗ có thần minh ngại nào? Bọn hắn biết. Thời đại này, sợ là lại phải biến đổi ngay. Diệp chết rồi. Hết thể cao dai thần linh chết rồi. Chỉ lưu lại một vừa mới đột phá cao dai thần linh, thế nhưng thực lực rõ ràng càng thêm kinh sợ Trần Phong. Cái thế giới này, chỗ có thần minh run dậy, càng không dám động đậy. a Trần Phong một mặt sảng khoái biểu lộ. Rốt cục, đột phá. Đương nhiên, nơi này đột phá cũng không là chỉ chính hắn, mà là chỉ vận rủi nữ thần. Nguyên bản bởi vì tài nguyên nghiêng. Vận rủi nữ thần bốn là chậm rãi tốc độ, tức thì bị trí hoãn, cho nên mới thật lâu không có khôi phục lại cao dai thần linh giai đoạn, còn tốt, Diệp Đồng học tại trước khi chết, vẫn như cũ đưa ra một món lễ lớn. Thần linh nguyện rùa. Vậy đơn giản là vận rủi nữ thần lớn nhất thuốc bổ. Cho nên, nữ thần của chúng ta một đường khải hoàng ca, vọt thẳng vào cao dai thần linh. Đến tận đây, Trần Phong mặc dù mặt ngoài, vẫn như cũng là sơ dai thần linh thực lực. Thế nhưng trong cơ thể cũng đã có được hai vị không thể thông qua bình thường lực lượng thuyết mình cao dai thần linh. Trần Phong đứng dậy. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi ở chung quanh thần linh thân bên trên. Này chút thần linh, mạnh nhất cũng bất quá là trung dai thần sáng đỉnh phong. Giờ phút này toàn bộ quỷ bò sồn ở trước mặt mình. Ở thời đại này, đẳng cấp chế độ càng thêm sông nhiên. Bọn hắn bái chính là mình. Trần Phong lại có chút hốt hoảng. Nguyên lai. Like. Một bước này thật thành công. Chính mình, vậy mà thật tới mức độ này Chính mình vậy mà thật tiêu diệt tội ác chi thần, tiêu diệt Diệp, thành thời đại này cường giả. Còn ngay tiếp theo nhường hết thể cao dai thần linh đi theo vẫn lạc. Chính mình lại thành này chút thần linh bên trong tồn tại cường đại nhất. Bất quá. Trần Phong rất nhanh ổn định tâm tình của mình. Mặc dù trên lý luận, hắn đã là cường đại nhất thần linh, thế nhưng hắn rõ ràng, hắn sở dĩ có thể đánh bại Diệp, là bởi vì vô số cao dai thần linh làm phá hôi. Là bởi vì Diệp chính mình đối sáng thế thần hoàng hốt. Là bởi vì bóng mở cùng tội ác chi thần lưỡng bại câu thương. Trước mắt, hắn nhất định phải ổn định cuộc diện. Một lần nữa chỉnh lý thực lực, tranh thủ đem bóng mở tìm ra xử lý. Đến lúc kia, hắn mới thật sự là, đứng ở thời đại này đỉnh phong. Trở thành vô thượng thần linh. Đứng lên đi. Trần Phong Đạm Mạc nói. Vâng. Những cái kia thần linh đứng dậy. Chúng ta cần một cái mới trưởng khống giả. Trần Phong Tử Tổ nói. Vâng. Chúng ta nguyên tùy tùng ngại. Rất nhiều thần linh không chút do dự nói ra. Những cái kia tín đồ Bọn hắn suy nghĩ một chút, chúng ta nguyện ý nộp lên trên đi ra. Đây là nhất định phải làm. Trần Phong là ai? Rất nhiều người có nghe thấy. Nhất là, khi biết hắn thuộc về nhân loại thời điểm, những cái kia trưởng khống phan loại người thần linh giờ phút này đều lá gan run dậy ai cũng không muốn không hiểu thấu chết đi. Không cần, các người giữ đi. Trần Phong lắp đầu, tín đồ cuối cùng chỉ là tín đồ cũng không phải giết người. Bọn hắn tự nguyện lựa chọn các người, liền để bọn hắn tín ngưỡng là được rồi, không cần nghĩ quá nhiều. Tạ đại nhân, chỗ có thần minh mừng như điên. Bất quá. Đúng lúc này, nơi xa, một cái bóng xuất hiện. Lộn buộc. chân Phong thần tâm kinh hoàng. Này cái bóng. Sẽ không lại làm giả hóa thật rồi. Sáng thế thần lưu lại cái bóng tới. chân Phong đáy lòng run rời. Cũng may, cái bóng kia rất nhanh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, lộ ra hình dáng. Lại là một vị trần phong hết sức quen thuộc cao dai thần linh, nữ thần rừng rậm. Cao dai thần linh. Rất nhiều thần linh thần tâm chấn động mãnh liệt. Lại còn có cao dai thần linh tồn tại. Nha. Cũng đúng. Giống như nữ thần rừng rậm cũng không xâm cùng bọn hắn đối tội ác chi thần bầy công. Nếu như là nàng. Một chút thần linh vậy mà tâm động, đi đến nữ thần rừng rậm trước mặt, ta nguyện tùy tùng đại nhân. hiển nhiên. Không phải chỗ có thần minh đều ưa thích trần phong. Nhất là trần phong nhân loại thân phận. Thực sự làm cho người rất kinh sợ. Húng chi, cùng Trần Phong như thế một cái tân tấn cao dài thần linh so sánh, vẫn là nữ thần rừng rậm cái này trải qua vô số năm, thậm chí đi qua thái cổ thần linh cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, rất nhiều thần linh tại chỗ liền từ bỏ Trần Phong. Các ngươi vừa rồi thế nhưng là vừa đã thể. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Bọn gia hỏa này à! Xoạn! Xoạn! Nữ thần rừng rậm chậm rãi đi tới. Những cái kia thần linh đi theo nữ thần rừng rậm sau lưng, cũng không dám lên tiếng, bất quá một số người coi trọng Trần Phong tầm mắt đã có chút đắc ý, hiển nhiên cảm thấy mình làm lựa chọn chính xác nhất. ân Ít nhất bọn hắn là nghĩ như vậy. Đã lâu không gặp. Trần Phong nhìn trước mắt mặt mũi quen thuộc. Bọn hắn bên trên lần gặp gỡ, vẫn là nữ thần may mắn chân chính tử vong thời điểm. Đúng vậy a Các ngươi vợ chồng trẻ thật hội chơi. Nữ thần rừng rậm tham thảm nói nói, các ngươi muốn chơi SM, mình tại nhà chơi không vui sao. Nhất định phải nắm ta lôi vào Hiển nhiên Nàng tại Trần Phong thân bên trên thấy được lực lượng quen thuộc May mắn thần lực Trần Phong Vẫn như cũ cùng nữ thần may mắn tại cùng một chỗ Mà lại, quan hệ này tựa hồ thần mật hơn Nếu như thế Cái kia lúc trước từng màn lại là cái gì Đùa nghịch chính mình chơi phải không Nàng xác thực chết rồi Trần Phong cười cười Hiện tại Linh là làm bạn ta nhiều năm Linh Nữ thần rừng dậm như có điều suy nghĩ Ý thức tách rời Nàng cơ hồ lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của sự tình. Tốt một cái Trần Phong. Năm đó chính là như vậy tính toán chính mình sao. Nàng lắp đầu. Luận thực lực, nàng tự nhiên so Trần Phong mạnh mẽ. Bất luận là lúc trước vẫn là hiện tại, đừng nhìn Trần Phong xử lý diệp. Thế nhưng nữ thần rừng rậm rõ ràng, Trần Phong lực lượng cũng không tính mạnh mẽ. Bất quá. Bên trên lần gặp gỡ, Trần Phong có thể chỉ là nhân loại. Mà bây giờ, đây là chuyên môn nhân loại tiềm lực sao. Vẫn là nói, Trần Phong ra hỏa này bản không thể tính toán theo lẽ thường. Hy vọng ngươi có thể đạt thành mục tiêu." Nữ thần rừng rậm thở dài một tiếng, lạng Yên rời đi, nàng không muốn lẫn vào Trần Phong sự tình, cũng không muốn cùng hắn cạnh tranh, cho nên nhẹ lướt đi, vẫn như cũng làm chính mình không hỏi thế sự cao dài thần linh. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể lần lượt sống sót. Đa tạ. Trần Phong trầm ổn khôi phục. Mà những cái kia tạm thời thay đổi đội hình lựa chọn nữ thần rừng rậm thần linh thì là một mặt mập mờ, này ạ. Nguyên lai like hai vị này nhận biết Nghe bọn hắn ý tứ, còn cùng nhau chơi đùa qua cái gì tu tu trò chơi. 3. Những cái kia thần linh toàn sập. Biết sớm như vậy, bọn hắn xem náo nhiệt gì. Tê liệt, còn tưởng rằng nữ thần rừng rậm là tới đoạt lại quyền hành. Cái kia. Bọn hắn nhìn trước mắt vẻ mặt lạnh lùng Trần Phong, cảm giác được có chút tê dại ra đầu. Các người giao ra tiến đồ đi. Trần Phong đạm mặt nói. Vâng. Những cái kia thần linh đau lòng sau khi, cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, lưu lại cái mạng. Trần Phong cũng không để ý tới bọn hắn, mà là xem hướng lên bầu trời. Mặc dù hắn đã trở thành này chút thần linh trong miệng đại nhân, mặc dù hắn đã trở thành mảnh đất này tồn tại cường đại nhất, thế nhưng hắn ý nguyên biết mình đối thủ là ai. Bên ngoài trên bầu trời, vị kia lập lẻ bóng mở nhân vật đáng sợ. Ngươi! Đến cùng là ai? 14. chương 790, Trần Phong thời đại. Dưới bầu trời đêm, Trần Phong bước ra một bước. Vô cùng tận tín ngưỡng lực tại thời khắc này hiện ra, mà cũng liền lúc này. Những cái kia thần linh mới biết được, nguyên tới thế giới loài người biến mất hơn phân nửa tín đồ vậy mà toàn bộ tại Trần Phong nơi này. Trên mặt bọn họ đều là viết kép bất đắc dĩ. Khó trách bọn hắn tìm không thấy căn nguyên. Trần Phong cái này số một người hiểm nghi thế nhưng là bị ngay từ đầu liền đã đi ra. Không hổ là Trần Phong đại nhân. Vâng, vâng, Trần Phong từng bước một bước ra. Cái kia vô cùng tận tín ngưỡng lực điên cuồng tôn ra. Trần Phong chính mình hấp thu tín đồ Những cái kia cao dai thần linh lựa chọn tín đồ. Vừa rồi những cái kia một nửa tìm nơi nương tựa nữ thần rừng rậm cuối cùng trở về những cái kia thần linh tín đồ. Sau cùng. Trần phong vậy mà một người độc chiếm nhân loại 8 phần 10 tín đồ. không bố như thế. Chỗ có thần minh nhìn xem đều khiếp sợ không thôi. Thư này đồ. Số lượng này. Đây chính là ngàn tỷ sinh linh A. Hưu Một đạo hắc quang tuôn ra. Một cái thần linh lại vào lúc này bỗng nhiên nổi lên đà thương người. Cẩn thận. Đại gia kinh hô. Nhưng mà, cái kia thần linh đã giết tới Trần Phong trước mặt, là hắn. Chúng thần thần tâm sợ hãi. Dạ thần, trung giai thần sáng đỉnh phong, khoảng cách cao giai chỉ có cách xa một bước, đã từng vô số lần ý đồ trở thành cao giai thần linh, toàn bộ thất bại, bất quá cũng bởi vì thực lực này trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn là khoảng cách cao giai thần linh tiếp cận nhất một cái thần linh. Cũng thế, hiện nay tồn tại cường đại nhất. Hừ, hắn dùng ám dạ tập kích phát ra khiêu chiến của mình. Cao dai thần linh. Hài hước. Hắn mặc dù không phải cao dai thần linh, thế nhưng dùng hắn thực lực hôm nay, liền xem như cao dai thần linh, hắn cũng có thể đánh lén trí tử. Hắn căn bản không sợ bất luận cái gì thần linh. Ngoại trừ. Diệp. Lúc trước Diệp tại thời điểm còn chưa tính, bây giờ Diệp nếu chết rồi, không quan trọng một cái Trần Phong liền muốn không chẳng. Hài hước. Cho nên, hắn một mực chờ đợi, chờ một cái cơ hội. Húng chi. Trần Phong cái kêu ngàn tỷ sinh linh tín đồ. Nhường trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét, nhiều như vậy tín đồ, nếu như dù cho xưng vì chính mình tín đồ, sớm đã đột phá sao? Nếu như, hắn động tâm. Cho nên, tại thời khắc này, hắn không chút do dự độc thủ. Hưu một màn kêu hú quang đâm xuyên trấn trời, cơ hội nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt. Không tốt, sợ là muốn ra sự tỉnh. Đáng chết, Trần Phong đại nhân thế nhưng là vừa đột phá cao dai. Đáng hận, rất nhiều thần linh trong lòng tràn ngập lo lắng. Nay chút phần lớn ban đầu liền lựa chọn Trần Phong những cái kia thần linh, bọn hắn tin tưởng Trần Phong tiềm lực, cùng với Trần Phong phong cách, chưa từng nghĩ, vừa mới bắt đầu liền xẻ ra chuyện. Mà trừ cái đó ra, càng nhiều thần linh thì là thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như là dạ thần, có lẽ có cơ hội. Đúng vậy à, hắn vốn là đến gần vô hạn cao dài thần lực, đánh lén bùng nổ, trọn vẹn sẽ tăng lên mấy lần. Lại thêm Trần Phong bất quá mới vừa vặn đột phá. ha ha rất nhiều thần linh đều nhìn náo nhiệt. Có chút thần linh muốn trợ giúp Trần Phong, thế nhưng thực sự không kịp. Có chút thần linh có thể giúp Trần Phong, thế nhưng bọn hắn không muốn ra tay, cho nên, dưới con mắt mọi người, đêm dài hóa thành một vệ thu quang, thẳng hướng Trần Phong. Như vậy kinh sợ, như vậy run sợ. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Trần Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhìn xem cái kia hóa thành kinh thiên u mang đêm dài, Trần Phong chỉ là lạnh lùng nhìn lại, hai con mắt của hắn, tại thời khắc này lấp lánh ra làm người sợ hãi hào quang. Một đạo sáng ngời, một cỗ cường đại cao giai thần lực tuôn ra, tràn ngập huyền ảo cùng huyền bí. Một đạo hát ám, một cỗ mênh ngông cao dai thần lực bán ra, tràn ngập âm lãnh cùng hát ám. Một sáng một tối. Trần Phong hai con ngươi hào quang lấp lánh. Dạ thần hóa thành một màn kia u quang khoảng cách Trần Phong càng ngày càng gần, lại cao tốc xông vào dưới, hóa thành vô số bụi trần, mang theo vẻ mặt sợ hãi biến thành cho bụi. Soạt. Bụi mù theo Trần Phong bên người thổi qua. Đêm dài, biến mất vô tung vô ảnh. Vâng, chỗ có thần minh thần tâm chấn động mánh liệt. Mặc dù có chút thần linh đoán được, dạ thần, khả năng không phải Trần Phong đối thủ, thế nhưng... Thế nhưng... Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là kết quả này. Trần Phong hai con người. Vừa rồi hắn chỗ hiện ra lực lượng. Chỗ có thần minh trợt nuốt một thoáng ngụm nước, nguyên lai, đây mới là Trần Phong lực lượng sao. Còn có muốn khiêu chiến sao? Trần Phong đạm mạc mà hỏi. Chỗ có thần minh trong lòng băng hàn, càng không dám mở miệng. Rất tốt Vậy cứ như vậy đi. Hắn đứng dậy. Vô cùng tận tín ngưỡng vần quanh. Chỗ có thần mình cung kính chờ Trần Phong rời đi. Bọn hắn rõ ràng, qua chiến dịch này, không có bất kỳ cái gì thần dám khiêu chiến Trần Phong nguyên nghiêm. Cũng không có bất kỳ cái gì thần có thể ngăn cản Trần Phong bước chân. Có được ngàn tỷ tín đồ, Trần Phong tốc độ tăng lên, sẽ dùng một loại làm người kinh sợ tốc độ bắt đầu tăng lên. Địa vị của hắn, đem không thể lay động. Trần Phong, trở thành mới thần vương. Mảnh này thần kỳ đất Tại đã trải qua sáng thế thần thời đại, hôn loạn vô tự thời đại, diệp thời đại về sau, rốt cục nên đón Trần Phong thời đại. Ngay kế tiếp, liên quan tới một trận chiến này tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả nhân loại quân hoan. Trần Phong tín đồ, vậy mà lại một lần nữa bùng nổ thức tăng trưởng. Mảnh này thần kỳ đất ai, thế giới loài người cùng bây giờ thời đại dung hợp, nhường thời đại này, trở thành từ trước tới nay, sinh linh nhiều nhất, cũng là hoàn chỉnh nhất thời đại. Trần Phong trưởng không thế giới những cái kia thần phục với hắn thần linh, riêng phần mình trưởng quản một phương. Đương nhiên, nhân loại mảnh này đất mồ mỡ, không có bất kỳ cái gì thần linh dám làm loạn, toàn bộ thế giới, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào quy đạo, nên đón phát triển phồn vinh nhất thời kỳ. Không đơn giản chân phong. Cơ hội chỗ có thần minh tín độ, đều đang điên cuồng tăng vọt. Chỗ có thần minh, đều tại tăng lên. Nghe nói, vẹn vẹn mấy ngày, liền có một ít trung giai thần sáng trở thành cao giai thần linh. Bất quá, mặc dù như thế, Bọn hắn cũng không có dám đi khiêu chiến Trần Phong uy nghiêm. Bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, liền coi như bọn họ thực lực hôm nay cũng tự hỏi tránh không khỏi dạ thần tập kích, mà Trần Phong thì là thế giới bỏ qua. Hắn hai con ngươi hiện ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng cao cấp, đến nay khiến người ta run sợ, huống chi, một cái thực tế hơn vấn đề. Bọn hắn mượn này chút tín đồ liền bước vào cao dài, Trần Phong xa như vậy xa so với bọn hắn nhiều không biết bao nhiêu lần tín đồ đâu. Tại cơ sở này dưới, Trần Phong hội mạnh bao nhiêu, bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ. Cho nên, căn bản không có thần linh hội ngu xuẩn đến tới khiêu chiến Trần Phong. Đây là Trần Phong thời đại, không thể lay động. Thú vị là, bởi vì Trần Phong tồn tại, nhân loại thân phận trở nên đặc thủ. Ai cũng biết, nhân loại thân phận tôn quý, thậm chí có rất nhiều sinh linh, đều lựa chọn dung nhập xã hội loài người. Vô luận là gen thời đại sinh vật, hay là hiện tại sinh vật. Thậm chí, cao cao tại thượng thần linh. Thế giới loài người trở nên phong phú lại tràn ngập màu sắc. Vì thế, liên liên phong bạo khoa kỹ công ty đều tới tham gia náo nhiệt, nghiên cứu ra đủ loại châm đối những sinh linh khác, thậm chí còn có nhằm vào thần linh cung cấp băng đeo cổ tay máy truyền tin. Những đám này đổ nhà quê thần linh kinh động như gặp thiên nhân. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai không tiêu hao thần lực, cũng có thể nhẹ nhõm truyền lại tin tức, quản lý tự thân hệ thống sức mạnh. Đến tận đây, toàn bộ thế giới tiến vào cao tốc phát triển tốc độ. Toàn bộ thế giới, tất cả mọi người thực lực, đều đang nhanh chóng tăng lên, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, Trần Phong có lẽ sẽ chính thức có được diệp thực lực như vậy. Chỉ là, thật sẽ có thời gian này sao? Ghen công hội. Trần Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn báo cáo mới nhất. Mặc dù đã trở thành thần linh, cứ việc tội ác chi thần có một cái như bước đến nổ mây xanh cung điện, thế nhưng Trần Phong y nguyên vẫn là ưa thích thế giới loài người. Cái kia bóng mở, vẫn không có tin tức sao? Trần Phong thở dài. Ừm. Tân Hải buông tay, kể từ cùng Diệp đánh một trận xong liền không tìm được, vận may của ngươi thần lực cũng tìm không thấy sao. Tìm không thấy. Trần Phong cũng hết sức đau đầu. Tên kia thực lực quá mạnh, mạnh đến may mắn thần lực căn bản vô hiệu. Cũng không phải vô hiệu, có thể là, tên kia muốn một loại nào đó phương pháp cho ché giấu. Trần Phong căn bản bắt không đến hắn tọa độ. Bóng mở. Tên kia đến cùng là ai? Thái cổ có cái này thần linh sao? Trần Phong hết sức nghi hoặc. Nữ thần rừng rậm ngược lại không biết Tân Hải buông tay. Vận rủi nữ thần cũng chưa từng nghe qua nhân vật này. Trần Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Một cái tại thái cổ đều thần bí tồn tại, đến cùng sẽ là ai? Hắn không biết. Thật chẳng lẽ chính là cái gì sáng thế thần cái bóng? Hy vọng không phải. Trần Phong cũng không hy vọng chính mình biên một cái chuyện xưa liền thành thật một cái, như thế cũng quá dò người. Hả? Đúng rồi. Ngươi không phải nói chính mình quên một ít gì đó sao? Tân Hải bỗng nhiên nghĩ đến. Có thể hay không liền cùng ra hỏa này có quan hệ? Khẳng định. Trần Phong gật đầu, trước kia thực lực của ta quá yếu, không có phát giác, chờ ta nắm giữ thần lực về sau, liền đã có thể cảm giác được cố lực lượng kia tồn tại, về phần hiện tại. Nếu như hắn dám gạt bỏ trí nhớ của ta, nhất định sẽ bị ta phát hiện. Trần Phong khẳng định. Ừm. Tân Hải cũng đồng ý. Bây giờ thân phận tại cả nhân loại làm làm tín đồ dưới điều kiện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đơn giản run sợ, hiện tại. Trần Phong tự thân thần lực cũng đến cao dài thần linh giai đoạn. Nếu như tên kia hiện tại đến, tất nhiên sẽ bại lộ chính mình. Để bọn hắn tăng tốc tiến độ. Trần Phong suy nghĩ một chút, nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Cần nhanh như vậy tìm tới hắn sao? Tân Hải có chút kỳ quái. Phải biết, quang ảnh kia thực lực cũng không tầm thường a. Lúc trước trọng thương diệp có thể bộc phát ra như vậy thực lực kinh người, bóng ở đâu? Hiện khi tìm thấy hắn, chưa chắc là chuyện tốt. Coi như tìm không thấy tên kia lại như thế nào? Bất quá là trốn đi khôi phục thương thế mà thôi, dùng Trần Phong bây giờ tốc độ tăng lên, chờ bóng mở thương thế khôi phục một ngày, có lẽ Trần Phong đã sơm có được diệp thực lực. Đến lúc đó, ai giết ai còn không biết đâu. Thời gian, đối chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tân Hải hết sức xác định. Bóng mở, chung quy là không thể xem thường tồn tại. Ta biết. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, ta mới biết được hắn khủng bố đến mức nào. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc, coi như hiện khi tìm thấy hắn, liều cái lưỡng bại câu thương. Thậm chí đồng quy vu tận ta đều không để ý, thế nhưng hắn như bây giờ biến mất. Hắn không phải một cái mạng phu. Nếu như hắn thật không có có hậu thủ, ta đánh bại diệp thời điểm, hắn sẽ xuất hiện. Bởi vì lúc kia, ta là yếu nhất, thế nhưng là hắn không có. Coi như ngày đầu tiên không có nhận được tin tức, ngày thứ hai cũng nên xuất hiện. Hắn vẫn không có. Ta từng ngày trở nên mạnh mẽ, hắn ngược lại đã mất đi tin tức. Cái tên này, đến cùng đang làm cái gì? Hắn lại muốn làm cái gì? Ta không biết. Không có người biết rõ. Tân Hải vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng. Đúng vậy a Tên kia. Đến cùng đang làm cái gì? 14. chương 791. Chờ ngươi thành thần. Vũ trụ. Cái kia tôn to lớn vương tỏa như ẩn như hiện. Bóng mở ngồi ở phía trên, lâm vào trong trầm mặc. Từ lần trước sau khi trở về, hắn vẫn cái biểu tình này, không biết đang suy tư cái gì. Mại đến. Diệp tại cái tinh cầu kia chết đi. Ngươi bại. Tiểu cô nương vì hắn rót một chén cà phê. Khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. "Thật sao?" Hắn nhẹ dọng thở dài. Tâm mắt ở trước mắt tinh cầu màu xanh nước biển bên trên nhìn qua, nơi đó, thuộc về Diệp Khí tức đã biến mất, một cỗ khác loại khí tức, tại dùng một loại tốc độ khủng khiếp lan tràn chỉnh cái hành tinh. Đó là. Độc thuộc về Trần Phong khí tức. Trần Phong. Hắn nhớ ký cái tên này. Nguyên trong kế hoạch, Trần Phong vốn nên lần này tử vong. Hắn bố cục lâu như vậy, chính là vì đánh với tội ác chi thần một trận, chưa từng nghĩ Sau cùng Diệp xảy ra chuyện, leo lên thần vị, lại là vốn nên tử vong trận phong. Theo lúc kia bắt đầu, kế hoạch liền xảy ra vấn đề. Sau đó, hắn cùng Diệp chung cực quyết chiến, dựa theo hắn dự đoán, hắn vốn nên xử lý Diệp, thực lực tăng nhiều, sau cùng thống trị toàn bộ thế giới, thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn cùng Diệp lưỡng bại câu thương. Rất kỳ quái. Cũng hết sức huyền nào. Bởi vì mất đi thần vị thực lực đại giảm, Diệp vốn không nên mạnh mẽ như thế. La Ta đánh giá thấp Diệp sao? Hắn có chút xem không hiểu. Bất quá, không quan trọng. Mặc dù xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Mặc dù cùng trong kế hoạch hoàn toàn không giống. Bất quá. Hắn đông nhiên cười cười. Đại phương hướng cuối cùng không có sai lầm. Diệp chết rồi, nhân loại được cứu. Này chút vốn là ta trong kế hoạch một bộ phận. Mặc dù Trần Phong còn sống. Mặc dù. Hắn xem nhìn mình thân thể, ta nhận một chút thương. tiểu cô nương xem xét hắn lên mắt, chỉ là cười cười. Đầu chỉ một chút. Hắn cùng Diệp sau khi chiến đấu, thương thế kia quả thực là vô cùng thê thảm. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên tầng tầng nói nói, này không ảnh hưởng ta chung cực kế hoạch. Hắn rất chân thành, cũng rất cố chấp. Ha ha! Tiểu cô nương chỉ là cười cười. Nàng là biết kế hoạch của hắn, nhất là, tại đây bên trong, nàng có thể tùy tiện thấy hắn mỗi một cái bố cục biết hắn mỗi một cái năng lực. Cái kia nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết, kế hoạch, đã xuất hiện lớn nhất chỗ sơ suất chỉ xuất. Hắn không nguyện ý thừa nhận. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hắn nhìn tiểu cô nương liếp mắt, thế nhưng, phần thắng không phải ngươi tính như vậy. Xoạc. Hắn hư không vung vẩy. Trước mắt vô số lưu quang lóe lên. Trước mắt thực lực của mình, trần phong thực lực, bên người tiểu cô nương, trên viên tinh cầu kia thần linh, nhân loại tiến đổ, chính mình thủ đoạn, hết thảy tất cả. Xoạc. Xoạc. Bóng mở lấp lánh. Hết thảy tất cả, dựa theo ý nghĩ của mình vật chuyển. Một lần. Hai lần 3 lần, 10 lần, 100 lần. Sau cùng, phía trên xuất hiện một cái con số kinh người, 99%. Đúng thế, 99%. Đã từng, hắn dù như thế nào thôi diễn, vô luận như thế nào làm, đều là 100%. Trước mắt hắn có vô số đầu đường có thể đi, có vô số kế hoạch. Vô luận như thế nào làm, hắn đều có thể hoàn mỹ thành công. Bởi vì hắn đủ mạnh. Thế nhưng hiện tại, hết thể tựa hồ cũng thay đổi. Mặc dù Chỉ có hết sức mỏng manh 1% Thế nhưng, chỉ cần có cái này tồn tại, đã nói lên có khả năng hướng cái phương hướng này phát triển. Đây là hắn tuyệt đối không tha thứ, cho nên, hắn nhất định phải giết chết Trần Phong. Ta không tin. Hắn đứng dậy. Xoạn. Thôi diễn lại một lần nữa mở ra. Chỉ là, cùng lên một lần khác biệt chính là, hắn lần này tăng thêm năng lực mới. Ông. Một vẹn rung động đẩy ra. Hắn lạnh lung nói, may mắn còn sáng, mở ra. Vâng anh. Mạnh mẽ may mắn thần lực phung trào, thẩm thấu đến kế hoạch các nóng ếch. Lần này, dù sao cũng nên thành công. Hắn nhẹ nói ra. Nhưng mà, một câu lời còn chưa dứt, hắn đã thấy số liệu 99%. Vẫn như cũng là cái kia số liệu. Làm sao có thể? Hắn cho mày. Cái kia đang chết 1%, ý nguyên tồn tại. Dù cho là vô địch may mắn thần lực, cũng không cách nào gạt bỏ cái kia 1%. Đến cùng bởi vì cái gì? Hắn không biết. Bất quá. Hắn trầm tư rất lâu, đông nhiên cười. Nhớ kỹ. Lúc đầu, hắn vừa mới bắt đầu tăng lên thời điểm. Cho dù là ba thành phần thắng, hắn đều dám liệu hắn đều dám chiến đấu. Dùng chính mình vô tận tự tin và nghị lực, đem 3 thành biến thành thành công. Đây là thuộc về hắn tự tin. Mà bây giờ đâu? 99% A. Cơ hồ có thể nói là 100% thành công. Vẹn vẹn chỉ có 1% khả năng hội thất bại, chính mình vậy mà lại trộn dạng. Vì cái gì? Nha! Bởi vì chính mình thấy 100% số liệu này quá lâu đi. Quá lâu. Lâu đến đã thật lâu không nhìn thấy mặt khác con số. Cho nên, chính mình mới hiểu ý hoảng. Thế nhưng trên thực tế, chính mình phần thắng là 99%, dù cho chính mình bây giờ thụ thương thân thể, bởi vì Trần Phong quá yếu, bởi vì Trần Phong cuối cùng bất quá là phổ thông thần linh. Đương nhiên, nay có một cái tiền đề, tại thời cơ thích hợp ra tay. Trần Phong tốc độ tăng lên, hắn rất rõ ràng, hoặc là nói Đối thế giới loài người, hắn qua quen thuộc, những người kia cung cấp tín ngưỡng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Cho nên, hắn nhất định phải tại thương thế của mình cùng Trần Phong thực lực tăng lên ở giữa, lựa chọn một cái điểm thăng bằng. Cái điểm kia, chính là mình xuất thủ thời điểm. Cho nên, hắn nhìn xem nhân loại tốc độ cao phát triển, nhìn xem nhân loại không ngừng tăng lên. Trong lúc này, hắn cũng vẹn vẹn thông qua chính mình con đường, cho mình tại tinh cầu thế lực gửi đi một cái chỉ thị. Chỉ thế thôi. Ngươi nhìn xem, ta sẽ thành công. Hắn rốt cục khôi phục tự tin, nhìn về phía tiểu cô nương kia, mà ngươi lại là ta người phát ngôn. Sẽ trở thành ta sứ giả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn thành thần. Hắn nguyên kế hoạch, liền là nhường tiểu cô nương thành thần. Tiểu cô nương thành thần, vì hắn kính dâng lực lượng của mình, hắn sắp thành là chân chính vô thượng tồn tại. Chỉ là, chân phong quật khởi quá nhanh, khiến cho hắn không thể không tạm thời gác lại kế hoạch này. Thời gian không khớp. Thân thể của ngươi là tại thời gian gấp thành trung thành hình. Ngươi có được thành thần tiềm chất. Mà lại, là chưa bao giờ xuất hiện qua, thời gian chi thần. Ngươi cũng đã biết, trong lòng ta, tiềm lực của ngươi, thậm chí vượt lên trước sáng thế thần cùng tội ác chi thần, thậm chí siêu việt chính ta. Cho nên, ta cần ngươi thành thần. Hắn trầm giọng nói. Tới kịp sau, tiểu cô nương nhìn về phía cái tinh cầu kia, trần phong thực lực, thế nhưng là tại cao tốc tăng trưởng ngươi sẽ chờ đến. Ta thành thần một khắc này sao? Nguyên trong kế hoạch, tiểu cô nương thành thần một khắc này, liền là hắn trưởng không thế giới thời khắc. Chỉ là, thời gian này có chút dài dàng dặn. Đây là chuyện không có cách nào khác, muốn trở thành thời gian chi thần, liền cần tiểu cô nương cần tại trong thời gian càng ngộ. Đây là nhất định phải trải qua quá trình. Đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì. Nhiều năm như vậy cũng trở, hắn căn bản không kém 2 năm này. Bởi vì dù cho tiểu cô nương chính mình không nguyện ý. Thân thể của nàng cũng sẽ ở trong thời gian tự động càng ngộ, chỉ là, hiện tại, thời gian đống nhiên biến rất chặt vội vã. Nếu như, nếu như chờ đến tiểu cô nương nắm giữ thời gian, một năm, hoặc là hai năm sau, hắn còn kịp sao? Lúc kia, Trần Phong hội đến mức nào? Không có người biết rõ. Tội ác chi thần 12 năm đều không có chân chính nắm giữ thế giới loài người, mặc dù hắn sắp thành công, mà chân Phong, có thể là chân chân chính chính thu hoạch tất cả nhân loại tín ngưỡng cái kia phần tín ngưỡng tuyệt đối kinh người kinh khủng. Cho nên, hắn đợi không được. Cái này xác suất bên trong 99%, nếu như theo thời gian chuyển rời, chỉ sợ sẽ còn giảm xuống. Cho nên, hắn nhất định phải ra tay rồi. Kế hoạch thay đổi. Chờ ta tiêu diệt Trần Phong, trở thành thần linh. Ta đang từ từ chờ ngươi thành thần. Xoạn. Hắn đứng dậy. Thân ảnh nhìn qua thong rong như vậy. 14. chương 792, biến mất chi nhớ. Ghen công hội. Trần Phong Yên lặng nghe phía dưới chuyển đến báo cáo. Trước mắt, cục diện đã khôi phục ổn định. Tại thần linh, xứ đô hiệp trợ dưới, toàn bộ thần linh thời đại đặc thù lực lượng đều bị ổn định, tại phong bạo khoa ký duy trì dưới, cơ hội chỗ có sinh mệnh thể. Ân. Bao hàm thần linh, đều đeo định chế băng đeo cổ tay máy truyền tin, chỗ có sinh mệnh đều tại dưới sự theo dõi của chúng ta, cam đoan an toàn. Đáng tin. Một chút thần linh đưa ra kháng nghị, chúng ta dùng ngài danh nghĩa. Ngài xem. Soạt. Một bộ bóng mở địa đồ xuất hiện. Phía trên, thinh linh biểu hiện ra chỉnh cái hành tinh toàn bộ sinh linh. Chỗ có thần minh, đều dùng đặc thủ tiêu chí biểu hiện, theo tiểu thần minh, đến cao dai thần linh, từng cái phương diện, cái gì cần có đều có, còn có đủ loại sứ đổ, cộng minh người. Đây là toàn bộ sinh linh thực lực biểu hiện ra cầu. ghen công hội có lẽ không có đủ đủ thực lực cường đại, thế nhưng bọn hắn đủ để hoàn thành hoàn mỹ nhất giám sát. Đây là chúng ta ghen công hội nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng với phong bạo khoa kỹ liên hợp thúc đẩy kế hoạch. Chúng ta cũng không có thực lực đối kháng thần linh. Thế nhưng, chúng ta cần phải biết bọn hắn là an toàn. Dĩ nhiên, vì để cho bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận, tại bọn hắn băng đeo cổ tay máy truyền tin bên trên, chúng ta đưa cho tốt hơn quyền hạn, vô luận là thông tin vẫn là Internet. Đây là trước mắt toàn bộ thế giới thực lực phân chia. Giám sát bộ bộ trưởng cho Trần Phong hồi báo song tất. Sau đó, liên là thực lực tăng trưởng. Chế tác hiệp hội người phát ngôn cũng ở thời điểm này mở miệng, ở thời đại này đặc thu dược thảo, cùng với tinh thông thực vật thần linh phụ trợ dưới, chúng ta thu được cao cấp hơn nghiên cứu thành công. Gen thuốc thử thu hoạch được toàn diện tăng trưởng, đối thần linh phía dưới toàn bộ sinh linh đều hữu hiệu quả. Thậm chí, sứ đổ. Dĩ nhiên, trước mắt cái đồ chơi này đối thần linh vô hiệu, bất quá chúng ta tin tưởng, theo gen thủ đoạn tiến bộ, một ngày nào đó cũng sẽ đối thần linh có tăng lên. Nói ít điểm nói nhảm. Có người cắt ngang hắn. Được a. Chế Tác hiệp hội người phát ngôn nhún nhún vai, không nghĩ kế hoạch liền không nói vui, trước mắt cả nhân loại, trung bình thực lực, đã theo giác tỉnh giả giai đoạn, toàn diện bước vào cộng minh người giai đoạn. Nguyên bản tại Trần Phong quy mô lớn tuân gia về sau, ở vào cộng minh một đoạn nhân loại, hiện tại đang ở cao tốc xuống vào, tại gen thuốc thử phụ trợ dưới, cấp tốc ổn định thực lực, vững chắc nguyên bản cảnh giới, hướng về càng cao một cảnh giới xuống vào, trước mắt đã có nhân loại theo cộng minh người giai đoạn bước vào sứ đồ. Dĩ nhiên, này chút chỉ là ví dụ. Bất quá, căn cứ chúng ta số liệu chỉ số phòng đoán, tương lai một quang thời gian, rất có thể tại nửa tháng sau, nhân loại hội nên đón đại quy mô bạo phát kỳ. Chuyện của tôi lốt nét. Đến lúc đó, tất cả nhân loại hội đến gần vô hạn cộng minh người đình phong. Nếu có thần linh phụ trợ, hẳn là sẽ không có chút hồi hộp nào bước vào sứ đổ giai đoạn. Chế tác hiệp hội người phát ngôn lòng tin sụt sôi. Sứ đổ. Đây chính là tiếp cận nhất sứ đổ tồn tại. Nhân loại theo siêu A cấp đến giác tỉnh giả người đỉnh phong, dùng 12 năm, liền liền tội ác chi thần cũng không có cách nào, thế nhưng tại trần phong dẫn dắt dưới, hết thể siêu cao nhanh phát triển. Bọn hắn theo giác tỉnh giả đỉnh phong, đến sứ đổ, vậy mà chỉ cần 2-3 tháng. ngẫm lại đều điên cuồng. Thế giới loài người, dù sao cũng là ghen thời đại. Mà đối với chỗ có thần minh mà nói, này tất nhiên là một lần cùng hoan, mỗi một cái sứ đổ xuất hiện, đều là thần linh tăng lên, mà nhân loại số lượng. Bọn hắn tưởng tượng liền lá gan run dậy. Mặc dù trong này 8 phần 10 đều tại Trần Phong trong tay, thế nhưng còn lại 2 thành, cũng có thể đem những người kia điên cuồng. Cái này là hiện thực. Rất tốt. Trần Phong đối mắt tiền thế giới phát triển rất hài lòng. Chỉ là, hắn đem tầm mắt càng nhiều đặt ở một cái đặc thù bộ môn thân bên trên, đó là hắn cố ý tạo thành một cái vũ trụ bộ môn, tìm kiếm liên quan tới ngoài không gian hết thẻ manh mối. Thật có lỗi. Vũ trụ bộ trưởng cười khổ, chúng ta không thu hoạch được gì. Nên báo cáo đều đã báo cáo nhanh cho Trần Phong trong khoảng thời gian này cơ hội không có bất kỳ cái gì tin tức mới chúng ta tìm tòi hết thể vũ trụ tin tức không có phát hiện bất cứ gì thường nào chúng ta thậm chí điều động phi thuyền đi qua cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào hết thảy đều cùng đã từng ghi chép báo cáo nhất trí vũ trụ bộ môn hết sức hổ thẹn tại tất cả mọi người báo cáo tin vui thời điểm chỉ có hắn không thu hoạch được gì được Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không có cách nào Cái kia dù sao cũng là bóng mở địa bàn. Lại nói, tên kia lúc trước đều ảnh hưởng tới trí nhớ của mình, những nhân loại này làm sao có thể không có bị ảnh hưởng. Ấn. Trần Phong đột nhiên đình trệ. Trí nhớ. Trí nhớ của mình hoàn toàn chính xác bị ảnh hưởng, thế nhưng, tại chính mình sau này mạnh lên về sau, cái kia cố ảnh hưởng liền suy yếu, thậm chí bị chính mình tiêu trừ, như vậy ít nhất tại sau này trong khoảng thời gian này, trí nhớ của mình là hoàn chỉnh. Đoạn thời gian kia, vẫn là có trên phi thuyền vũ trụ, Nếu như thế, đem hết thẻ đi vũ trụ công ty tư liệu cho ta. Trần Phong trầm giọng nói. Vâng. Vũ trụ bộ trưởng lập tức phát một phần. Xoạc. Bóng mở lấp lánh. Trần Phong thuận thế nhìn lại, không có. Trong trí nhớ mình, những cái kia sau này bước vào vũ trụ, một cái đều không có. Chúng nó không chỉ tại trong tin tức biến mất, thậm chí tại những người này trong trí nhớ biến mất. Vì cái gì? Từng cái đi gạt bỏ trí nhớ. Không thể nào. Bởi vì những cái kia tin tức truyền bá số lượng quá mức kinh khủng, hàng trăm triệu tính, từng cái tới, gần như không có khả năng làm đến, cho dù là thận. Cho nên, chỉ có một cái khả năng, trí nhớ ảnh hưởng nhằm vào cũng không phải là người, mà là cả sự kiện. Thì như, cái này cuối cùng đi vũ trụ A48 công ty. Nghe nói đó là cái công ty giải trí, ông chủ mang theo 48 cái mội tử hưng phấn lên trời, về phần mặt khác muốn làm cái gì hoặc là nguyên bản định làm cái gì đã không trọng yếu. Cái công ty này, biến mất, tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Những cái kia mội tử, cũng đã biến mất. Thậm chí người nhà của các nàng đều không nhớ rõ bọn hắn. Ấn, trí nhớ ảnh hưởng xóa đi, không phải nhân loại, mà là toàn bộ công ty. Cho nên, lúc trước đi vũ trụ những cái kia công ty, chính là như vậy biến mất sao? Trần Phong có suy đoán, những công ty này đi vũ trụ, gặp cái tên kia, bị trực tiếp gạt bỏ, không chỉ là thân thể, liên đối lây chi nhớ, tinh thần hết thể tất cả đều bị gạt bỏ. Nói như thế, tựa hồ không giữ quy tắc sửa lại. Thế nhưng, Trần Phong những mày. Hắn luôn cảm thấy có chút vấn đề, lại không cách nào tìm tới. Hắn nếm thử dùng may mắn quần sáng tìm kiếm, thế mà cũng là không thu hoạch được gì, này cũng có chút ngạc nhiên. Phải biết, vận may của hắn quần sáng, thế nhưng là liền diệp cũng có thể coi là tính toán. Làm sao lại vô hiệu đâu? Có vấn đề. Trần Phong lâm vào chầm tư. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng tại trên bàn hội nghị gõ. Trung quanh ngồi những cái kia ghen công hội cao tầng, thậm chí thở mạnh cũng không dám một thoáng. Lại là cái gì? Trần Phong trao mày. Đồng nhiên, lông mày của hắn dặn ra, bởi vì hắn rốt cục nghị đến mấu chốt của sự tình, ảnh hưởng. Đúng thế. Cái kia tồn tại, gạt bỏ hết thẻ công ty. Như vậy, chỗ có quan hệ với cái công ty này, bên trong người, bên trong sự tình, tất cả ảnh hưởng đều biến mất, trí nhớ cũng biến mất. Thậm chí ngươi tại thế giới tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Thế nhưng, cái công ty này tồn tại qua sao? Tồn tại qua. Tại cái kia tồn đang xuất thủ trước, tại gạt bỏ trước, là tồn tại. Cứ việc tại hiện tại trong ký ức mọi người, không có cái công ty, bọn hắn cũng vĩnh viễn không nhớ rõ cái công ty này. Thế nhưng thú vị là, hắn đã từng tồn tại qua. Giả thiết cái kia tồn tại mỗi năm tháng nào ngày nào 12 điểm ra tay. Như vậy, tại 12 điểm trước đó, cái công ty này đều là tồn tại. Cứ việc, qua 12 điểm, dù cho một giây đồng hồ, trong ký ức mọi người, cái công ty này đều chưa từng tồn tại. Thì ra là thế. Trần Phong rốt cuộc hiểu rõ. Phát hiện này hết sức then chốt. Bởi vì nếu quả như thật bị xóa đi người liền vĩnh viễn sẽ không biết trần tướng. Thế nhưng, nếu như là loại phương thức này. 14. chương 793, ngược dòng tìm hiểu. Xoạn. Trần Phong thân ảnh nháy mắt biến mất, lưu lại một bầy mở mịt nhân loại. Nơi nào đó dây núi. Trần Phong vừa tới, liền thấy một cái quái dị bóng người chính đối tấm gương điên cuồng gầm thét, lao tử có đẹp trai hay không. Ngươi lại dám nói lao tử không đẹp trai. Cái tên này. Trần Phong nắm lấy Khổng Bạch. Ngươi làm sao ngày ngày cùng tấm gương đánh nhau. Trần Phong thở dài. Hử. Khổng Bạch cười lạnh, cái tên này từ khi có ý thức liền bắt đầu lên mạng, thời gian dài, biến thành đòn khiêm tinh, ngày ngày cùng lao tử tranh cãi, sớm muộn giết hắn. Trần Phong. Ngươi tới làm gì? không Bạch tò mò Nhớ ta. Lan. Trần phong trận mắt chừng một cái, có chuyện, cần người hỗ trợ. Lực lượng của ta, đã phong ấn. Không bạch nói rất chân thành. Hắn là thật phong ấn. Không khác. Quá nguy hiểm. Cái thế giới này, đã trải qua rất rất nhiều, rốt cục đi đến một bước này, nếu như trở lại quá khứ, nếu như động một chút không nên động, một phần vạn nhường Diệp phục sinh. a ngày Vậy nhưng lại là một trận đại thai nạn. Có đôi khi, thậm chí không cần người đi gặp đến Diệp. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Chỉ cần một cái khi tức Thậm chí Diệp cảm nhận được ngươi tồn tại Tiểu hô điệp cánh liền sẽ phiến a phiến Phiến ra một cái mới thời không Mới đường thẳng Phá hủy đi nguyên bản hết thẻ tất cả Tất cả những thứ này Khổng bạch xem rất rõ ràng Hắn thậm chí hoài nghi Mình bây giờ làm hết thảy Đều là nhường sự tình trở nên tệ hơn Nếu như hắn không xuyên qua Có lẽ căn bản không có chuyện sau đó Nếu như bọn hắn không đi song rác thế giới Có lẽ bọn hắn bây giờ còn chưa có cái thế giới này toa độ, tự nhiên càng không có diệp sự tình. Này rất kỳ diệu. Sáng thế thần nếu thiết lập hết thầy. Như vậy không Bạch xuyên qua thay đổi bất luận cái gì một điểm, đều có thể dẫn phát một đợt gió lốc. Thậm chí, nhường cả nhân loại không còn tồn tại. không Bạch hiện tại hết sức may mắn, may mắn lúc trước không có làm quá nhiều chuyện, bằng không, ai cũng không biết, khi bọn hắn lần nữa trở về, thấy chính là cái gì thế giới. Không thể tại xuyên qua. không Bạch thở dài. Cứ việc đây là xuyên qua cùng may mắn song trọng kết quả. Ta có thể cảm nhận được. Mỗi một lần xuyên qua, chỗ trả ra đại giới tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, mà tất cả đại giới, tất cả cải biến, đều phải cái thế giới này tới tiếp nhận. Gen thế giới xuyên qua còn tốt, bởi vì quá yếu. Thế nhưng thời đại này, không bạch cười khổ. Cái này thần linh gen hỗn hợp đặc thù thời đại, xuyên qua một lần, đơn giản phải bỏ ra năng lượng kinh người. Mà một khi cải biến hiện thực, muốn làm ra cải biến, Hắn ngấm lại liền lá gan run dày. Không đơn thuần là diệp sự tình, lịch sử bất kỳ thay đổi nào, đều sẽ rơi xuống trên người bọn họ. Cái này đại giới, bọn hắn đã không chịu được nổi. Chúng ta trước kia tại ghen thời đại tùy tiện xuyên, bởi vì bọn hắn yếu. Sau đi tới thời đại hoang cổ, lại mặc càng cũng có chút khó khăn. Mà bây giờ là thần linh thời đại, theo xuyên qua trước, sau khi xuyên Việt, xuyên qua bên trong, mỗi một bước cũng có thể bị phát giác, có lẽ là diệp, có lẽ là cái kia tồn tại. hay hoặc là Một cái nào đó thần linh nắm ta bắt đi, hoặc là mị hoặc, bước bách ta đây. Bước bách ta xuyên qua, cải biến lịch sử, cứu ra diệp hoặc là cứu ra thứ đổ gì đâu. Ta cái gì đều không làm được. Cho nên, ta đem xuyên qua lực lượng phong ấn. Không bạch rất nặng để nói xong. Hắn biết mình đang làm cái gì, đây cũng là nhất định đại giới. Hắn không phải thời gian chi thần. Hắn không phải không gian chi thần. Xuyên qua cũng bất quá là ghen thời đại một cái đặc thù biến dị năng lực, lợi dụng năng lực này. Tại vô số thần linh bên trong xuyên qua, vốn là tại nhảy múa trên lưới đao. Cho nên, hắn làm lựa chọn chính xác nhất. Không hối hận sao? Trần Phong vô vô bở vai của hắn. Không hối hận. Không bạch lần thứ nhất như vậy nghiêm túc. Vậy nếu như, năng lực của ngươi, chỉ là đi xem một chút đây. Trần Phong đống nhiên cười nói, năng lực của ngươi hết sức chân quý, bởi vì quá mạnh, ngược lại sẽ dẫn tới kiên kỵ, thế nhưng nếu như suy yếu đâu. Nếu như, vẹn vẹn chỉ là tra xem quá khứ cùng tương lai đâu. Thế nhưng là ta xuyên qua là ngẫu nhiên. Không bạch mở mịt. Có ta ở đây, hắn cũng không phải là. Trần Phong cười nói, phế bỏ xuyên qua một bộ phận, để nó thấy sự tỉnh không thể thay đổi, không thể nhúng tay, như thế, có lẽ mới là nó bản chất. Không bạch đống nhiên động tâm. Đúng vậy a Nếu như chỉ xem xem xét, không nhúng tay vào. Vâng Và anh. Không bạch trong mắt tinh quang lấp lánh. Trong cơ thể hắn một cái nào đó năng lực bị tại chỗ phá hủy, hỗn hợp sau cùng biến thành một cái năng lực mới. Xuyên qua, chính thức biến mất. Cho nên ngươi vừa rồi chỉ là phong ấn, còn lặng lẽ giữ lại. Trần Phong tức giận nói. Ta chỉ là lưỡng lựa xuống. Không bạch hát hát vui lên. Xuyên qua cuối cùng theo hắn lâu như vậy, trực tiếp phế bỏ tự nhiên không bỏ được, cho nên hắn hai ngày này cảm xúc táo bạo, cũng là bởi vì cái này, không có hạ xuống quyết định. Mà Trần Phong cho hắn lựa chọn tốt hơn, hắn tự nhiên là từ bỏ xuyên qua. Năng lực mới là xuyên qua một bộ phận cho nên, Hán tương đương với đem xuyên qua cho tiến. Người muốn nhìn cái gì? Không bạch đại thể đoán được Trần Phong mục đích. Nhìn một chút trước kia. Trần Phong cười nói, một chút chuyện thú vị. Được. Không bạch gật gật đầu. Xoạc. Hai người nháy mắt bước vào xuyên qua hư không. Năng lực khởi động. Chỉ là. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này toàn bộ thế giới, đều có một lớp bụi mịt mở không thấy được tầng. Chỉ có thể nhìn, không thể động, càng không thể tiến vào. Tự nhiên. Bọn hắn này chút quan sát, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì thần linh chú ý. Nếu như xuyên qua. ân Trần Phong khẳng định, chính mình bước vào một khắc này, liền sẽ bị Diệp cùng bóng mở cảm giác được. Vô luận là quá khứ Diệp, vẫn là hiện tại bóng mở, cũng có thể. Nhìn cái gì? Không bạch hỏi. Nhìn một chút chính ta. Trần Phong cười nói, lớn tuổi, tiểu gì cũng sẽ hoài cựu, xem xem chuyện đã qua đi. Không bạch cuồng mắt trợn trắng. Gặp quỷ tuổi tác lớn. Người mới bao nhiêu lớn? mẹ cái gà hơn 20 tuổi đi đến một bước này lớn tuổi cái quỷ người mẹ nó liền cái người vợ đều không ai không bạch vừa nghĩ tới đây liền thấy hình ảnh lưu chuyển một cái nào đó tình cảnh bên trong Trần Phong đang cùng một cô nương dắt tay dạo bước trên mặt mang theo nụ cười nhà nhạt, nhạt còn có một số hạnh phúc cùng ngưỡng ùng hoa ngươi lại có người vợ không bạch kinh ngạc tán thán, có khả năng a lúc nào gạt ta taụng trộm tìm một cái Đúng vậy a Trần Phong cười híp mắt nhìn xem ta cũng rất tò mò. Cái gì? Không bạch con mắt đột nhiên trở to. Người cũng tò mò. Hắn nhìn xem Trần Phong không phải làm vẻ mặt, trong lòng đột nhiên đột nhiên nổi lên. Nói như vậy, Trần Phong vậy mà không nhớ rõ. Đáng sợ nhất là, không bạch chính mình cũng không có một chút ấn tượng. Rất thú vị không phải sao? Trần Phong trên mặt Thủy chung mang theo đủ cười, có chút ảnh hưởng lạng yên không tiếng động biến mất, bất quá không quan hệ, hiện tại, nó đang từ từ hiện ra đến trước mắt của chúng ta. Có nhiều thứ dấu không được 14 chương 794 Kinh khủng chân tướng Trong tấm hình Hai người theo mới quen đến miến nhau tiểu cô nương này cũng chậm chậm khắc tại Trần Phong đáy lòng Vương Giao Trần Phong thần tâm rung động Vì cái gì, đống nhiên không có trí nhớ của ngươi Vì cái gì, đống nhiên không còn có nhìn thấy ngươi Chẳng lẽ nói Hắn có chút sợ hãi Cái kia công ty biến mất là bởi vì toàn bộ ngã xuống Vương Giao đâu Trần Phong Khung Bạch tự hồ cũng ý thức được cái gì? Tiếp tục xem. Trần Phong vẻ mặt nhìn qua rất bình tĩnh. Được. Không Bạch gật đầu. Soạt. Hình ảnh lưu chuyển. Tình cảm của hai người vẫn còn tiếp tục. Trần Phong cùng Vương Dao đều có thuộc tại nhiệm vụ của mình, hai người thực lực đều đủ mạnh, mãi đến có một ngày, một chút công ty bắt đầu biến mất. Những cái kia chạy nạn đi ngoài không gian công ty. Trái tim đen đú ám truy cập, tờ giờ zoe. Lưu ạ toại để cho tim đen đú ám đọc truyện lúc kia. Trí nhớ ảnh hưởng liền bắt đầu dần dần xuất hiện. Đại gia bù trừ lẫn nhau mất công ty, ấn tượng đã không khác sâu như vậy, duy chỉ có vương giao nhớ kỹ. Một cái, hai cái. Tại tất cả mọi người trong trí nhớ, biến mất cùng xảy ra chuyện công ty, chỉ có như vậy một hai cái, thế nhưng vương giao thấy, lại là mấy chục cái, thậm chí trên trăm cái công ty biến mất. Cho nên, nàng quyết định đi điều tra. Ngươi đi quá mức nguy hiểm. Ta biết, ta đi theo ngươi. Không được, nơi này còn cần ngươi. Đi vũ trụ quá mức dài rằng, rằng rằng, không biết phải bao lâu. Cái kia để cho người khác đi. Không được, bọn hắn chi nhớ hội biến mất. Vậy dạng này đi, tại ghen công hội lập án, để bọn hắn an bài cường đại nhất chiến sĩ bồi tiếp người, các người cùng đi chấp hành nhiệm vụ, như thế ta mới yên tâm. Trân Phong sau cùng thỏa hiệp. Được. Vương Giao đồng ý. Cứ việc, nàng mình mới là cường đại nhất. Sau cùng. Vương Giao đi theo đội ngũ xuất phát. Nàng phải đi. Bởi vì chỉ có nàng mới có thể nhớ kỹ những ký ức kia. Cho nên, lần này điều động đội ngũ, dùng vương giao làm chủ, hết thể nghe theo mệnh lệnh của nàng. Trần Phong tin tưởng nàng. Bởi vì hắn biết rõ những ký ức này đã bắt đầu mơ hồ, cho nên, cái này nhất định phải điều tra. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vương giao rời đi về sau, bộ phận này chỉ nhớ. Vậy mà cũng dần dần biến mất. Từ từ, hắn thậm chí quên vương dao tồn tại. Trần Phong lặng lặng nhìn. Có chút say mê không bạch muốn an ủi hắn, không biết làm sao vào tay. Soạn. May mắn quần sáng vận chuyển, cho Trần Phong nhất câu trả lời chân thật. Vương Giao, còn sống. Cứ việc bởi vì cái kia tồn tại nguyên nhân, không cách nào định vị, không cách nào đợi đến rõ ràng hơn tin tức, thế nhưng hắn như cũ đánh giá ra Vương Giao còn sống tin tức. Sống sót liền tốt. Trần Phong hai mắt ngưng tụ. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Vũ trụ sao? Trong mắt của hắn sát ý tôn ra. Chính mình từ không tới có. Liên tội ác chi thần đều xử lý, còn sẽ biết sợ ra hòa này. Hiện tại, hắn cần phải biết, cái tên này, đến cùng là ai. Xoạn. Ánh mắt của hắn lần nữa tại trong tấm hình ngưng tụ. Tiếp tục đuổi ngược dòng. Ta muốn biết hết thảy Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hiểu rõ. Không bạch đồng dạng rung động. Cái tên kia, vậy mà đã học được tại thế giới loài người tìm công ty phát triển thành thế lực của mình sao? Quá thông minh. Thật đáng sợ. Tại đối mặt thái cổ tồn tại thời điểm. Ai có thể nghĩ tới, nhân loại công ty của mình, lại hội có vấn đề. Đáng tiếc. Đang tìm hiểu bên trong, cũng không thấy quá nhiều tin tức. Không có. Không bạch lắt đầu. Bọn hắn hiện tại chỗ đã thấy, chỉ có thể chứng minh những cái kia công ty biến mất khả năng cùng cái kia tồn tại có quan hệ, thế nhưng có quan hệ gì, căn bản không biết. Có chút cổ quái. Trần Phong rất kỳ quái. Ta cũng cảm thấy. Không bạch cho mày. Cái này sự kiện, nhìn qua tựa hồ hết sức thuận lợi. Vương Giao mang người đi lên điều tra, sau đó sẽ ra chuyện, cho nên nội dung cốt chuyện là, bọn hắn vốn cho là là một chút ngoại ý muốn dẫn đến công ty biến mất, cho nên đi qua điều tra, không nghĩ tới lại là một cái trên thế giới tồn tại cường đại nhất cái kia bóng mở, cho nên, sau cùng tất cả mọi người gặp nạn, đây là kết quả. Nhìn như vậy một chút vấn đề không có. Thế nhưng, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Tất cả mọi người, đều là đột nhiên biến mất đúng không? Trân Phong đống nhiên mở miệng. Đúng. Không bạch khẳng định. Như vậy, bọn hắn biến mất trước đó, khẳng định cũng đang dùng máy truyền tin câu thông đúng không? Khẳng định cũng đang cùng ghen công hội người tại liên hệ đúng không? Mặc dù bọn hắn biến mất về sau, đại gia quan tại trí nhớ của bọn hắn liền dần dần biến mất, thế nhưng trước lúc này, những người kia xác định là đang cùng ghen công hội câu thông đúng không? Trần Phong Tư Duy dần dần rõ ràng. Không sai. Không bạch xác định. Ngoài không gian dù sao quá mức nguy hiểm. Cho nên... Bọn hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang cùng trên mặt đất giữ liên lạc. Vì thế, Phong bạo khoa kỹ, chuyên môn cho bọn hắn mở ra tín hiệu lối đi, bọn hắn thậm chí có khả năng bảo trì toàn thành video, cơ hộ mỗi một cái động tác, mặt đất đều có ghi chép. Rất tốt. Trần Phong Phi thường hài lòng, ta muốn những cái kia số liệu, hết thảy. Hiểu rõ. Không bạch hiểu rõ. Đúng thế. Những người này biến mất. Những ký ức này cũng đã biến mất. Thế nhưng tại biến mất trước đó. Những cái kia số liệu đều tại. Chỉ cần điều ra những cái kia số liệu, bọn hắn thậm chí có khả năng thấy lúc ấy vương giao bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình, thấy hung thủ sau màn đến cùng là ai. Xoạc. Hình ảnh lưu chuyển. Cấp tốc trở lại vương giao bọn hắn biến mất trước đó. Ghen công hội. Vương giao bọn hắn đã xuất phát đúng không? Đúng thế. Thời gian thực thông tin xây dựng xong chưa? Không có vấn đề. Tại phong bạo khoa ký phụ trợ dưới, bọn hắn đã thành lập tốt hoàn mỹ nhất thông tin đủ để cam đoan bất cứ lúc nào đều thông tin như người bình thường, nhưng mà, ngay tại Vương giao bọn hắn rời đi tầng khí quyển trong nháy mắt, xoạt, hết thể máy truyền tin hình ảnh biến mất. 3. Chuyện gì xảy ra? Không biết, tựa hồ bị ảnh hưởng gì. Đáng chết. Lập tức để bọn hắn trở về, liên lạc không được. Tất cả mọi người phát điên. Bọn hắn đang chuẩn bị lập tức điều động người đi lên đem Vương Dao cưỡng ép mang trở về thời điểm, đột nhiên, tất cả mọi người trong óc nổ vàng, chấn động mạnh một cái. Sau đó tựa hồ liền quên cái gì? Chúng ta. Đám người một mặt mở mịt Đích đích. Máy truyền tin chấn động, nơi nào đó xuất hiện thai nạn tính sự kiện, cần cứu viện. Nhanh, xảy ra chuyện. Đi đi đi. Bọn hắn đột nhiên bắt đầu bận rộn sự kiện khẩn cấp. Vương Giao. Những đồng bạn kia. Cứ như vậy bị tất cả mọi người quên. Trần Phong cùng khổng bạch lặng lặng nhìn xem. Hết thể tựa hồ không có vấn đề, thế nhưng quá quỷ dị, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nếu ra ngoài ngoài không gian trong nháy mắt liền biến mất, vậy liền quay lại đến trước đó, vương giao bọn hắn toàn bộ tiểu đội, sắp chấp hành nhiệm vụ trước đó à? Xoạn! Không bạch bắt đầu kỹ thuật. Vương dao bị đặc thù lực lượng ảnh hưởng, ta không cách nào từ trên người nàng ngược dòng tìm hiểu. Không bạch như mày! Trước đó phát hiện vương dao đều là trần phong trong trí nhớ, hoặc là những người khác trong trí nhớ mới có thể, bởi vì vương dao còn sống, loại kia đặc thù che giấu lực lượng vẫn còn ở đó. Vậy liền theo vương giao những đội viên kia thân bên trên bắt đầu. Trần Phong suy nghĩ một chút. Được. Không bạch cố gắng theo những đội viên kia thân bên trên bắt đầu ngược dòng tìm hiểu. Nhưng mà. Không có. Tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng ảnh hưởng. hắn xuyên qua dọc theo người ra ngoài lực lượng cường đại. Tăng thêm Trần Phong may mắn còn sáng. Thậm chí ngay cả những đội viên kia đều không thể thấy. Hai người liếm nhau. Đột nhiên ý thức được vấn đề. Những đội viên kia. Bị tính nhắm vào đặc thù che giấu Bọn hắn cũng còn sống không? Chết rồi. Trần Phong lắp đầu. Chết vì sao lại bị che giấu? Trừ phi, đối phương chuyên môn che giấu. Không bạch cười lạnh. Chuyển tin của bọn hắn số liệu đâu? Trần Phong hỏi. Làm ghen thời đại nhân loại, gần như không có khả năng không có số liệu. Ta nhìn một chút. Không bạch xem xét. Xoạn. Hình ảnh này chuyển. Trần Phong bọn hắn trỗi tra tìm băng đeo cổ tay máy chuyển tin số liệu xuất hiện. Chống giống. Không đơn thuần là ghen gạt bỏ ảnh hưởng. Cho dù là trước đó, cho dù là vương giao bọn hắn biến mất trước đó, băng đeo cổ tay máy truyền tin bên trong, đều là trống giống. Vương giao, cùng với những đội viên kia, tất cả mọi người, bọn hắn số liệu đều là trống không. Ta không thích loại cảm giác này. Trần Phong bỗng nhiên nói nói, ta có một loại, chúng ta làm hết thảy, đều bị đối phương nắm mũi dẫn đi cảm giác, đối phương tựa hồ luôn luôn đi tại chúng ta đằng trước. Đồng cảm, không bạch một dạng. Thế nhưng, chỗ hắn lý quá tốt rồi. Trần Phong đống nhiên cười. Đúng vậy a Không bạch cũng cười, quá sách sẽ. Nếu như, nếu như bọn hắn từ tương lai điều tra, tìm không thấy vương giao cùng những đội viên kia, tìm không thấy trí nhớ của bọn hắn, tìm không thấy tin tức của bọn hắn, thậm chí ngay cả bọn hắn số liệu đều không có, bọn hắn sẽ không cảm thấy vấn đề, chỉ sẽ cảm thấy, kẻ địch thật đáng sợ, tên kia thật cường đại, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng, thế nhưng nơi này là đi qua. Nơi này là khổng bạch chỗ ngược dòng tìm hiểu đi qua. Tại quá khứ, tại những chuyện kia không có phát sinh trước đó, vương giao bọn hắn số liệu liền không có. Những đội viên kia hồ sơ liền đã hết rồi. Tại đi ngoài không gian trước đó ba. Vì cái gì? Rất đơn giản, có người loại bỏ. Đây là một cái rất thú vị manh mối. Đối phương xử lý quá sách sẽ, ngược lại bại lộ rất nhiều thứ. Thế là, khổng bạch tiếp tục đổi ngược dòng, theo những tin tức kia, một đường truy tung đến nguyên điểm. Từ quá khứ cha manh mối thật rất đơn giản. Đơn giản đến, Trần Phong bọn hắn thậm chí không thể tin được chính mình chỗ điều tra chân Tướng, mà khi bọn hắn phát hiện cái này chân Tướng thời điểm, hết thể xương ngủ đồ vật, toàn bộ giải thích thông. Nguyên lai, lại lại là ngươi. Nào có cái gì thái cổ đại năng? Nào có cái gì viễn cổ thần linh? Cái kia chủ sự sau màn, cái kia âm thầm điều khiển tất cả những thứ này, từng bước tâm cơ, đi đến một bước này, vậy mà là một cái nhân loại ba. Một cái tất cả mọi người nhân loại quen thuộc 3. 14. chương 795, Vương Giả trở về. Ghen công hội. Đây là một cái đặc thù thời đại. Ít nhất, đối với thời đại này tất cả mọi người tới nói đều là như thế, bởi vì bọn hắn bên trong, ra đời một cái thiên phú kinh người thiếu niên, năm đó vẹn vẹn 14 tuổi, liền được xưng là ngôi sao của ngày mai. Hắn, là nhân loại sau này. Chỉ là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, trách nhiệm này, đối thiếu niên tới nói quá mức trầm trọng. Hắn mới 14 tuổi, hắn đang đứng ở tốt đẹp nhất tuổi tác. Hắn ưa thích cổng bán hoa tiểu tỷ tỷ, ân. Nàng cười rộ lên nhìn rất đẹp, cực kỳ giống tiên nữ, tại thiếu niên như ngọng chồng trí nhớ, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tỷ tỷ, ta muốn một đoá hoa. Có một ngày, thiếu niên rốt cục cố lấy dũng khí. tiểu nguyên tới, nói cho tỷ tỷ, ưa thích thế nào tiểu cô nương rồi. Tiểu tỷ tỉ tỷ cười, rất đẹp, nàng tự nhiên nhận biết thiếu niên này. Đối diện ghen công hội thiền Chi Tiêu Tử, người tương lai loại Kiêu Ngạo Nha, hết sức lấy vui một đứa bé. "Ta, ta muốn một đóa hoa." Tiểu Nguyên lặp lại, vẻ mặt đỏ bừng. "Tốt, tốt, tốt." Tiểu Tỷ Tỷ cho hắn chọn lựa một đóa xinh đẹp nhất. "Vâng, đưa ngươi." "Không, không được." Tiểu Nguyên lắc đầu, phải trả tiền. Hắn rất nghiêm túc kết toán tiền, một điểm không muốn thân cận. "A." Tiểu Tỷ Tỷ có chút thất vọng. "10 đồng tiền." "Ừm." Tiểu Nguyên trả tiền. Dừng một chút, sau đó vẻ mặt đỏ bừng đem hoa đưa tới tiểu tỷ tỷ trước mặt, ta. Ta đưa ngươi. Ai? Tiểu tỷ tỷ ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt sắc mặt đỏ bừng, lại nghiêm túc thiếu niên, đống nhiên liền cười, cười rất vui vẻ, giống như là nàng cả đời này xinh đẹp nhất thời điểm. Sau đó, tựa hồ liền trở nên thuận lý thành trương. Tiểu nguyên ngày ngày hướng tiểu cô nương chạy chỗ đó, thực lực của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, hắn càng phát tự tin, cả người cũng lớn lên càng ngày càng xuất khí. Các đại tin tức bên trong, ở khắp mọi nơi hắn đưa tin. Không có gì hơn ngôi sao của ngày mai, tương lai con trai, chuyển kỳ vương giả cái gì. Hắn đã sớm chán nghe rồi. Theo hắn ra đời bắt đầu, hắn thời đại này, liền không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Bởi vì quá yếu, cũng bởi vì hắn quá mạnh, hắn gần như đã nhảy lên tiến vào tầng thứ cao hơn. Cùng hắn đồng dạng thực lượng người, so với hắn cha đều lớn rồi mấy tuổi. Cho nên hắn tự tin. Hắn tin tưởng, không có cái gì là chính mình không thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng hết sức thông minh. Hắn biết mình tất cả những thứ này là bởi vì cái gì? Bởi vì hắn đủ mạnh, bởi vì hắn đủ mạnh, cho nên hắn rất chân thành. Hắn tu luyện chưa bao giờ từng đứt đoạn, dù cho mỗi ngày cùng tiểu tỷ tỷ hẹn hò, hắn cũng không có rơi xuống tu luyện. Tương phản, hắn trở nên càng cường đại hơn. Hắn biết, muốn bảo vệ tiểu tỷ tỷ, liền muốn để cho mình vĩnh viễn bảo trì tại đệ nhất. Hắn, không người nào có thể siêu việt. Một năm, hai năm. Hắn đã được xưng là truyền kỳ. Hắn đã chính thức đánh bại những cái kia so với hắn lớn 20 tuổi, 30 tuổi tiền bối, trở thành thiếu niên, tuổi trẻ, trung niên thời đại đệ nhất nhân. Khi đó, hắn mới 16 tuổi. Hắn vừa trưởng thành, tại tốt nhất tuổi tác. Một khắc này, hắn là thật tin tưởng, chính mình không có gì không có khả năng. Mãi đến có một ngày, người trong nhà tìm tới hắn, nói cho hắn biết, nên đính hôn, đối tượng là đồng dạng bối cảnh thâm hậu, nào đó ra tộc bên trong cô nương, chỉ có như thế. Bọn hắn mới có thể để hắn bỏ càng cao Vì cái gì? Hắn có chút không thể nào tiếp thu được Ngươi là nhân loại sau này Phụ thân hắn rất bình thản thuận lại Ngươi hưởng thụ lấy hết thể tài nguyên Tự nhiên nên tiếp nhận này chút đại giới Trước kia ngươi nhỏ Chúng ta sẽ không nhúng tay Thế nhưng hiện tại, ngươi nên chú ý một chút Hắn biết phụ thân nói là cái gì? Cái cô nương kia Tiểu thư kia tỷ Về sau, liền không thể thường xuyên đi xem nàng Vì cái gì? Hắn như cũ không thể nào tiếp thu được. Ngươi hết sức có thiên phú, thế nhưng là thật có lỗi, nhà chúng ta quá yếu. Phu thân hắn thở dài, cho nên, ngươi muốn trở thành nhân loại chủ nhân tương lai, muốn trở thành ghen công hội hội trưởng, liền nhất định phải cùng gia tộc kia kết hợp với nhau. Có bọn hắn trợ giúp, ngươi mới có cơ hội này. Bằng không thì, ngươi có thể sẽ bị đánh ép. Ta không quan tâm. Thiếu niên tự tin, thời gian 10 năm, ta có thể siêu vượt bọn họ tất cả mọi người. Ngươi không có thời gian 10 năm Phụ thân hắn thở dài, con đường này, xưa nay sẽ không dễ dàng, ngươi không lại ưa thích xem cổ đại TV sao. Ngươi cảm thấy, con đường này, giống hay không cái gọi là đoạn chính. Và anh, phụ thân lời nói đem thiếu niên đánh thức. Đoạn chính, đúng vậy a Đây chính là ghen công hội A Đây chính là so bất luận cái gì công ty, bất kỳ gia tộc nào đều muốn khổng lồ tồn tại. Vị trí kia, thật không có người dòm dò xét sao. Thật bởi vì hắn thiên phú tốt. Tất cả mọi người liền muốn chắp tay nhường cho sao. Hiển nhiên sẽ không. Đây là một đầu đâm máu đường. Từ thiếu niên hiện ra thiên phú một khắc này, hắn liền đã không cách nào đi xuống. Ta biết ngươi đưa thích tiểu cô nương kia. Không sao. Chúng ta không quan tâm. Hai năm này chúng ta đều biết, chúng ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Tương lai của ngươi quá mạnh, không có người nghĩ bởi vì cái này đắc tội ngươi, bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi. Chỉ là. Hy vọng ngươi hơi tiết chế giới, hai năm này là đủ rồi. Chờ sau này, chờ ngươi trở thành ghen công hội chủ nhân, ngươi muốn lấy nàng, không ai lại có thể quản được ngươi. Đến lúc kia, ngươi mới có thể bảo hộ nàng. Bằng không thì, ngươi cảm thấy, tại đây đầu đấm máu trên đường, ngươi những cái kia đối thủ, sẽ bỏ qua nàng sao. Phụ thân lời nói hết sức thành khẩn. Đêm hôm đó, phụ thân cùng hắn đàm rất nhiều rất nhiều. Liên quan tới nữ nhân. Liên quan tới trưởng thành. Liên quan tới tương lai. Liên quan tới trách nhiệm. Sau cùng, thiếu niên thỏa hiệp. Hắn tiếp nhận phụ thân vì hắn làm ra lựa chọn tốt nhất. Hắn hướng tiểu cô nương nói. Hai người chia tay. Tiểu cô nương rất bình thẳng đi. Thiếu niên nói, hắn cuối cùng có một ngày sẽ lấy nàng trở về. Hắn nhất định sẽ bỏ càng cao. Cao không ai có thể ngăn cản hắn. Đến lúc đó, hắn liền đến cưới nàng. Tiểu cô nương chỉ là cười cười, cười nhường thiếu niên hoảng hốt. Ngay kế tiếp, thiếu niên nhận được tin tức. Mặt kêu bên trên vĩnh viễn mang theo nụ cười tiểu cô nương tự sát, chết tại trong nhà. Thiếu niên điên rồi Hắn như bị điên nghĩ lao ra, lại bị người ngăn lại, hắn liền nàng một lần cuối đều không có thể nhìn thấy, tử vong, hỏa táng, cái kia bông hoa một dạng cô nương biến thành bụi Trần Hắn biết. Hắn sai. Hắn căn bản không muốn làm cái gì hội trưởng. Hắn căn bản không muốn trở thành người nào thượng nhân. Hắn muốn gặp nàng. Ngươi không thể đi ra ngoài. Ngươi là nhân loại truyền kỳ A. Ngươi là gia tộc chúng ta tương lai. Bọn hắn đều nhìn chầm chầm ngươi, đều chờ đợi ngươi phạm sai lầm. Ngươi dạng này hội hủy chính mình. Ngươi không thể đi. Tất cả mọi người đang ngăn trở hắn. Tất cả mọi người là vì tốt cho hắn. Cho nên, hắn làm một kiện kinh người sự tình, hắn phế bỏ chính mình. Đúng thế. Hắn phế bỏ chính mình tất cả lực lượng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn đi ra. Cũng không còn có thể có ngăn cản hắn, cũng không cần thiết. Hắn lào đảo nghiêng ngã chạy đi tìm nàng. Sau cùng thấy, chỉ có một cái mộ phần, trên bia mộ, một tấm hết sức đơn sơ ảnh đen trắng. Tiểu cô nương cười rất ngọt. Thật xin lỗi. Hắn quỷ thật lâu. Không có người lại đi để ý tới hắn. Không có người lại đi quay rời hắn. Liên liên những cái kia đối thủ cạnh tranh, cũng không lại tới quay rối hắn. Bởi vì không cần thiết. Hiện tại, hắn chỉ là một tên phế nhân. Hắn tại phủ cận đóng nhà tranh, rứt khoát ở chỗ này, mưa gió nương theo. Hắn dự định ở đây giải quyết xong cuối đời. Mãi đến có một ngày, hắn nghe được một chút tin tức. Một chút vốn không nên thứ hắn biết. Có lẽ, Là đã từng thất bại đối thủ cạnh tranh tiết lộ cho hắn Có lẽ Lại có nguyên nhân khác Hắn biết vốn không nên biết đồ vật Tiểu cô nương chết Có lẽ cùng một số người có quan hệ Bọn hắn cũng không có thương tổn nàng Chỉ là đơn thuần tìm được nàng Cùng với nàng nói chuyện Nói chuyện cái gì Không có người biết rõ Nhưng là tiểu cô nương sau này liền tự sát Mà những thứ này Một mực giám thị tiểu cô nương người trong nhà Tự nhiên biết đến Thế nhưng vì cái gì không có để ý Thiếu niên cười Hắn biết, người trong nhà một mực không quen nhìn tiểu cô nương, thế nhưng cũng sẽ không ra tay với nàng, thế nhưng là nếu kẻ địch ra tay rồi, bọn hắn cũng không cần thiết cứu không phải sao? Nguyên lai, like. lại là như thế này. Người trong nhà, liên minh, đối thủ. Nhiều như vậy lợi hại tồn tại a, khổng lộ như vậy tồn tại a, tôi sống bức tử một cái vô tội tiểu cô nương, a, đúng, bức tử nàng còn có chính mình. Đêm hôm đó, thiếu niên cười thật lâu, vừa khóc thật lâu. Sau cùng, Hắn rời đi. Được rồi, chuyện xưa liền tới đây. Một cái lao đầu cho trước mắt bọn nhỏ nói rõ lý do. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Trung tiểu cô nương từng cái hốc mắt hồng nhuận phơn phớt mà hỏi. sau thế nào hả? Lao nhân tầm mắt tràn ngập xung kính, hắn lại tu luyện, bất quá bởi vì đã từng tự phế qua, cho nên rất yếu, thực lực rất yếu, dung hợp năng lực rất yếu, bất quá không quan hệ, thiên tài trung quy là thiên tài, hắn thành lập trên cái thế giới này vĩ đại nhất công ty. Coi như không phải ghen công hội hội trưởng, cũng là nhân vật vĩ đại nhất. Hoa! Wow. Vĩ đại nhất công ty, chúng ta nghe qua sao? Chúng tiểu cô nương hưng phấn. Dĩ nhiên! Lao nhân chỉ chỉ các nàng trên cổ tay đồ vật, đảo tới xem một chút. Ai? Tiểu cô nương tò mò vượt qua chính mình máy truyền tin, kinh ngạc phát hiện, vô luận là cái nào phiên bản bằng đèo cổ tay, nơi đó thủy chung khắc lấy mấy cái kim loại khắc chữ. Phong bạo khoa kỹ, la nguyên. Lại là? Chúng tiểu cô nương kinh ngạc. La Nguyên. Cái kia chuyển kỳ thiếu niên, lại là La Nguyên. Cái kia. Tiểu cô nương làm sao bây giờ? Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Có người không cam tâm. Tất cả mọi người đều có tốt kết cục. Liên liên la ra đều có tốt kết cục, duy chỉ có tiểu cô nương kia hy sinh. Chẳng lẽ bọn hắn làm liền là đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Lao nhân cười cười, hắn nói cho ta biết, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn hội trở về. Trở về sao? Một cái tiểu cô nương thở dài, hiện tại thế nhưng là thần linh thời đại, coi như trở về, sẽ hữu dụng sao. Sẽ. Lao nhân xem hướng lên bầu trời. Nơi đó, tựa hồ có sao băng lóe lên. Hắn sẽ trở lại. Dù sao, hắn nhưng là truyền kỳ A. Lao nhân tự lẩm bẩm Đồng nhiên, máy truyền tin đích đích văng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía máy truyền tin, liền liền những cái kia không có đeo máy truyền tin, cũng vội vàng đem máy truyền tin đeo tốt. Muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Phía trên. Chỉ có đơn giản mấy chữ. Ta trở về. Là nguyên. Có ý tứ gì. Tất cả mọi người mở mịt. Nhưng mà. Ngay tại thời khắc này nháy mắt. Ông. Tất cả nhân thủ cổ tay đau nhức. Phốc. băng đeo cổ tay bên trong. Tựa hồ có một cố lực lượng trong chốc lát thẩm thấu tại tất cả mọi người trong cơ thể. Cái kia nguyên bản đeo băng đeo cổ tay. Lại tại thời khắc này cùng thân thể tất cả mọi người khóa lại đến cùng một chỗ. Không cách nào tháo dỡ Không cách nào rỡ bỏ. băng đeo cổ tay, lại biến thành tất cả mọi người một phân tử. Vâng. Trên bầu trời. Cái kia lấp lánh sao băng trở nên rõ ràng. Rõ ràng là một bóng người. Một đạo. Rất nhiều thế hệ trước hết sức thân ảnh quen thuộc. Là hắn. Vô số người kinh hãi. Bọn hắn nghĩ đến cái gì, nhớ tới thân. Nhưng mà liền trong nháy mắt này, một cô cự lực theo cổ tay bên trong chuyển đến. Ngàn tỷ sinh linh. Vậy mà tại thời khắc này đồng thời quý xuống. Như cung nên hắn buông xuống. Trong hư không, một màn kia sao băng chưa bao giờ có sáng chói. Ngài trở về. Lao nhân tầm mắt của nhiệt. Hắn rõ ràng, giờ khắc này, vương giả trở về. 14. Chương 796, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thế giới loài người. Vô số thần linh ngắm nhìn bầu trời. Làm một màn kia hào quang xẹt qua thời điểm, bọn hắn chỉ là tò mò nhìn, Sau khi cổ tay chuyển đến đau nhức thời điểm, bọn hắn mới biết được xảy ra chuyện gì. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Tài ta không động được. Này máy chuyển tin giống như phồng tại trên tay. Những cái kia thần linh hoảng sợ. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, dù cho là thần linh cũng không cách nào tránh khỏi. Cái kia máy chuyển tin bên trong, có đồ vật gì đâm vào trong cơ thể. Một chút lực lượng tựa hồ đang ở trong người làn tràn, không ngừng hướng về bên trong kéo dài, khống chế chính mình. Phù phù. mãi đến bọn hắn quỳ bỏ sổng. Quỳ dạp xuống đất, nên đón cái kia đạo lưu quang. Này máy truyền tin có vấn đề. Chúng ta bị khống chế. Đáng hận. Những cái kia thần linh giận dữ. Bọn hắn đối máy truyền tin vẹn vẹn chỉ là tò mò cùng ngạc nhiên. Chưa từng nghĩ. Lại thành nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Phúc. Có người rất là quả quyết Tại cái kia máy truyền tin lực lượng bao trùm toàn thân trước. Không chút do dự chém đứt cánh tay của mình. Bọn hắn tình nguyện hao phí lực lượng khổng lồ gây dựng lại thân thể. Cũng không nguyện ý bị khống chế. Xoạc Không ít thần linh cũng làm chuyện giống vậy, mà có chút. Những cái kia do dự một chút người, thì là bị triệt để khống chế, bởi vì chờ bọn hắn nghị chém thời điểm, phát hiện mình vậy mà không cách nào tự mình hại mình. Một cỗ lực lượng đang ngăn trở bọn hắn. Cái kia máy truyền tin bên trong lực lượng. a á á á, đây rốt cuộc là cái gì? Không biết. Gặp quỷ, trên thế giới này có loại lực lượng này sao? Bọn hắn kinh sợ. Không có người biết rõ. Khả năng có. Cũng có thể là không có. Mặc dù này loại không chế lực lượng tồn tại, cũng là tràn ngập thai hại. Lực khống chế càng mạnh, điều kiện hạn chế liền càng nghiêm trọng hơn, mà bọn hắn, có thể là sinh sinh đem chính mình đưa lên. Chúng ta sao sẽ như thế ngu xuẩn? Bọn hắn xem trong tay máy truyền tin, chỉ có cười khổ. Nếu như, biết sớm như vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không đụng vào nhân loại cái gì máy truyền tin, chỉ là, ai có thể nghĩ tới chứ? Không chỉ có cao cao tại thượng thần linh, cổ tộc, ngoại tộc, Những cái kia thức tỉnh ý thức sinh vật cũng có thuộc về mình băng đeo cổ tay máy truyền tin. Đây là phong bạo khoa kỹ công ty chuyên môn vì bọn họ định chế, tại Diệp Tử vong về sau, toàn bộ thế giới đều tiến vào thời đại hòa bình, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều đeo máy truyền tin. Mà bây giờ, bọn hắn cơ hồ toàn bộ quỷ, là chân chính quỷ quy xuống, liên đại biểu cho lớn nhất thần phục, hoặc là chính mình quy xuống, theo đáy lòng thần phục, hoặc là bị máy truyền tin khống chế quy xuống, bị khống chế thần phục. Hai cái này hiện tại đã không có khác nhau. Chỉ là, cùng những cái kia ngoại tộc hoảng sợ so sánh, nhân loại càng nhiều hơn chính là không hiểu. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Phong bạo khoa kỹ. Cái tên này, cơ hộ mỗi nhân loại đều có ấn tượng. Mỗi lần có địa phương xảy ra chuyện, bọn hắn đều sẽ cái thứ nhất xuất hiện. Mỗi lần nhân loại gặp nguy hiểm, bọn hắn đều sẽ cái thứ nhất xuất hiện. Tại hết thể trong công ty, chỉ có bọn hắn danh tiếng tốt nhất. Bọn hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng để nhất khoa học kỹ thuật công ty. Bởi vậy, Gen Cung sẽ cho quyền hạn lớn nhất, nghiên cứu khoa học cơ cấu cho lớn nhất tài nguyên. Bọn hắn cơ hồ ngầm thừa nhận phong bạo khoa kỹ thành trên thế giới ngoài định mức lớn thế lực lớn. Cái này điệu thấp, lại tràn ngập thành ý công ty, cơ hồ là mỗi người mới thích nhất địa phương. Bọn hắn sáng tạo băng bèo cổ tay máy truyền tin, tạo phúc cả nhân loại thế giới. Nhưng mà, này băng bèo cổ tay máy truyền tin, lại có vấn đề. Làm sao có thể làm cổ tay truyền đến đau nhức? Làm thân thể nhịn không được quỳ xuống thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên lại là: "A, cái này băng đeo cổ tay khả năng xuất hiện ở UG." "Ân, ta muốn liên lạc với Phong Bạo khoa kỹ công ty cho ta đổi một cái." Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Mai đến, bọn hắn thấy tất cả mọi người quỳ xuống, tầm mắt bên trong có khả năng thấy tất cả mọi người toàn bộ quỳ xuống, bọn hắn tựa hồ cũng tại thời khắc này không bị không chế. Lúc này, mọi người mới biết được xảy ra chuyện. Nhất là Cùng trước đó nhận được tin tức kia đặt chung một chỗ, ta trở về. Làng nguyên sao? Một chút nhớ tới năm đó sự tình người càng là hoàng sợ, chẳng lẽ nói, hắn còn không có đem sự kiện kia bông xuống. Hưu Cái kia hào quang Phun trào. Toàn bộ sinh linh ngằng đầu, nên đón tia sáng kia ảnh bông xuống. Cái kia to lớn bóng mở, rốt cục tại thời khắc này trở nên rõ ràng, tại bước vào tầng khí quyển, hạ xuống thế giới một khắc này, hắn rốt cục xương ra chân thân của mình. Thinh linh đúng là làng nguyên. Ta trở về. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Câu nói kia, kèm theo băng đeo cổ tay máy truyền tin, vang vọng toàn thế giới. Tất cả mọi người thần tâm rung động. Là hắn. Thật là hắn. Lại là hắn. Những cái kia thần linh hoảng sợ. Bọn hắn nhận ra. Bọn hắn cũng không nhận biết la nguyên. Thế nhưng là bọn hắn nhận biết buông xuống trước đó bóng mở. Bọn hắn nhận biết cái kia cố đặc biệt thần linh khi tức. Đây rõ ràng là cái tên kia. Cái kia cùng diệp lưỡng bại câu thương ra hỏa. Cái kia Cái gọi là sáng thế thần bóng mở. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải bóng mở, sáng thế thần sẽ không cho phép thủ hạ của mình làm loại chuyện này. Những cái kia thần linh hoảng sợ. Ha ha. Lan Nguyên cười to, thần linh. Bất quá là cho cười. Xoạn. Hắn khoát tay. Vừa rồi nghi vần hắn mấy cái kia thần linh, vậy mà trong nháy mắt nổ tung. Một cổ lực lượng cường đại tựa hồ tại trong cơ thể của bọn họ tuân ra, trong nháy mắt hướng chạy thân thể bọn họ mỗi một cái góc. Sau cùng sinh sinh nổ tung, đem bọn hắn phá hủy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh yên lặng. Vừa rồi, vừa rồi đây chính là thần linh. Hắn tiện tay vung lên, một mảng lớn thần linh cứ thế mà chết đi. Làm sao có thể? Cái tên này, cái tên này, còn lại thần linh cũng là hoảng sợ không thôi. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được, vậy lưu ở trong cơ thể mình máy truyền tin, cái kia cùng chính mình khóa lại máy truyền tin, đến cùng kinh khủng bực nào. Nghĩ tới đây. Chỗ có thần minh trong lòng đều chịu nặng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi đã sớm tay cột chạy trốn. Hiện tại, đến muộn. Đến tận đây, chỗ có thần minh, thân phục. Đến mức những cái kia ngoại tộc. Nói đùa cái gì? thần linh đều thần phục, bọn hắn còn có lựa chọn không gian sao. Chỗ có loại khác, thần phục. Nhưng mà, ngay lúc này, dít lên một tiếng. Là nguyên, gầm lên giận dữ từ đằng xa chuyển đến. Lan Nguyên ánh mắt nhìn. Giờ khắc này, còn dám nghi vân hắn, hướng hắn gầm thét, cũng chỉ có thể là loài người. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đây là ghen công hội hội trưởng. Ngươi điên rồi sao? Đây là nghiên cứu khoa học cơ cấu sở trưởng. Ngươi muốn cho ta cho ngươi quy sao? Đây là Lan Nguyên lão phụ thân. Ta từng nói qua. Ghen công hội hội trưởng nhìn về phía Lan Nguyên, ta đối người hội trưởng này, cho tới bây giờ không có hứng thú. Ngươi nếu muốn hội trưởng, ta tùy thời cho ngươi. Thế nhưng ngươi cự tuyệt, lại làm ra một màn này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn thật không hiểu. Trả thù sao? Làm sao trả thù? Phá hủy tất cả nhân loại. Hắn thật không hiểu. Hắn ban đầu là ghen công hội hội trưởng, ở thời đại này trở nên đặc thù trước đó. Hắn là trên thế giới người có quyền lực lớn nhất, mà càng thú vị chính là. Vị trí này, là đưa tới. Là nguyên mấy người bọn hắn thiên tài tranh đấu, cuối cùng chết thì chết, thương thì thương, lui lui, cuối cùng mới ném cho hắn khiến cho hắn không hiểu thấu thành người hội trường này. Hắn căn bản không muốn ngồi vị trí này. 14. chương 797, các ngươi, tấm mắt quá chật. Chuyện năm đó sớm đã quá khứ. Phạm sai lầm người, cũng đều hứng chịu tới trừng phạt. Cái tên kia, đã từ lâu chết rồi, ngươi còn muốn làm cái gì? Nghiên cứu khoa học cơ cấu sở trưởng thở dài. Chuyện lúc trước, liền là một thời đại bi kịch. Rất nhiều người làm sai. Bọn hắn sau này cũng đều trả giá nặng nghề. Căn bản không cần Lan Nguyên ra tay, làm Lan Nguyên trưởng thành đến làm người sợ hai trình độ thời điểm, những người kia gia tộc, liền mang theo những tên kia đi qua. Mang theo bọn hắn quỷ gối Lan Nguyên trước mặt xin lỗi, cũng tuyên bố xử trí. Phần lớn người đều phế đi. Này là đúng nghĩa phế bỏ. Tiểu cô nương chết rồi, La Nguyên phế đi, bọn hắn muốn mạng sống, ít nhất cũng phải phế bỏ hết thảy Cho nên, chuyện năm đó, sau cùng dùng hết thẻ trưởng bối buộc những người kia tự phế năng lực mà kết thúc. Lan Nguyên đồng ý. Hắn cười ha hả nhìn xem những người kia tự phế ở trước mặt mình. Năm đó sự kiện kia, cũng tính chấm dứt. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, Lan Nguyên lại còn có này loại dã tâm lớn. Hắn tại băng đeo cổ tay máy truyền tin bên trong lưu lại đáng sợ đồ vật, chờ đợi thời cơ chín mùi một khắc này, đống nhiên bùng nổ, khống chế thân thể tất cả mọi người, điều khiển toàn bộ thế giới. Vì cái gì? Lại muốn làm cái gì? Không có người biết rõ. Hắn làm cho tất cả mọi người quỳ xuống ở trước mặt hắn. Chỉ là vì trả thù năm đó thù sao? Ngươi muốn cho ta cho người quỷ xuống sao? Phụ thân của La Nguyên lạnh lùng nhìn xem hắn. Chuyển tin của hắn dụng cụ, đương nhiên sẽ không khiến cho hắn quỷ xuống. Uy hiếp nhân loại. Hắn không quan tâm. Uy hiếp thần linh. Hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng, khiến cho hắn chấn nộ là, Chuyển tin của hắn dụng cụ bên trong, Một dạng có đồ vật xuất hiện, đâm vào chính mình thân thể. Đứa con trai này, vậy mà cũng cố gắng khống chế chính mình. Đây là hắn chô không thể chịu đựng Đứa con trai này, thậm chí ngay cả chính mình cũng không chế. Một đám người vây quanh Lan Nguyên giận dữ mắng mỏ. Những cái kia nhân loại cao tầng, giờ phút này từng cái lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hiển nhiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại nhân loại trải qua thái cổ đông xuống. Thần linh thức tỉnh hai loại việc lớn về sau, gian khổ tại loại tình huống đó sống sót về sau. Vậy mà sau cùng sẽ bị nhân loại chính mình hố. thảm thương. Đáng hận. Lan Nguyên, cho ta một lời giải thích. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Trở thành trong thế giới, liền vui vẻ như vậy sao? Từng cái thanh âm chuyển đến. La Nguyên chỉ là yên lặng. Mà thấy cảnh này thần linh thì là muôn phần hoảng sợ. Chơi ạ. Những nhân loại này, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Phải biết. Cái tên này thế nhưng là liền diệp đều có thể đơn triệt nhân vật đáng sợ a Bọn hắn quỷ bò sổm trên mặt đất. Căn bản không dám đứng dậy. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, một cơn tức giận đang ở Lan Nguyên trong cơ thể ngưng tụ. Cái tia đáng sợ khí tức Tựa hồ ở vào lúc nào cũng có thể bùng nổ trạng thái. Đủ rồi. Lan Nguyên quát to một tiếng. Phù phù. Phù phù. Nhân loại trước mắt nhất thời liền quỳ xuống một mảnh. Lan Nguyên, ngươi dám. Ngươi thật lớn mật. Ta thế nhưng là ngươi tam thúc. Không có lao tử, ngươi có thể đem phong bạo khoa kỹ phát triển lớn như vậy. Năm đó liền nên diệt ngươi, nuôi ra một cái bạch nhã lang. Một số người giận dữ. Cút. Lan Nguyên trong mắt hàn quang loại lên. Xoạc tay phải hắn bó, một cỗ lực lượng kinh khủng tỏa ra, mấy cái kia giận dữ mắng mỏ hắn lao ra hỏa, tại chỗ liền bị cái kia cố lực lượng đáng sợ nổ tung, hóa thành vô số bụi trần. Bỏ mình, hôn diệt. Soạt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Rất nhiều người vừa mới chuẩn bị ra miệng giận dữ mắng mỏ, toàn bộ dừng lại, toàn thân mồ hôi lạnh. Nhìn trước mắt sắc mặt tái xanh la nguyên, bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì, trước mắt, bọn hắn tất cả sinh mệnh đều ở trong tay của hắn trưởng không, giả. Phản kháng, chỉ có chết. Ngươi. Rất nhiều người run dậy, lại nói không ra lời. Giận mắng. Bọn hắn sợ chết. Trước mắt Lan Nguyên, căn bản là không có cách giảng đạo lý. Lại là như thế này. Lan Nguyên đống nhiên mở miệng. Cùng năm đó, quả thực là giống như lúc. Lan Nguyên cười. Cười rất là quỷ dị. Năm đó. Khuyên ta từ bỏ nàng thời điểm, các ngươi cũng là như vậy. Vì tốt cho ta. Vì tương lai. Vì nhân loại. Các ngươi luôn luôn có thể muốn ra rất nhiều lý do tới quên ta, nhưng xưa nay không nói trọng yếu nhất, cũng là các ngươi để ý nhất một cái, vì chính các ngươi. Lan Nguyên cười rất vui vẻ. Chuyện năm đó, không phải đã kết thúc sao? Một người thở dài. Kết thúc rồi à Lan Nguyên cảm giác hài hước. Làm phong bạo khoa ký công ty trưởng thành thời điểm, các ngươi tới nói xin lỗi, các ngươi nhường năm đó cùng ta cạnh tranh đối thủ, nhường những người kêu phế bỏ hết thảy. Các ngươi coi là, cái này là đạo xin lỗi sao? Lan Nguyên lạnh lùng nói ra, ngươi lúc đó tha thứ, nếu như ngươi không tha thứ, lúc ấy vì sao không giết bọn hắn? Cái kia lão giả hết sức không hiểu. Bọn hắn lúc ấy nếu đem những người kia lui ra ngoài, liền làm xong bọn hắn sẽ chết chuẩn bị, thế nhưng, La Nguyên không có hạ sát thủ, hắn chỉ là cười tha thứ. Hiện tại, lại đổi ý sao? Đây mới là thảm thương địa phương A. La Nguyên nhìn xem bọn hắn, ngươi biết, ta nhìn thấy những người kia tới xin lỗi, thấy trong mắt bọn họ bất khuất tầm mắt, nhìn xem bọn hắn không phục Ta nghĩ đến cái gì sao? Đám người yên lặng, không dám mở miệng. Ta nghĩ đến chính mình. Lan Nguyên nhìn về phía tinh không? Chúng ta là thiên tài. Bọn hắn mặc dù thực lực hơi yếu cùng ta, cũng là mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng là, mạng của chúng ta, xưa nay không thuộc tại chính chúng ta, chúng ta càng giống là từng cái để tuyến con dối, tại các người đám này lão bất tử trong tay thao túng. Ta là như thế, bọn hắn cũng thế. Chuyện năm đó, ban đầu cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Chúng ta làm hết thảy, trên bản chất đều là các ngươi âm thầm bảy mưu đặt kế cùng dẫn giác, chúng ta thế nào có quyền gì. Cho nên ta cho tới bây giờ không có hận qua bọn hắn. Ta hận, là các ngươi. Là toàn bộ thời đại hệ thống. Lan Nguyên nói đến đây, trong mắt đã sắc ý. Những người kia yên lặng. Thì ra là thế. Hận, lại là bọn hắn sao? Rất nhiều người hai mắt nhắm lại. Có lẽ, năm đó thật làm sai. Vậy liên động thủ đi. Một người nhìn xem Lan Nguyên. Đã ngươi nghĩ sụp đổ cái này hệ thống, vậy liền làm đi. Rất nhiều gia tộc quá mức khổng lồ, nhiều đời đến nay, chỉ có toàn diện sụp đổ, mới có thể. Hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Hắn thấy, La Nguyên trong lòng có hận, cho nên, khiến cho hắn phát tiết ra ngoài là được rồi. Chỉ là, để cho người ta kinh ngạc chính là, la Nguyên chỉ là cười cười. Ngươi biết không, thời đại không đồng dạng. Nếu như vẫn là ghen thời đại, ta liền thật làm như vậy. Đáng tiếc. Hiện tại là thần linh thời đại. La Nguyên trong mắt lóe lên thay đổi hào quang. Chuyện này, thế nhưng là thần thời đại a. Thời đại này đã định trước tràn đầy vô số kỳ tích. Cùng với bất luận cái gì chuyện không thể nào. Hắn lúc đầu kế hoạch đúng là sụp đổ toàn bộ hệ thống, chết để phá vỡ toàn bộ thế giới, Sau khi hắn với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng sâu, khi hắn hiểu rõ đến thời đại hoang cổ, khi hắn hiểu rõ đến thần linh thời đại, dù cho những vật này vẫn tồn tại tại trong truyền thuyết thời điểm Hắn sớm liền bắt đầu đi sâu nghiên cứu. Kế hoạch của hắn, cũng đang không ngừng cải biến. Mà hiện nay, rất nhanh, liền muốn thực hiện. 14. chương 798, là nguyên thời đại. Người muốn phục sinh nàng. Là nguyên phụ thân mở miệng. Có lẽ, chỉ có hắn biết mình đứa con trai này chấp nghiệm trong lòng. Mọi người đều nói mối tình đầu là tốt đẹp nhất. Thế nhưng, làm cái này mỹ hảo mối tình đầu. Bởi vì chính mình mà chết, chỉ sợ cả đời đều không thể quên đi. Nhi tử trong lòng một mực có chấp nghiệm, thật sâu chấp nghiệm, phục sinh một cái nhân loại, rất nhiều thần linh liếm nhau. Phục sinh, đối với thần linh tới nói, là một chuyện rất bình thường, không có cách nào. Thần linh thân thể quá mức mạnh mẽ, nhiều khi đều giết không chết, nhiều nhất chỉ có ngủ say, cho nên ngủ say không biết bao lâu về sau, lại sẽ xuất tới nhảy nhót. Thế nhưng nhân loại, khả năng không lớn, nếu như là hiện tại chết, có lẽ còn có thể cứu. năm đó Chuyện của tui VN thời đại hoang cổ trước đó, tại sớm nhất ghen thời đại. Chuyện này, quá xa xưa. Nhân loại kia, đoán chừng đã sớm chết thấu triệt. Bọn hắn coi như thần lực tại mạnh mẽ, cũng không cách nào cứu trở về a a đúng, có ít người năng lực, không là có thể trở lại quá khứ sao. Có lẽ, nếu như trở lại quá khứ, có thể đem tiểu cô nương kia cứu trở về. Chỉ là, nếu quả như thật hồi trở lại đến quá khứ, tương lai hiện tại, lại sẽ phát sinh cái gì? Nếu như tiểu cô nương cứu sống, năm đó Lan Nguyên sẽ còn phế bỏ chính mình, tổ kiến phong bạo khoa kỹ công ty sao? Năm đó Lan Nguyên còn sẽ có cái kia cô bất tử bất diệt đáng sợ ý chí sao? Không có người biết rõ. Mà Diệp đâu? Một khi qua đi mở ra, một khi Diệp lần nữa thức tỉnh. Diệp chết rồi. Hết sức chệt đệ. Thế nhưng nếu như loạn xuyên qua, rất có thể nhường quá khứ Diệp biết được trần tướng, sau đó giết trở lại đến, đó mới là đáng sợ nhất, tên kia thực lực. Nếu như lần nữa gặp được, liền liền Lang Nguyên cũng không có nắm chắc. Mà nếu như tại quá khứ gặp được, càng là chỉ có một con đường chết, cho nên, thật muốn trở về cứu cái cô nương kia sao? Bọn hắn nhìn về phía Lang Nguyên. Không. Tại sao phải cứu nàng? Lang Nguyên lắc đầu, rất là bình tĩnh, nàng cũng không thuộc về thời đại này, trở lại quá khứ lối đi, ta đã toàn bộ phong kín, không có bất kỳ cái gì khả năng. Bất luận cái gì, cố gắng trở về xuyên qua, đều đã bị phong tỏa. Cái thế giới này, từ giờ trở đi, không cho phép xuyên qua. La Nguyên lạnh lùng nói nói, vô luận là xuyên qua, vẫn là tương lai. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Lan Nguyên phụ thân mờ mịt Hắn cho là mình hiểu rất rõ đứa con trai này đây. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, Lan Nguyên trong ngộng bừng tỉnh, không đều là bởi vì cái cô nương kia sao? Hắn làm mong muốn, tất nhiên là lần nơi trở lại thời đại kia, lần nơi trở lại cái cô nương kia bên người, sau đó làm ra không giống nhau lựa chọn, không phải sao? Vì cái gì? Hắn muốn phong kín trở lại quá khứ đường đâu? Các ngươi! Ánh mắt quá chật. Lan Nguyên chỉ là bình tĩnh nói. Này chút tên ngu xuẩn, như thế nào lại biết mình kế hoạch? Hắn Lan Nguyên phấn đấu cả đời, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì sống đến quá khứ sao? Trở lại cái kia làm hắn nữa thích lại căm hận thời đại sao? Hài hước! Ta thế nhưng là Lan Nguyên A. Hắn tự lầm bầm. Xoạc! Hắn đứng dậy. Vô cùng tận lực lượng ở bên người vần quanh. Hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó, có một cái thần linh đang đứng ở nơi đó tại vây xem. Đúng vậy, đứng ở nơi đó, bởi vì hắn là tay cụt tự cứu bên trong một thành viên. Chỉ là, hắn tay cụt về sau cũng không rời đi, mà là lưu tại nơi này hy vọng thấy trần tướng. Mãi đến la nguyên tầm mắt rơi ở trên người hắn một khắc này, hắn mới khắp cả người phát lạnh Người nên đi. La nguyên cười cười. Xoạn. Cái kia thần linh sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà. Đến muộn. Lan Nguyên thân ảnh lấp lánh. Trước mắt xuất hiện tại cái kia thần linh sau lưng, tia máu vang khắp nơi, cái kia thần linh thậm chí còn không có kịp phản ứng, không ngờ trải qua ngã xuống, toàn bộ sinh linh sợ mất mật. Chuyện này, chuyện này, cái này là Lan Nguyên thực lực chân chính sao. Vâng anh, chém giết thần linh. Lan Nguyên chính thức đăng lâm thần bị. Hán Nguyên bản liền lực lượng cương đại, lại một lần nữa thuế biến. Thần phục ta đi. Các ngươi, cuối cùng là con dân của ta một tiếng nhẹ A Cái kia thanh âm nhàn nhạt xuyên thấu qua băng đeo cổ tay máy truyền tin, truyền lại đến thế giới mỗi một cái góc, cơ hồ mỗi một cái sinh linh, đều nghe được thanh âm của hắn. Phù phù. Càng nhiều người quỳ rạp xuống đất. Thậm chí, bao quát phụ thân của Lan Nguyên. Thanh âm kia bên trong tựa hồ có một loại kỳ quái uy hiếp cảm giác, để cho người ta không thể không thần phục Mà liền tại những người kia quỳ xuống một khắc này, vô cùng tận tín ngưỡng tuân ra, này thiên địa ở giữa ngàn tỷ sinh linh. Lại tại thời khắc này toàn bộ biến thành làng nguyên tín đồ. Vâng, vâng, vô tận tín ngưỡng tuôn ra. Tại băng đeo cổ tay không chế phía dưới, những người kia căn bản không có lựa chọn. Liên liên những cái kia nguyên vốn thuộc về mặt khác thần linh tín đồ, đều tại đây khác chuyển biến, thế nhưng những cái kia thần linh ngoại trừ cười khổ, căn bản cái gì đều nói không ra. Bởi vì liền liền chính bọn hắn đều thần phục à. Giờ khắc này, ngàn tỷ sinh linh thần phục, làng nguyên uy nghiêm, chuyển khắp thế giới mỗi một chỗ Cái này vừa mới thức tỉnh thế giới, tại đã trải qua tội ác chi thần diệp thời đại, trần phong thời đại về sau, vậy mà tại qua trong giây lát, lại biến thành lang nguyên thời đại. Này, là thuộc về hắn thế giới. Này, là thuộc về hắn thời đại. Vâng! Vâng! Lang nguyên hưởng thụ lấy tín ngưỡng chung kích. Hắn vừa mới đánh chết bất quá là một cái tiểu thần minh, thế nhưng chỉ một lát sau công phu, hắn liền trùng kích đến sơ cấp thần vị, trung giai thần vị, còn đang không ngừng xông vào. Này tín ngưỡng lực quá mức kinh khủng. Xa xa so với lúc trước Trần Phong tín ngưỡng, còn cường đại hơn. Ta nên nghe hắn. La Nguyên Phụ Thân bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đúng vậy a Một ít lao nhân lắp đầu, năm đó. Sai, không nghĩ tới, bây giờ cũng sai. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Một vị quyền cao chức trọng lao nhân cười khổ. Vậy cũng chỉ có tha tội. Thở dài một tiếng. Ẩm, ẩm, ẩm. Tại tất cả mọi người kinh dị thời điểm, cái kia nói chuyện mấy người, đống nhiên nổ tung. Chia máu vang khắp nơi bà. Chúng mắt người đột nhiên trận to. Chuyện này. Lan Nguyên vậy mà lại giết người. Quá phận đi. Đáng sợ nhất là, trong đó lại còn bao hàm hắn phụ thân của mình. Người làm gì? Một số người chấn nộ. Bọn hắn đã lựa chọn thỏa hiệp, Lan Nguyên sao sẽ tiếp tục giết người? Chẳng lẽ, Lan Nguyên liền thần phục mình người đều không muốn buông tha sao? Nếu như thế, còn thần phục hắn làm cái gì? Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía Lan Nguyên thời điểm, Lại thấy Lan Nguyên một mặt một bước. Hắn bị tung tué một thân máu, lại không hề động một chút nào. Hắn kinh ngạc nhìn chết đi vài bóng người, đồng nhiên giận dữ, ta đã khống chế lại các người, các người làm sao còn có thể tự sát Ai cho các người lá gan tự sát Hắn không tin. băng đeo cổ tay máy truyền tin không chế giới, bọn hắn liền thân thể đều không cách nào không chế, làm sao tự sát Trừ phi, bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn đã sớm đoán được chuyện có thể xảy ra. Cho nên... Mình tại thân bên trên động tay động chân, chờ đợi lấy lúc này. Chỉ là... Làm sao có thể? Chính mình chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào tiết lộ qua. Chờ chút. Là nguyên trợ tỉnh ngộ. Hắn nhìn về phía những cái kia thần linh, vừa nhìn về phía những cái kia ngoại tộc, vừa nhìn về phía nhân loại, đột nhiên hỏi, các ngươi khả năng thấy Trần Phong. Không người đáp lại. Không chỉ có Trần Phong. Những cái kia cùng Trần Phong có liên quan đồng bạn, vậy mà toàn bộ biến mất. 14. Trương 799, ngươi phản phất tại đùa ta. Nguyên lai like là các ngươi. Làng nguyên sát ý đại thịnh. Có lẽ là trước đó, hắn liền đã mất đi đối Trần Phong không chế, bởi vì theo một ngày nào đó bắt đầu, Trần Phong máy truyền tin hư mất về sau, liền không lại sử dụng máy truyền tin. Làng nguyên hoài nghi tới có hay không Trần Phong đã phát hiện, thế nhưng cũng không có. Hắn vô cùng xác định. Lúc đó Trần Phong căn bản không biết chuyện của mình. Hắn chú ý thật lâu, cũng dùng may mắn quần sáng điều tra. Xác nhận Trần Phong không có phát hiện thay đổi, này mới dần dần đem chuyện này buông xuống, chưa từng muốn. Hiện tại phát nổ. Trần Phong. Lan Nguyên trong lòng mặc nghiệm. Đồng nhiên. Hán tâm thần khẽ động Tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân nghiệm quá chặt, lập tức bắt đầu thẩm tra một số người. Nhưng mà. Không có. Không bạch, tân hải, nô huy. Những cái kia vốn nên tồn tại người, hết thể chưa từng xuất hiện. Trước đó rõ ràng ở. Lan Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên. hiển nhiên. Tại hắn từ không trung buông xuống thời điểm, bọn gia hỏa này giải trừ băng đeo cổ tay máy truyền tin. Này, liền là biên số. Cái này là cái gọi là 1% sao. Là ừ. nguyên cười. Hắn nguyên bản còn đối cái kia 1% có chút bận tâm, thế nhưng bọn gia hỏa này sao? Hài hước. Trần Phong, nếu như ngươi cho rằng bọn gia hỏa này liền có thể đối phó ta, vậy liền mười phần sai. Cho ẻ nụ à toài. Nơi nào đó trong dây núi. Trần Phong đám người lặng lặng xem xong trận này buông xuống lừa tú quả nhiên. Không bạch lòng còn sợ hãi. Hắn cùng Trần Phong đoán được chân Tướng về sau, liền lập tức thông chi bằng hữu. Dĩ nhiên, bởi vì băng đeo cổ tay máy chuyển tin nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể dùng tay đi thông chi. Nếu như dùng băng đeo cổ tay máy chuyển tin thông chi, đó mới là thật ngốc tử. Chỉ là bọn hắn vẹn vẹn mới thông chi vài người, liền xảy ra chuyện. Làng Nguyên xuất hiện quá nhanh, quá cấp tốc. Thời cơ này, Trần Phong cảm giác rất là kỳ diệu. lúc trước Hắn sử dụng may mắn quần sáng thời điểm, thường xuyên chọn thời cơ tốt nhất, may mắn quần sáng sẽ tự động sàng chọn ra tốt nhất thời khắc mà bây giờ, tựa hồ không dùng tốt lắm. Ta tại Lan Nguyên thân bên trên cảm thụ tương tự lực lượng. Linh mở miệng nói ra, hai loại sức mạnh, tựa hồ chết tiêu Người nói là, La Nguyên cũng đang tính thời cơ. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Ừm. Linh khẳng định, cũng không biết là hắn đến cùng làm dùng cái gì lực lượng tính toán. Thì ra là thế. Trần Phong tâm có điều nộ ra. Đến mức hai người lựa chọn thời cơ trẻ tiêu, hắn ngược lại không quan tâm. Lan Nguyên thời cơ lựa chọn, có thể so với chính mình trọng yếu hơn, bây giờ cả hai trẻ tiêu, nên khổ sở chính là La Nguyên. Dĩ nhiên, có lẽ hắn coi là cái này là coi là tốt thời gian. Có lẽ, đây là một cái cơ hội. Trần Phong động tâm. Không hề nghi ngờ, Lan Nguyên thực lực, rất nhanh hội nên đón đại bạo phát. Trải qua tình huống tương tự Trần Phong tự nhiên biết, Lan Nguyên góp nhặt so với chính mình càng nhiều tín ngưỡng. Càng kinh khủng tín đồ, thực lực bùng nổ tự nhiên càng cường đại hơn. Cho nên, trước mắt là cùng hắn chiến đấu cơ hội tốt nhất. Bởi vì hiện tại Lan Nguyên, thương thế cũng không có khôi phục, trạng hướng của hắn, cùng diệp không sai biệt lắm. Đến mức thần vị, có làm được cái gì? Thực lực của bản thân bọn họ quá cao. Đến mức, cái gọi là thần vị gia tăng thực lực, đối bọn hắn tới nói chín châu mất sợi lồng, quá yếu. Cho nên, coi như tăng lên tới trung giai thần vị, cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Tín ngưỡng mang tới tác dụng lớn nhất là tốc độ tăng lên, mà không phải sức chiến đấu. Hắn tốc độ tăng lên hội càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại, có lẽ là hắn thời khắc yếu đối nhất. Trần Phong trầm giọng nói. Hiểu rõ. Không bạch tầm mắt nhìn chăm chú. Bọn họ cũng đều biết, nếu như đánh bại Lan Nguyên, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Vậy liền lên đi. Tân Hải không chút do dự nói ra. Đi. Mấy người lặng yên không tiếng động tới gần. Mà giờ khắc này... La Nguyên tựa hồ còn đang tính toán cái gì? Đồng nhiên, một đạo cái bóng nhàn nhạt theo chân núi chỗ xuất hiện. Ừm, La Nguyên trước tiên chú ý tới nơi đó. Cái bóng, này quen thuộc bộ dáng. Trời ạ, là sáng thế thần lưu lại áo ảnh. Những cái kia thần linh cơ hồ trước tiên liền nhận ra cái bóng này. Bọn hắn đã từng thấy qua cái bóng này cùng dịp chiến đấu, mặc dù rất nhanh liền chết rồi, hiện tại xem ra, này cái bóng mặc dù chết rồi, nhưng lại lại sống lại. Ám ảnh thực lực mặc dù yếu, thế nhưng tựa hồ có khả năng chúng sinh. Lúc này mới phù hợp thiết lập nha. Bất quá, lúc trước chúng ta suy đoán bóng mở, hiện tại, rất nhiều thần linh ý thức được cái gì. Bọn hắn đã từng suy đoán Lan Nguyên liền là cái kia bóng mở, thế nhưng ngang phần cho hấp thụ ánh sáng, lại phát hiện Lan Nguyên căn bản không phải, cái kia cái gọi là sáng thế thần bóng mở là ai. Lộn xộn cái gì? Lan Nguyên những mày. Sáng thế thần. Ám ảnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua thứ này. Bất quả, theo mấy cái thần linh trong giọng nói, hắn cũng nghe đến một chút, cái này ám ảnh từng theo Diệp một trận chiến, bị Diệp buộc phát ra mạnh mẽ át chủ bài chém giết. Thế nhưng Diệp cũng bởi vậy mất đi lực lượng. Là như thế này sao? Là nguyên như mày. Ám ảnh. Hắn nhìn về phía cái kia như có như không cái bóng, một cố cường đại khí tức tựa hồ tại cái bóng bên trong ngưng tụ, đáng sợ mà làm người sợ hãi, đó là siêu việt thần linh khí tức. Sáng thế thần sao? Là nguyên minh ngộ. Soạn. Cái kia ám ảnh dần dần hiện ra chân thân. Hắn không có bộ dáng, chỉ có đơn thuần cái bóng, thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên là nó. Tựa hồ so với lần trước mạnh hơn. Đúng vậy a. Cái này là sáng thế thần ám ảnh sao? Quả nhiên cùng chúng ta đoán không sai biệt lắm, hắn không có khuôn mặt. Chúng thần minh kinh ngạc than thán. Ám ảnh mặc dù không cẩn thận bị Diệp Hát chủ bài miêu sát, thế nhưng cuối cùng không phải bọn hắn có khả năng ứng đối. Huống chi, hiện tại ám ảnh còn sống, chẳng phải là càng đáng sợ? Ám ảnh thực lực, có lẽ không cần diệp nhỏ yếu. Cũng không tại. Bọn hắn liếc nhìn người trước mắt, vị này phía dưới. Xoạn. Xoạn. Ám ảnh từng bước một đi tới, thực lực dần dần gia tăng. Nó tựa hồ có khả năng để lại cho thần nói rõ cùng quan sát thời gian. Thực lực của nó đang không ngừng phan tăng. Cực kỳ khủng bố. Tại sao ta cảm giác cực kỳ khủng bố? mã ơi, giống như lại mạnh lên. Thật đáng sợ. Các ngươi nhìn nó mi tâm, nơi đó có một cái phù văn, không giống như là thần văn. Nơi đó tựa hồ có không giống nhau lực lượng, có lẽ là sáng thế thần lưu lại. Có khả năng. Sáng thế thần lưu lại ấn ký sao? chơi ạ, lần trước hắn nhưng không có vật này. Có lẽ chỉ là chưa kịp sử dụng, là nguyên lần này cần phiền thoái. Chúng thần minh kinh ngạc tán thán. Không khác, bởi vì trước mắt cái bóng quá mức mạnh mẽ. Hắn mỗi một bước, tựa hồ cũng hội thể hiện ra không giống nhau lực lượng, nhất là mi tâm cái kia ấn ký, tựa hồ có không giống nhau kinh khủng năng lượng, để cho người ta sợ hãi Hắn mới xuất hiện thời điểm, tựa hồ rất bình tĩnh. Thế nhưng hiện tại, từng bước một đi tới, khí thế của hắn thậm chí siêu việt La Nguyên. Sáng thế thần ám ảnh. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Sắc ý. Tại thời khắc này tràn ngập. Làm Ám Ảnh càng đi càng gần về sau, những cái kia thần linh không còn dám mở miệng, bọn hắn nhìn về phía Ám Ảnh cùng La Nguyên, biết tất có đại chiến muốn phát sinh, Lặng Yên lui về sau vài bước. Muốn bắt đầu. Trần Phong chờ mong. Thân lực của ta cầu nguyện đã có khả năng theo một người huyễn tưởng đổi thành quần thể huyễn tưởng. Nô Huy đã ý. Căn bản không cần quản la nguyên tin hay không. Chỉ cần đại chúng tin. Như vậy là đủ rồi. Đây mới là hắn năng lực trưởng thành đến hiện tại, hiện tại kinh khủng nhất địa phương. Hiện tại cái này ám ảnh có đánh giết la nguyên năng lực. Nô Huy khẳng định. Những cái kia ngu xuẩn thần linh, đã từng được chứng kiến ám ảnh ra hỏa, thành hiện tại tốt nhất huyễn tưởng đối tượng, bọn hắn đem ám ảnh không ngừng phụ trợ, đến nghĩ hiện nay cao độ Trận này đại chiến, bọn hắn có lẽ thật có thể thắng. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Xoạc! Ám ảnh sắp ra tay. Chỉ là... chưa từng nghĩ. Ngay tại này thời khắc mấu chốt nhất. Tại một địa phương khác, tại một chỗ khác chân núi dưới, lại một hình bóng xuất hiện, một cái bóng, một cái cùng ám ảnh cực kỳ tương tự, nhưng là lại có chút không giống cái bóng. 3. Trần Phong vô ý thức nhìn về phía Nô Huy. A Nô Huy cũng là một mặt một bước. Đây là cái gì? Không phải ngươi làm. Tân Hải kinh ngạc. Không phải A. Nô Huy rất là mờ mịt. Không tốt. Trần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngoa tào Không lại. Lại là. Loại kêu biên chuyện xưa trở thành sự thật sự tình A. Ngươi phản phất tại đùa ta. 14. chương 800. Một dạng lực lượng. Chân núi chỗ. Làm cái kia đạo cái bóng dần dần xuất hiện. Thật là kinh ngạc toàn bộ sinh linh. Nhất là. Khi hắn càng ngày càng gần. Mọi người thấy rõ ràng hắn bộ dáng thời điểm, càng là khiếp sợ, bởi vì này cái bóng bộ dáng, vậy mà cùng lúc trước xuất hiện ám ảnh giống như lúc. Ngoại trừ màu sắc, hắn toàn thân bao phủ nhàn nhạt quang năng lượng. Thậm chí, bọn hắn mi tâm chỗ sâu phủ văn đều như thế. Đây là bóng mở vậy mà xuất hiện. Ngoại trừ màu sắc, cơ hồ cùng ám ảnh giống như lúc. Cái này là sáng thế thần lưu lại quang ám cái bóng sao. Chúng thần kinh ngạc tán thán. Bọn hắn đã từng coi là la nguyên là bóng b Hiện tại xem ra, Thật Bóng mở xuất hiện. La Nguyên sợ là nguy hiểm. Đúng thế. Một cái ám ảnh thực lực liền đã phi thường mạnh mẽ, bây giờ quang ám kết hợp. Chúng thần ngẫm lại liền run dậy. Soạt. Bóng mở lưu động. Thân ảnh kia dần dần tới gần, đi đến La Nguyên trước người, ngay tại đại gia cho là hắn rốt cục muốn xuất thủ thời điểm, hắn vậy mà liền như thế vượt qua La Nguyên, hướng đi ám ảnh. 3. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải tới giết La Nguyên. Ấy, tại sao ta cảm giác Mục tiêu của hắn là ám ảnh. Chuyện này. Chỗ có thần minh đều bối rối Bóng mở cùng ám ảnh. Không là đồng nguyên cường giả sao. Giả. Ấn. Có lẽ chỉ là nhìn lầm. Bọn hắn xoa xoa con mắt. Lại một lần nữa nhìn lại. Vâng anh. Bóng mở đi vào. Vậy mà trực tiếp ra tay. Đáng sợ năng lượng bao phủ thiên địa. Đang như mọi người suy đoán như vậy. Cường đại đến làm người hít thở không thông mức độ. Hử. Nô Huy hử lạnh một tiếng. Ám ảnh cũng không khí Trong nháy mắt bắt đầu phản kích. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Quang ám hai bóng người, vậy mà bắt đầu chém giết, từng đạo đáng sợ khí tức tiêu tán, nhưng cái kia thần linh vạn phần hoàng sợ, chỉ có thể lặng yên lui về sau đi. Thế nhưng, bọn hắn càng là hoảng sợ, cái kia hai cái bóng mở liền càng ngày càng cường đại. Vâng! Đại địa rung động. Cái tên này đến cùng là cái gì? Nô Huy cắn răng. Hắn biết mình ám ảnh là thế nào tới, thế nhưng là này bóng mở. Hắn xem không hiểu. Không bạch. Trần Phong nhìn về phía hắn. Chà không được. Không bạch lắp đầu, này bóng mở quá khứ tương lai, cũng là trống giống. Thật là sáng thế thần lưu lại cái bóng sao. Trần Phong tầm mắt nhìn chăm chú. Nếu thật là sáng thế thần lưu lại, làm sao lại làm lang nguyên ra tay. Nếu thật là sáng thế thần lưu lại, làm sao lại cùng ám ảnh giống như lúc. Hay hoặc là... Đối phương là cố ý. Trần Phong cũng có chút xem không hiểu. Bất quá xem không hiểu không quan hệ, đánh tới có thể thấy là được rồi. Và anh, và anh, ám ảnh cùng bóng mở đại chiến không ngừng thăng cấp. Làm người kinh ngạc chính là, hai đạo cái bóng thực lực không ngừng tăng lên, theo đại gia coi là thần linh cao dai đỉnh phòng, đã đến diệp cùng Lan Nguyên trình độ, thậm chí còn tại tăng lên. Lực lượng của bọn hắn, thậm chí siêu Việt Lan Nguyên. Chỉ là, hai đạo cái bóng lực lượng là tương tự. Vô luận tăng lên nhiều ít, tựa hồ cũng là quỷ dị cùng một chỗ tăng lên. Hai vị này thực lực nhất trí. Không hổ là sáng thế thần tay trái tay phải. Có thể là như thế này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy a Bọn hắn như thế, kết quả chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Cũng có khả năng là đồng quy vưu tận. Thở dài một tiếng. Những cái kia thần linh em thầm nói ra. Quả nhiên. Sau một lát. Hai đạo cái bóng chém giết đến đỉnh phong nhất. Riêng phần mình phóng xuất ra chính mình mạnh mẽ chiêu số. Quanh kích đến trên người đối phương. Thân thể đồng thời nổ tung. Hóa thành hư vô. Thế giới, nháy mắt tiến tĩnh. Thật đồng quy tận lại đến. Ngô Huy không cam tâm. Hắn cường đại nhất năng lực vậy mà liền thất bại như vậy, hắn không phục, hắn nhớ tới lúc trước ám ảnh sau khi chết, đột nhiên xuất hiện khác một ít gì đó, liền linh cơ khế động. Xoạn. Chân núi chỗ, rất mau ra hiện một đám đủ loại màu sắc cái bóng, Đèn lét nhấp nháy cái bóng đoàn, lần nữa lên sàn. Hoa. Lại là bọn gia hỏa này. Bọn hắn tựa hồ so ám ảnh yếu một ít, thế nhưng số lượng rất nhiều, thực lực cũng hết sức đáng sợ. Những cái kia thần linh sợ hãi Chỉ là, đúng lúc này, một chỗ khác, cái kêu bóng mở xuất hiện địa phương, vậy mà lại xuất hiện một chút đồng dạng cái bóng, đồng dạng đủ mọi màu sắc, đồng dạng tràn ngập kỳ dị hào quang. Đây là, Nô Huy đám người là thật kinh ngạc, lại là giống nhau đồ vật, cái quỷ gì, có chút cổ quái Tân Hải như có điều suy nghĩ, người ngưng tạo ra ám ảnh, đối phương làm ra bóng mở, người ngưng tạo ra đèn led nhấp nháy cái bóng đoàn, đối phương cũng biết ra một dạng cái bóng đoàn. Này không giống như là cái gì sáng thế thần thủ bút, càng giống là một loại nào đó ảnh trong gương. La Nguyên, có phải hay không dùng ảnh trong gương thần lực? Tân Hải Nghiêm mặt nói. Không đúng. Không bạch lắc đầu, nếu như là ảnh trong gương, cũng đều là giống nhau như lúc mới đúng. Cũng thế. Tân Hải những mày, nhìn về phía giữa sân, như vậy là bởi vì cái gì? Xoạn. Xoạn. Những cái bóng đó ra trận, lại là một trận đại chiến. Sau cùng. Đồng Quy Vũ Tận. Thực lực của hai bên, tựa hồ vĩnh viễn là bảo trí nhất trí. Mà giờ khác này, những cái kia thần linh tựa hồ cũng ý thức được cái gì? Những vật này, cùng sáng thế thần không quan hệ, tựa hồ là la nguyên làm ra. Không có việc gì, ta tới. Tân Hải hít sâu một hơi, Nô Huy, ngươi tới phụ trợ ta. Được. Nô Huy gật đầu. Xoạn. Tân Hải ra tay. Tại trần phong trợ rút giới, những người này sớm đã trở thành thần linh, nắm giữ thần lực, trần phong tại vị đoạn thời gian kia. Bọn hắn thực lực tăng cường rất rất nhiều. Đương nhiên, coi như như thế, bọn hắn cũng bất quá là sơ dai thần linh trình độ. Thế nhưng, tại ngô huy phụ trợ dưới, bọn hắn nhất kích, tựa hồ có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Húng chi, bây giờ là nguyên thương thế căn bản còn không có khôi phục Và anh, một đạo kiếm quang sẹt qua chân trời. Tân hải cuối cùng ra tay. Kiếm thần diệt thần. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt chẳng ngập chúng thần tầm mắt nhìn lướt qua, liền là thần tâm kinh hoàng. Bởi vì cái kia tiêu tán đi ra một tia khí tức xa so với vừa rồi cái bóng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Này đáng sợ công kích để bọn hắn sợ hãi. Gặp quỷ. Này cái gì lực lượng. Không biết, cảm giác hết sức đáng sợ. Chỉ sợ lại là cùng diệp một cấp bậc công kích. chơi ạ, làm sao nhiều cường giả như vậy. Chúng thần hoảng sợ. Bọn hắn là thật hù doạ. Thế là, tần hải cái kia kinh người một kiếm, cứ như vậy phóng tới la nguyên. Một kiếm này kỳ thật rất yếu, phần lớn là khí thế bên trên công kích Chân thực lực công kích chỉ có sơ dai thần linh trình độ, yếu thảm thương, thế nhưng tại ngô huy phụ trợ dưới, liền trở nên không đồng dạng. Ít nhất, tại đây bầy thần linh trong nhận thức biết. Ấn, có thể tham dự trận chiến đấu này, đều là đáng sợ tồn tại, không phải sao? Thế là, tại Tân Hải làm đủ chăn đệm dưới tình huống, cái này vốn nên nhỏ yếu một kiếm, phát huy ra hiệu quả kinh người, vạch phá bầu trời, rơi xuống lang nguyên trước mặt. a lang nguyên một tiếng cười khẽ. Các ngươi Thật là xem thường ta ạ. Xoạn. Lan Nguyên đưa tay. Vẹn vẹn một cái trước mắt, tất cả mọi người liền kinh đến. Bởi vì giờ khác này, theo Lan Nguyên trong tay tỏa ra, rõ ràng là một đạo giống nhau như lúc kiếm quang, vô luận là khí tước, huy năng, vậy mà đều giống như lúc. Hưu Đáng sợ kiếm quang theo trong tay tỏa ra. Đây là. chơi ạ, lại là giống nhau đồ vật. La Nguyên hẳn là nắm giữ một loại nào đó ảnh trong gương năng lực. Không biết. Đám người hoảng sợ. Bọn hắn con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn xem. Vậy anh. Hai đạo kiếm quang đụng nhau, tỏa ra lóa mắt hào quang. Sau đó, biến mất. Lan Nguyên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía cái kia chân núi hạ cũng chưa từng xuất hiện Trần Phong đám người vị trí, khỏe miệng lộ ra như có như không trào phúng. Ảnh trong gương sao. Trần Phong cũng không để ý thần sắc của hắn. Hắn chỉ là tại phân tích Lan Nguyên thực lực, bởi vì hắn có thể cảm giác được, đó cũng không phải ảnh trong gương. Hú hổ. Lan Nguyên có thể đi đến một bước này, tuyệt đối có năng lực đặc thù Hắn chỉ là một cái nhân loại, vẫn là phế bỏ nhân loại. Thế nhưng là, hắn từng bước một đi tới này đỉnh phong nhất, thậm chí siêu việt diệp loại tồn tại này, nếu như chỉ là đơn thuần tăng lên, làm sao có thể đi đến một bước này? Lan Nguyên, lực lượng của ngươi đến cùng là cái gì? Trần Phong đứng dậy. Hắn quyết định ra tay rồi. 14. chương 801, chân Tướng, La Nguyên lực lượng. Lại là như thế này. Lan Nguyên đến cùng nắm giữ cái gì? Quỷ mới biết. Một chút sinh linh giống như tại phân tích. Lan Nguyên tình huống rất ngạc thù. Hắn hiện tại, cùng lúc trước trọng thương trở về diệp thực lực không kém bao nhiêu. Xem xét liền là ở vào lúc nào cũng có thể bị diệt mất dịa. Đương nhiên, khả năng này chính là là diệt đi Lan Nguyên duy nhất cơ hội. Cho nên, toàn bộ sinh linh đều tại chỗ xa xa nhìn xem. Chỉ là, từ vừa mới bắt đầu, trận chiến đấu này liền vô cùng quỷ dị. Cùng lần trước tội ác chi thần diệp không ngừng bị hao hết át chủ bài, sau cùng bị trần phong diệt đi không giống nhau, trước mắt la nguyên, đến bây giờ cũng không có lãng phí cái gì thần lực, càng không thụ thương. Mỗi một lần, hắn đều có thể làm ra một dạng đồ vật. Vô luận là ám ảnh, đen lét nhấp nháy cái bóng đoàn, vẫn là này kinh thiên một kiếm. Cái này cũng có thể bắt trước sau. Tân Hải thở dài. Hắn là thật không cách nào. Hắn cường đại nhất một kiếm cùng Ngô Huy phối hợp về sau. Thả ra có thể so với cao dai thần linh đỉnh phong một kiếm, đều bị đối phương ảnh trong gương, hắn còn có thể như thế nào? Xem ra đối phương liền tính chất phức tạp năng lực đều có thể ứng đối. Mà không phải chỉ một năng lực. Tân Hải trong lòng như vậy nghĩ đến. Ngô Huy. Lại ngưng tụ một cái ám ảnh đi ra. Trân Phong đống nhiên mở miệng. Được. Nô Huy gật gật đầu. Đơn giản nhất ảo ảnh ngưng tụ, hắn là có thể làm được. Sau đó chỉ cần nhường đám người kia thấy ám ảnh, sau đó tràn ngập viên tưởng. Tự nhiên cũng liền biến thành lại một cái ám ảnh. Xoạn. Một vệ bóng mở dưới, trần phong xuất hiện. mau nhìn. Ám ảnh lại xuất hiện. Hán quả nhiên không có chết, lúc trước chính là như vậy. Rất nhiều thần linh thần tâm chấn động. Hiu. Cái kia xuất hiện ám ảnh cũng không nói chuyện, mà là vọt thẳng hướng la nguyên. Xoạn. Một bên khác, bóng mở quả nhiên xuất hiện, một trận đại chiến bùng nổ. Lại là như thế này. Thuần túy tiêu hao lực lượng sao? Không biết. Trung quanh sinh linh nhìn xem có chút mê. Bởi vì công kích như vậy không hề có tác dụng, vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian đâu. Ngưng. Trần Phong ở phía xa một điểm. Soạn. May mắn quần sáng mở ra. Trần Phong tất cả lực lượng, đều ở trong tối ảnh thân bên trên tỏa ra, một chút nhìn không thấy đồ vật lạng yên đẩy ra. Lần này hoạch tâm mục tiêu rất đơn giản may mắn thần lực ba. Ám ảnh cùng bóng mở quyết đấu. Thế lực ngang nhau. Đúng thế. Ảnh trong gương. Vậy nếu như may mắn thần lực lạng yên ảnh hưởng đây, ở trong tối ảnh cùng bóng mở quyết đấu trên cơ sở, có một phương đạt được đáng sợ may mắn thần lực ra chỉ đâu. Khi tất cả công kích cùng động tác đều biến đến cơ hồ hoàn mỹ, bóng mở lấy cái gì đi thắng? Bọn hắn nghĩ như vậy. Nhưng mà, làm người kinh ngạc chính là, trận chiến đấu này theo thời gian trôi qua, vẫn là thế lực ngang nhau. Đúng thế, bóng mở cùng ám ảnh thế mà còn là ngang tay. Làm sao có thể? Trần Phong trong mày, Hắn có thể cảm giác được may mắn thần lực tác dụng, điều này nói rõ may mắn thần lực là phát huy tác dụng, làm sao lại vô hiệu. Hoàn toàn chính xác tạo nên tác dụng. Nô Huy có khả năng chứng minh. Hắn có thể cảm giác được ám ảnh ra tay rõ ràng khác biệt. Thế nhưng, bóng mở ra tay tựa hồ cũng không đồng dạng. Nô Huy nói ra, chân phong thần tâm chấn động. Bóng mở. Vậy mà cũng biến hóa theo rồi. Bởi vì cái gì? Thuần túy ảnh trong gương. Ám ảnh thực lực tăng cường. Bóng mở cũng sẽ cùng theo tăng cường Ấn Trân Phong trầm tư một lát Ngô Huy, hủy đi ám ảnh Hiểu rõ Vâng Ám ảnh bỗng nhiên bạo liệt, tại chỗ hủy đi hắn đối diện bóng mở bỗng nhiên dừng lại Lại không có bất kỳ cái gì động tác Ngược lại là về tới Lan Nguyên bên người Có chút đùa cỡ xem hướng phương hướng này ba Trân Phong chờ tâm thần người chấn động Còn tại Bóng mở còn tại Đây tuyệt đối không phải ảnh trong gương Trân Phong bừng tỉnh Bất luận cái gì chủng loại ảnh trong gương, đều không phải là 1. Bộ dáng cùng thực lực cũng không phải là hoàn toàn mô phỏng. Điều này nói rõ cũng không phải là thuần túy ảnh trong gương phục chế. 2. Bóng mở rõ ràng xuất hiện về sau, trần phong mới thi triển may mắn thần lực, đối phương cũng bị ảnh hưởng đến. Điều này nói rõ, chỉ có thể là loại kia tiếp tục ảnh trong gương. 3. Ám ảnh hủy, bóng mở vẫn còn ở đó. Khả năng duy nhất bị phủ nhận. Làm này 3 loại khả năng trồng chất đến cùng một chỗ ảnh trong gương tồn tại đã bị hoàn toàn phủ định. Nhưng nếu như không phải ảnh trong gương, sẽ còn là cái gì? Nhất là may mắn thần lực thứ này, gần như không có khả năng mô phỏng đi ra. Trừ phi, đối phương căn bản không cần ảnh trong gương. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng tuân ra một cái đáng sợ ý nghĩ, bởi vì không chỉ là cuộc chiến đấu này, bọn hắn mỗi một lần giao phòng, cùng với những ký ức kia quên, tựa hồ cũng đang ám chỉ cái gì. Lúc trước Trần Phong không biết rõ chân tướng, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng hiện tại Ta tới. Hắn đứng dậy. Và anh. Song trong mắt đáng sợ hào quang phun trào. Trần phong lạnh lùng nhìn chăm chú lấy cách đó không xa la nguyên. Bầu trời, đống nhiên trở nên hắc ám. Đáng sợ dị tượng bao trùm mỗi một cái góc. Kinh người cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn bộ sinh linh. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Thật đáng sợ, ta cảm giác được khí tức tử vong. Bọn hắn ngừng đầu. Và anh. Bầu trời tựa hồ tại thời khắc này sẽ rách. Một khỏa khoảng cách giờ phút này không biết nhiều xa xôi sao trời, đống nhiên rung động, lung lay sắp đổ. Vậy mà hướng về bọn hắn mà đến, đáng sợ khí tức, khiến cho toàn bộ sinh linh run dậy. Vâng! Vâng! Khí tức tử vong, bao phủ tất cả mọi người. Trần Phong hai con người hỏa diễm chấp động, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Hắn muốn cái gì? Không bạch mấy người cũng là giật nảy mình. Hủy diện tinh cầu. Bất quá suy nghĩ một chút, bọn hắn vẫn là quyết định tin tưởng Trần Phong. Hiu! Đáng sợ sao trời phá không mà đến. Đó là một cái so dưới chân viên tinh cầu này còn muốn to lớn kinh khủng tinh cầu. Mặc dù bọn hắn mỗi ngày thấy, cũng chỉ là một điểm sao trời, mà mới giờ phút này, bọn hắn mới biết được viên tinh cầu này có nhiều đáng sợ. Toàn bộ bầu trời bị cái ngôi sao kia che đậy. Làm cái ngôi sao kia tới gần, tầm mắt của bọn họ bên trong, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trước mắt, chỉ có bóng tối vô tận. Nay cũng lúc trước sao băng ngã xuống không giống nhau, này là đúng nghĩa hủy diệt Cứ việc. Cái ngôi sao kia cách bọn họ còn rất xa xôi. Còn không ngừng hạ sao. Không bạch bọn hắn tay cũng có chút run. Mặc dù bọn hắn biết đây là trần phong dẫn dắt, thế nhưng một phần vạn, một phần vạn một cái không chế không nổi. Soạn. Đông nhiên. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Cái kia xe rách bầu trời cự đại không gian, đột nhiên biến mất. Cái kia viên khoảng cách đại gia càng ngày càng gần, lúc nào cũng có thể xuyên qua hư không. Va chạm tinh cầu lớn đại sao trời lại biến mất. Bọn hắn ngừng đầu. Ngôi sao đầy trời lần nữa khôi phục Cái ngôi sao kia. Ý dì ánh nguyên còn tại vị trí cũ. T. Chúng thần hoàng sợ, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Người đóng lại không gian. Tần Hải thấp giọng hỏi. Trần Phong vừa rồi xé rách không gian, tại đỉnh đầu bọn họ, mà một bên khác không gian. Đoán chừng vừa lúc ở nào đó khác sao trời vận chuyển quỹ tích bên trên, cho nên mới sẽ có một loại thiên địa hủy diệt tức thị cảm. Thế nhưng chỉ phải đóng lại không gian, hết thẻ liền như cũ. nay loại đặc thù. Dùng may mắn quần sáng mới có thể may mắn tạo ra xé rách không gian, như người bình thường căn bản là không có cách đóng cửa. Không phải ta. Trần Phong lắp đầu, trở về một cái kinh người đáp án, đóng cửa không gian, là Lan Nguyên. Không có khả năng à, ngươi không phải nói chỉ có. Không bạch cũng có chút mộng. Đúng vậy a Vậy nếu như hắn cũng có may mắn thần lực đâu. Trần Phong đống nhiên nói ra. Cái gì? Mọi người tâm thần chấn động mách liệt. Lan Nguyên. Thậm chí có may mắn vận thần lực. Không chỉ có như thế, Trần Phong trong mắt lóe lên đáng sợ hào quang, ta tự hỏi, biết hắn đến cùng cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là? Tân Hải mơ hồ đoán được cái gì, có chút khiếp sợ. Đúng vậy a? Trần Phong tự dễ ớ, thổ lộ ra làm người kinh hãi chân tướng. Hắn không chỉ có có được lực lượng của người, còn có Ngô Huy lực lượng, khủng bạch xuyên qua, thậm chí, hắn khả năng có được thiên hạ tất cả mọi người lực lượng. Cũng chỉ có như thế, hắn có thể đủ đi cho tới bây giờ mức độ. Cũng chỉ có như thế. Hắn có thể đủ đăng lâm vương tọa. 14. Chương 802, phục khắc. Hết thảy, tựa hồ rốt cục đối mặt. La Nguyên vì sao ẩn giấu ở trong không gian, nhưng xưa nay không ra tay, La Nguyên vì sao dùng nhân loại thân thể, sau cùng nghịch tập độ thần. Nếu như dùng băng đeo cổ tay máy truyền tin làm căn bản, nếu như dùng phục chế hết thể năng lực cho mình dùng, La Nguyên có khả năng nhẹ nhõm phục chế tất cả mọi người, thậm chí thần linh năng lực. Lôi huy chế tạo ra ám ảnh. Hắn từng bước một đệm. Tại những cái kia trong lòng người lưu lại ấn tượng, này mới khiến Ám Ảnh biến đến cường đại dị thường. Mà La Nguyên đâu? Hắn thậm chí không cần chăn đệm, hắn chỉ cần chế tạo ra một cái giống nhau như lúc bóng mờ, mọi người liền sẽ tự động đem nô huy chăn đệm tốt hết thể đưa tiến vào đi. A, đây là bóng mờ. A, cái tên này cùng Ám Ảnh không sai biệt lắm. Cho nên, cái kia một trận chiến đấu bọn hắn thua, Tân Hải cùng Nô Huy thả ra kiếm thuật cũng là như thế, La Nguyên ngồi mát ăn bắt vàng, dùng một dạng chiêu số Chỉ là. Cái này cái gọi là một dạng, cũng không phải là phục chế. Là nguyên phòng chế căn bản, là năng lực, là bọn hắn tất cả mọi người năng lực. Ý vị này. Trần Phong đống nhiên cảm thấy không lành đứng lên. Đi. Hắn mang theo đám người trong nháy mắt lui lại. Tạch. Tạch. Từng đạo lưu quang đống nhiên trên không trung nổ tung. Một cái to lớn hình lập phương trống rông xuất hiện, đem Trần Phong đám người bao ở trong đó. Tìm tới các ngươi Là nguyên cười khẽ, các ngươi coi là. Ta thật hội ngây thơ như vậy dùng một dạng đồ vật cùng các ngươi chơi. Các ngươi sai, ta chỉ là đang chỉ hoan thời gian, tìm tìm vị trí của các ngươi. May mắn quần sáng đối Trần Phong vô hiệu, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm. Cũng may, hắn tìm được. Xoạn, xoạn, nhan nhạt hào quang ngưng tụ. Là nguyên cái kia thần lực mênh ngông, năng lực đặc thủ, đem Trần Phong mấy người đóng chặt hoàn toàn. Cái đó là Trần Phong. Hắn vậy mà tại nơi đó, chờ một chút. Hắn giống như bị nhốt rồi. Là nguyên vậy mà như thế mạnh mẽ sao? Những cái kia thần linh kinh ngạc tán thán. Nguyên lai tưởng rằng cuộc chiến đấu này, nhiều nhất chưa 5 năm, chưa từng nghĩ, còn chưa bắt đầu liền đã ngội. Là nguyên quá mạnh. Cương đại đến làm người nghẹ thở. Các ngươi không đường có thể trốn. Là nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Rốt cục, phải kết thúc. Cái kia đang chết 1% nhường trong lòng của hắn khó chịu. Cũng may bây giờ rốt cục đem trần phong đám người vây khốn, dùng thủ đoạn của hắn. Tuyệt sẽ không lại cho Trần Phong bất cứ cơ hội nào. Không cần cố gắng chạy trốn. Tao ít nhất dùng 12 loại cường đại nhất phong ấn thần lực. Lan Nguyên cười lạnh. Trần Phong. Hắn đếm thử phá vỡ phong ấn, quả nhiên vô hiệu, 12 loại thần lực phong cấm, chỉ có thể nói, không hổ là Lan Nguyên sao. Quả nhiên là hắn đoán loại lực lượng kia. Trên thế giới này còn có này loại đáng sợ năng lực. Trần Phong thở dài. Phục chế hết thể năng lực, quá mạnh. Ha ha. Lan Nguyên cười cười. Nào có cái gì mạnh, lúc đầu, hắn bất quá là một cái yếu đáng thương gân gà, thậm chí ghen công hội đều chẳng muốn đăng ký năng lực mà thôi. Ngươi sẽ không biết ta đi qua như thế nào đường. Ngươi cũng sẽ không biết. Ta đến cùng đã trải qua cái gì? Tên, phục khắc. Đẳng cấp, cấp ép. Tác dụng, phục chế năng lực của mình, biến vị mình, có thể vĩnh cửu tồn tại ở trong cơ thể. Yêu cầu. 1. Phục khắc quá trình cần tiếp tục 3 ngày trở lên. 2. Phục khắc quá trình. Cần phục khắc năng lực tiếp xúc đến mục tiêu. 3. Phục khắc quá trình cần đối phương không ngừng phóng thích năng lực, cung cấp cảm ngộ, cảm ngộ thành công, liền có thể phục khắc thành công. Hạn chế. 1. Không cách nào thăng cấp. 2. Mỗi tháng chỉ có thể dùng phục khắc một lần. 3. Phục khắc sau khi thành công, vẹn vẹn thu hoạch được ban đầu năng lực, cần tu luyện cùng luyện tập, mới có thể mạnh lên. 4. Dung hợp nên năng lực năng lực về sau, không cách nào dung hợp mà khác ghen. Phục khắc. Từ vừa mới bắt đầu, liền được chứng minh là giác rưỡi nhất năng lực. 3 ngày. Vẹn vẹn chỉ là cơ bản nhất thời gian. Nếu như đối phương sử dụng năng lực không tấp ngập, có thể muốn thật lâu. Một tháng phục khắc một lần, phục khắc còn vẹn vẹn chỉ là sơ cấp nhất, này còn chưa tính. Một cái không cách nào thăng cấp, cơ hội tuyệt tất cả mọi người ý nghĩ. a nguyên lai like không cách nào thăng cấp. Nói như vậy. Năng lực này chính là như vậy. Đây cơ hồ liền là một cái gân gà một dạng tồn tại. Nghe nói. Đã từng có người thật có năng lực như thế, sau đó phục khắc qua chính mình tiền bối năng lực, sau đó, tại vị tiền bối kia ra ngoài săn giết cơ sở dưới, dùng trọn vẹn nửa tháng. 3 ngày, quả nhiên là cơ sở nhất thời gian. Nửa tháng. Có công phu này mua cái gen thuốc thử trực tiếp dùng thật tốt ta Đây chính là gen thời đại. Nay con vẹn vẹn chỉ là phục chế cùng cấp bậc năng lực, nếu như vượt cấp phục khác đâu. ân Kia liền càng rất xưa. Nghe nói khả năng một năm đều không thể thành công. Nếu như thế, còn muốn năng lực này làm cái gì mà đáng sợ nhất, liền là cái kia dung hợp nên ghen năng lực về sau, không cách nào dung hợp mặc khác ghen, cái này đáng chết phục khắc năng lực, đối mặc khác ghen gạt bỏ tính quá mạnh. Ý vị này, một khi ngươi dung hợp năng lực này, ngươi liền thật không có bất kỳ cái gì năng lực khác. Ngươi tất cả năng lực, nhất định phải thông qua phục khắc thu hoạch. Cấp F còn tốt. Cấp E. Cấp D. Cấp. Ha ha, ngược lại nếm thử người làm như vậy, cơ hồ đều lạnh. Cho nên, sau cùng, cái này ghen, liền thành gen công hội một cái bài trí. Mãi đến, rơi xuống Lan Nguyên trong tay. Như thế một cái bỏ phế chính mình tất cả lực lượng, bắt đầu sống lại lần nữa người, bởi vì làm mặc khác ghen đều không thể dung hợp thành công. La Nguyên sau cùng lựa chọn cái này đặc thù ghen. Một lần thành công. Sau đó, hắn ghen dung hợp chi lộ lại bắt đầu. Này vốn là một cái thông thả lại trật vật quá trình, mãi đến có một ngày. Lan Nguyên phục chế một cái tên là tiến hóa năng lực, phục có khắc mỏng manh tăng lên. Từ ngày đó trở đi, Lan Nguyên bắt đầu chuyên chú cấp ép năng lực đặc thủ. Vô số cái có thể mỏng manh tăng lên phục khắc bản chất năng lực bị hắn hấp thu. Sau cùng, hao phí mấy năm, phục khắc toàn diện thổi biến, điều kiện hạn chế rất đổi giảm xuống. Phục khắc, như vậy dương buồm Từ đó về sau, cấp E, cấp D, cấp... Lan Nguyên tại tăng lên sau khi, cũng không ngừng tiến hóa phục khắc năng lực, những cái kia danh sưng duy nhất không có khả năng cùng tồn tại năng lực, bởi vì phụ khắc nguyên nhân, toàn bộ bị hắn phục chế. Phục khắc, cũng thành một cái cùng với kinh sợ năng lực. La nguyên thực lực, dần dần biến đến đáng sợ. Hắn phá hủy ghen công hội liên quan tới phụ khắc hết thể đi chép, hắn lợi dụng chính mình lấy được ảnh hưởng người khác trí nhớ năng lực, đem chỗ có tương quan trí nhớ tiêu trừ. Phục khắc, thành hắn la nguyên chuyên môn năng lực. Hắn khai sáng phong bạo khoa kỹ.